chính là ý mã tâm viên đều thất tán kim công một mẫu tận hiểu tàn hoàng bà thương tổn đồng phân biệt đạo nghĩa tiêu sơ sao đến thành trước văn đã nói đường tăng thầy trò đều có bao nhiêu loại đại gọi có chính là tâm học có chính là đan học ý mã là tiểu bạch long kim công tâm viên là tôn ngộ không một mẫu là chư bát giới hoàng bà là sa tăng bây giờ tôn ngộ không bị trụ, xa tăng bị tóm, tiểu bạch long chư bát giới đều không địch lại khuê mục lang đường tăng được tội thật là xem như là một khó bốn tôn ngộ không trở về hoa quả sơn chờ một chút thời gian quả nhiên nhìn thấy chư bát giới đến chứ bắt giới thẹn trong lòng muốn tiến lên nhưng lại thật không tiện núp ở hầu tử chồng bên trong theo đàn khỉ đồng thời túi chào. tôn ngộ không thấy tâm nói này tên nốc cũng thực sự là đủ nốc ngươi này một đầu đại lợn béo làm sao có thể núp ở hầu tử quần bên trong tôn ngộ không hướng phía dưới chỉ chỉ, cười nói cái kêu ban bộ bên trong loạn bái chính là cái người gì, nơi nào đến chúng tiểu nhân cho ta mang lên 50, 60 tiểu hầu một hống mà lên sao gào to hô đẩy chứ bắt giới tiến lên chứ bắt giới vốn là muốn mời tôn ngộ không bây giờ được rồi cơ hội tất nhiên là sẽ không phản kháng mặc cho hầu tử đem hắn đẩy lên tôn Ngộ không trước người Tôn Ngộ không cố ý quát lên, từ đâu tới người gì, hãy xưng tên ra. Trư Bát Giới nói, không phải người gì, không phải người gì, là người quen, người quen. Tôn nộ không nói, ta thể Thiên Đại thành giới trướng, đều là hầu tử, cái tên nhà ngươi đầu heo heo mặt thai lợn, định là nơi khác đến yêu mà. Vừa là nơi khác đến, như muốn đầu ta bộ hạ, nên trước tiên đệ bái tiếp, ta xem một chút là cản là lưu. Ngươi sao như vậy không nhìn được lễ nghi? Trư Bát Giới tâm nói sư phụ a sư phụ, vì cứu người, ta láo heo đánh bạc này thân ra heo, lao heo từ nhỏ liền bộ này sắc mặt, hầu tử, ngươi luôn luôn quang minh lỗi lạc, thẳng thắn. hà tất cùng ta giả vờ giả vịt tôn nộ không quái gợ nói rằng hóa ra là chư bát giới a còn thật là người quen chư bát giới ngươi không theo đường tăng lấy kinh nghiệm đến ta này hoa quả sơn làm chi chẳng lẽ ngươi cũng xông tới hắn bị đánh đuổi. ngươi muốn ở lại hoa quả sơn cũng được biếm thư lấy ra cho ta nhìn một chút không muốn để lại dưới liền về ngươi cái kia cao lão trang đi thôi không có biếm thư không có biếm thư lão heo chưa từng xông tới hắn hắn cũng không đổi ta vậy ngươi đến ta nơi này làm cái gì hầu ca sư phụ muốn ngươi ta đến xin ngươi ừ hắn ngày ấy tự tay viết biếm thư thể với trời gặp lại ta liền dưới a tỷ địa ngục làm sao đột nhiên lại nhớ ta rồi ta chỗ này trời không bắt địa mặc kệ tiêu sái tự tại so với làm hòa thượng mạnh trăm lần ngàn lần ngươi trở lại nói cho đường tăng vừa cắn lui lại chớ có nghi ta tôn ngộ không cỡ nào ngạo khí hàng yêu phục ma lại bị đường tăng đánh đuổi trong lòng nín một luồng hỏa không đem hỏa khí đều phát tiết tuyệt đối không thể liền như thế trở lại Mấu chốt nhất chính là chư bắt giới đến xin mời người rồi lại không nói thật tôn ngộ không còn muốn lại trêu chọc hắn xả giận chư bắt giới cho rằng tôn ngộ không, không muốn trở về hùng hùng hổ hổ xuống núi cái này hầu tử không làm hòa thượng cũng làm yêu quái, thật là một dội hồ tôn. lần này tức giận mắng làm sao thoát khỏi tôn nộ không lô thai, tôn nộ không vung tay lên, đám khỉ con một hống mà lên, đem chư bát giới chói lại trở lại. tôn nộ không nói, cái tên này dám chửi ta, hầu nhi môn, nắm thất tinh tiền đến, trước tiên đánh ba mươi lương hoa cùng ta hạ giận. chư bát giới vội vàng xin tha, nói, xem sư phụ trên mặt, tha ta lần này đi. sư phụ, cái nào sư phụ? chư bát giới vội vàng nổi giọng, xem quan âm bồ tát trên mặt, xem quan âm Bồ tát trên mặt, quan âm Bồ tát ở tôn nộ không trong lòng vẫn rất có phân lượng, tôn nộ không nói. xem ở bồ Tát trên mặt bữa này đánh tạm thời ghi nhớ tên nốc ngươi còn dám hay không mắng ta không dám không dám còn dám hay không bàn lộng thị phi không dám không dám một ngàn cái không dám một vạn cái không dám tên nốc ngươi hãy thành thật nói cái kia đường tăng ở nơi nào gặp thai họa chứ bắt giới vẫn cứ mạnh miệng ca ca sư phụ không có gặp thai họa chính là muốn ngươi ừ ngươi này nên đánh nhật hàng chuyện đến nước này ngươi còn dám giấu ta cái kia đường tăng từng bước gặp nạn khắp nơi nên hay nếu như không có thai tiếp ngươi sao đến nói mau nói mau chứ bắt giới quán gặp nghe lời đón ý thấy tôn ngộ không ngựa khí tuy nặng nhưng vẫn chưa thật là rút roi ra đảo cây gậy, trong lòng biết việc này thành lập tức nói rồi lời nói thật tên ốc ngươi không cùng yêu quái kia đề cập tới ta sao nhấp nhấp có thể yêu quái kia lại nói hắn như đến ta lột hắn ra giật hắn gân găm hắn cốt, ăn hắn tâm. Tha cho hắn hầu tử gầy ta cũng đem hắn băm dầu phanh tôn ngộ không tức giận vò đầu bức thai. hắn tất nhiên là sẽ không bị bực này phép khích tướng che giấu nhưng vừa đến cần bậc thang thứ hai lời này thực tại đáng giận bám vào chư bát giới lỗ dùng sức lôi mấy lần lại nện a hắn hai quyền tôn ngộ không nói khá lắm ngông cùng yêu quái ngược lại muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì, tức giận mắng vài câu sau, tôn nộ không cùng chư bắt giới cùng chạy tới bảo tước quốc, đỉnh băng sơn, hòa sen động, kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử nhìn địch quan lỗi, có chút tò mò hỏi, tiểu lao gia, ngài làm sao rảnh rỗi đến nơi này đến, đến rồi, chỉ điểm các ngươi làm sao nắm bắt đường tăng a. chương sáu trăm linh một, chân vũ tặng lén túi gâm kế, ngân giác ba hy tôn ngộ không. chương sáu trăm linh hai, chân vũ tặng lén túi gâm kế, ngân giác ba hy tôn ngộ không. kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương tiếng tâm lớn vô cùng, càng là ngân giác đại vương, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không càng là nổi tiếng tên lời kịch. nếu là không có địch quang lỗi hai người ngược lại cũng có thể vì đường tăng thầy trò thiêm lưỡng nan nhưng địch quang lỗi đem Tịch bình hoàng kim thằng, thất tinh bảo kiếm từ thái thượng lao quân nơi đó thuận đi làm cho trong tay hai người chỉ có hỏa bà tiêu phiến cùng tử kim hồ lô muốn vượt qua tăng mạnh bản tôn ngộ không nhưng là khó càng thêm khó đã tiêu không ít kiếp nạn lại tiêu mấy khó quan âm Bồ tát tóc sợ là thật muốn đi hết địch quang lỗi gần chút thời gian nhàn đến nước dãi cùng tôn ngộ không vui đùa một chút coi như là giải buồn nhi kim giác đồng tử nghe vậy đại hỉ nói tiểu lao gia muốn cùng tề thiên đại thánh đấu pháp sao kim giác đồng tử cùng Ngân giác đồng tử cũng không phải là yêu linh mà là thái thượng lão quân điểm hóa hai đạo thanh khí bởi vì tiên tiên cân cước không đủ bất luận làm sao khắc khổ tu hành tu vi cũng khó khăn co tăng lên trong ngày thường ham chơi nhất não thích nhất xem của vui nếu như có thể nhìn thấy địch quang lỗi cùng tôn ngộ không đấu một hồi này một chuyến hạ phàm cũng quá đáng giá hai ta quan hệ tam giới ai không biết diễn kịch cũng không có diễn như vậy các ngươi nghe ta nói chờ đường tăng thầy trò đến, đến rồi các ngươi trước tiên như vậy lại như vậy rõ chưa địch quang lỗi chỉ điểm kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử thời điểm tôn ngộ không chính truy khuê một lang lên trời xuống đất lang bốn chi đột năm đó đại não thiên cung tôn nộ không một cái kim cô bổng đánh chịu rượu tinh quân đóng cửa đóng cửa, bốn đại thiên vương vô ảnh vô hình, hai mươi tám tinh tú liên thủ cũng không phải đi thủ, khuê mục lang sớm đã bị đánh sợ, thực sự không địa phương có thể trốn, thẳng thắn một đầu đâm vào trong khe núi, lấy hơi nước cẩn dấu yêu vân, mãi đến tận còn lại hai mươi bảy tinh tú hô hoán, vừa mới đánh bạo, hiện ra chân thân, khuê mục lang hạ giới là cố ý át bài, ngọc đế vẫn chưa nghiêm khắc xử phạt, chỉ là thu rồi khuê mục lang kim bài, biếm hắn đi đâu xuất cung cho thái thượng lao quân nhóm lửa, thiếu cái dám hỏa a, Địch quang lỗi thuận đi ba khối gạch chịu lửa, làm cho lò bắt quái hỏa lực yếu đi rất nhiều, kim ngân đồng tử hạ giới lại mang đi rồi hỏa tiêu phiến. Thái thượng lão quân đã rất lâu không có luyện đàn bốn. tôn ngộ không hàng phục khuê một lang, đem đường tăng biến thành bộ tướng, thầy cho hòa hảo, tiếp tục đi về phía tây. Đi được đỉnh bằng sơn phụ cận, có nhật trị công tảo biến hóa hình thái, báo cho tôn ngộ không hoa sen bên trong động có hai cái cường địch, cần lưu ý chú ý. Chạy đi mấy ngày, tôn ngộ không cũng nhàn đến như dái, bắt đầu giao động trừ bắt giới. Bắt giới, ta nơi này có hai việc dặn dò ngươi, một cái là xem sư phụ, một cái là đi tuần sơn, ngươi làm bên nào? Xem sư phụ thấy thế nào? Tuần sơn làm sao tuẩn? Xem sư phụ đây, sư phụ đi đi ngoài, ngươi hầu hạ, sư phụ phải đi đường. ngươi nâng đỡ sư phụ muốn ăn chay ngươi hòa duyên như hắn đói bụng chút nhi ngươi nên đánh ra mặt thất bại chút nhi ngươi nên đánh hình hài gậy chút nhi ngươi hay là nên đánh hầu hạ sư phụ cũng không phải khó chỉ là ta đội mũ heo heo nao đi hòa duyên sợ bị người bắt được yêm tí tết đến hầu ca tuần sơn lại là sao tìm nhìn thấy phía trước ngọn núi lớn kia sao vào núi đi hỏi thăm một chút sơn là cái gì sơn động là cái gì động có bao nhiêu chó rừng hổ báo yêu ma quỷ quái được được, được cái này có thể láo heo này liền tuần sơn đi vậy nhìn chư bắt rơi bóng lưng đường tăng nói ngộ không Ngươi trêu đuổi nộ năng làm cái gì? Tôn Nộ không nói, không phải ta chơi hắn, mà là này tên lốc thích ăn đòn, ta dám cam đoan, hắn tất nhiên sẽ không đi tuần sơn. Dứt lời, Tôn Nộ không biến thành một con chim, lặng lẽ đi theo. Chỉ một lúc sau, Trư Bát Giới trở về. Tôn Nộ không hỏi, tên lốc, núi này là cái gì sơn? Trư Bát Giới nói, thạch đầu sơn. Cái gì động? Tảng đá động. Cửa động cửa gì? Đồng đinh thiết gì môn. Bên trong có bào xa? Đi vào là ba tầng. Mặt sau lời nói ta thay ngươi nói rồi đi, ta như hỏi ngươi trên cửa cây đinh có bao nhiêu? Ngươi liền nói lao tim heo bận diệu ký không đúng. thật không a hầu ca ngươi ta đem ngươi cái hướng khang kháng hàng như vậy quan trọng vị trí cho ngươi đi tuần sơn ngươi nhưng đi ngủ sai lầm bỏ lỡ đại sự làm sao bây giờ không dạy cho ngươi một bài học ngươi sợ là không nhớ ra được nói ta nên đánh ngươi mấy cây vậy chứ bắt giới nói hầu ca à ngươi cái kia cây đại tăng trùng một đồng ta sẽ chết sư phụ ngươi giúp ta van mài a đường tăng nói ngộ không nói ngươi bên hoàng ta còn chưa tin bây giờ nhìn lại ngươi quả thực nên đánh có điều bây giờ muốn quá ngọn núi lớn này ít người sai khiến nộ không ngươi mà tha cho hắn chờ quá sơn lại đánh đi tôn Ngộ không nói tên lốc còn không ho đi tuần sơn còn dám lười nhác biên hoảng ta nhiều cho ngươi kim cô Đồng nhiều không được ngươi chư bắt giới liên tục lăn lộn đi tuần sơn thân hôn nát thần tính thảo mộc giai binh bất luận thấy cái gì đều cảm thấy phải là tôn Ngộ không biến hóa đang giám sát hắn hoa sen trong động kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử thông qua truyền ảnh kính nhìn thảo mộc giai binh chư bắt giới cười ngựa tới ngựa lui đệ đệ tiểu lao gia cho chúng ta bảo bối này dùng thật tốt có vật này đều không cần ra ngoài tuần sơn tiểu lao gia quán gặp luyện chế huyền bí pháp khí nếu không có không có lò bắt quái Luận lý thủ đoạn sợ là có thể so với được với lao gia dựa theo tiểu lao gia tính cách không chắc ngày nào đó liền đem bếp lò mang đi mang đi bếp lò có ích lợi gì còn phải có hai người chúng ta hỗ trợ nhóm lửa mới được à. nói đến chỗ này ngân giác đồng tử đột nhiên cảm thấy có chút thẩm đến hoảng nói ca ca tiểu lao gia sẽ không đăng có ý đồ với chúng ta đi kim giác đồng tử nói hẳn là sẽ không tiểu lao gia là nhất lời nhác có người nói hắn cái kia chân vũ điện liền đan phòng đều không có cần đan dược đều là đi lão ra nơi đó nắm nếu là đem lò bắt quái cùng hai người chúng ta mang đi lao gia không lượt đan hắn đến chỗ nào nắm kim đan đi ngân giác đồng tử nói nói có lý có lý trên thực tế địch quang lỗi tuy rằng cũng không có việc gì liền đi đâu xuất cung nhưng chân vũ điện là có đan phòng cung cấp tiên chủ tiên phó linh sùng linh thu tầm thường kim đan chính là chân vũ điện đan phòng tự mình luyện chế ngư nhận nghiên cứu ra dây chuyển sản xuất khoa học hóa lò luyện đan ba chuyển trở xuống kim đan đều có thể lượng lớn luyện chế tốn thời gian ít thành phẩm nhiều hao tổ tiểu liền ngay cả thiên đình hiện tại cũng chọn dùng loại này tiểu mới lò luyện đan cho tới cung cấp thiết phiến công chúa hồng hài nhi chờ người tu hành kim đan tự nhiên toàn bộ đều là từ đâu xuất cung thuật đến nổ nước bọn một lúc địch quang lỗi kim giác đồng tử nói chúng ta ai đi bắt trừ bắt giới ngân giác đồng tử nói ta đi cho tiểu lão ra cho những bảo bối này ta vừa vặn lần lượt từng cái thử xem dứt lời ngân giác đồng tử mang theo mấy chục tiểu yêu ra hoa sen đỏ bốn một hòa thượng kia ngươi là cái gì người trừ bắt giới che diện mạo nói đại vương ta là qua đường hòa thượng qua đường vậy sao ngươi như thế xấu a sinh ra đến liền như vậy đại vương ngươi nhường ta đi qua đi quá khứ thử ta xem ngươi chính là đường tăng độ đệ trừ bắt giới ngân giác đồng tử giả vờ giả vị uống vài tiếng mời ra gạt lình bồ tát quay về chư bắt giới chính là một trận bắn loạn gạt lình bồ tát tự nhiên là địch quang lỗi cùng ngư nhật tác phẩm có thể hấp thu nguyên khí đất trời ngưng tụ viên đạn một tức ba sáu không không chuyển đối phó tầm thường tiểu yêu đó là quét qua một đám lớn đương nhiên vì phòng ngừa này hai hàng chơi thoát địch quang lỗi cho chính là uy lực cắt giảm 6 phần mười hàng ngái dọm chư bắt giới xem ra vô căn cứ trên thực tế ra heo dày vô cùng viên đạn đánh vào người chỉ là da thịt đau đớn cũng không lo ngại ai nha ai thật yêu quái ngươi chờ chút ta để ta hầu ca tới đối phó ngươi muốn chạy đầu heo chạy đi đâu ngân giác đồng tử ném ra địch quang lỗi đặc chế bó thiên tỏa đem chư bắt giới trói lại cái bốn chân cũng tích góp đề đám tiểu yêu cầm một cái một côn lớn từ dây thường dưới đáy đi xuyên qua giang đại phì như con heo đem chư bát giới nhấc trở về động phủ bốn Ngộ không nộ năng đi tuần sơn làm sao vẫn chưa trở lại tôn nộ không cười nói sư phụ còn không biết được hắn tâm ư đường tăng ngạc như nói hắn có gì tâm tôn nộ không giải thích ngọn núi này như có yêu quái hắn nửa bước khó đi tất nhiên sẽ bước nhanh chạy về đến nói cho ta hắn nếu chưa có trở về nghĩ đến là đường xá bình tĩnh hắn đi về phía trước giả như thật là đi tới nhưng ở nơi nào gặp vỡ sư phụ chớ lo cái kia tên lốc tham lại thèm hoạn kiên quyết đi chậm chậm chúng ta đi nhanh hơn rất nhanh là có thể đuổi kịp đường tăng nghe vậy lập tức khởi hành chạy đi chỉ một lúc sau gặp phải một cái đi đứng bị thương chân thọ đạo sĩ đường tăng thiện tâm muốn đem đạo sĩ mang tới có thể đạo sĩ kia một không thể cưỡi ngựa hai hiểm sa tăng xấu xí chỉ để tôn nộ không có hắn tôn nộ không nhìn ra đạo sĩ là yêu quái biến muốn muốn mượn cơ hội tính toán nhưng không nghĩ yêu quái này dĩ nhiên gặp rời núi lấp biệt thuật đem tu di sơn núi ngam thái sơn đồng thời đưa đến Tôn Ngộ không nhất thời không quan sát, bị ép ở dưới chân núi. Ngân giác đồng tử vươn mình biến thành bộ tướng, ném ra bó tiên tỏa trói lại xa tăng, một tay nhấc theo, một tay kia bắt được đường tăng, nhanh chóng chạy về đạo phủ. Chỉ một lúc sau, Tôn Ngộ không từ bên dưới ngọn núi thoát thân mà ra, hướng về thổ địa hỏi do yêu động vị trí, lập tức đi tìm về bãi. Rồi quái vật, vội nhi đưa về ta sư phụ sư đệ ngựa trắng bọc hành lý, như trong kẽ răng đạo giữa cái chữ không, liền chính mình xoa sợi dây thừng thắt cổ đi, miễn cho ngươi tôn ông ngoại động thủ. Ngân giác đồng tử được rồi địch quang lỗi chỉ điểm, tay trái vác ở phía sau, lặng lẽ mở ra tử kim hồ lô, cố ý hỏi, ngươi là ai? người yêu quái này ngay cả ta cũng không biết thử ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không là vậy Tề thiên đại thánh tôn nộ không người tôn ông ngoại ở đây tôn nộ không kim cương bất hoại đao chém phụ chặt xét đánh lửa đốt toàn không đáng kể chỉ có ăn khống chế kỹ năng đối với tử kim hồ lô hấp nhất không có cái gì năng lực phản kháng bị lập tức hút vào cũng có người giải thích lần này ý tứ là kim ngân đồng tử đại biểu tiền tài tử kim hồ lô chính là tiền con mắt người nếu là quá mức tham tài rơi tiền mắt cái kia liền rất khó thoát thân tôn nộ không tất nhiên là không tham tài người mặc dù nhất thời không quan sát rơi tiền mắt cũng có thể rất nhanh thoát thân mà ra khiến cho cái phép thuật lừa kim ngân đồng tử tôn nộ không thừa dịp kim giác đồng tử mở ra miệng hồ lô cơ hội bay người rời đi chỉ một lúc sau một cái tên là người hành tôn hầu tử chặn ở hoa sen ngoài động ngân giác đồng tử giở lại cho cũ tay vác ở phía sau lặng lẽ mở ra tử kim hồ lô nói người tới nói tên họ hầu tinh hầu tinh tôn nộ không con khỉ này vương tự nhiên là tinh bên trong chi tinh tuy rằng không ai nhắc nhở tôn nộ không cũng đoán ra này hồ lô hiệu quả là hô tên thu người tôn nộ không tâm nói ta này người hành tôn tên là nói bừa liền không tin ngươi còn có thể đem ta thu vào đi ta chính là người hành tôn là vậy người hành tôn ông ngoại ngươi ở đây lời con chưa dứt lại bị thu vào nguyên lai like này tử kim hồ lô cũng không phải là hô tên thu người mà là chỉ cần đáp lại khí liền có thể thu người tôn nộ không đừng nói tự gọi người hành tôn chính là tự gọi chư bắt giới cũng như thường thu người lại lần nữa bị thu vào tử kim hồ lô tôn nộ không khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn kkm người hành tôn cũng bị ta cất vào trong hồ lô hiện đệ thủ đoạn cao cường trải qua trong thời gian ngắn chờ người hành tôn hóa thành hy chấp chúng ta liền có thể ăn thịt đường tăng kim ngân đồng tử là thanh khí điểm hóa chỉ cần bản nguyên bất diệt sinh cơ liền có thể vĩnh tồn từ lâu được rồi trường sinh thịt đường tăng cho bọn họ mà nói có điều vô bổ mà thôi chớ nói chi là còn có địch quang lỗi đề điểm bọn họ chính là có một vạn cái lá gan cũng không dám ăn đường tăng ăn tất nhiên là ăn không được trêu chọc vẫn là có thể ngân giác đồng tử nói thịt đường tăng có món gì ăn ngon chúng ta vẫn là ăn trước chư bát giới đi tên kia phiêu phỉ thể kiện chà chà chà kim giác đồng tử nói chư bát giới nên làm sao ăn a hai lợn rau trộn móng heo thác khảo đầu heo mặt tương lỗ sườn lợn gián cốt kho heo năm hoa đôi miến, heo đại cốt nấu canh cuối cùng còn lại điểm béo ú thịt chúng ta ngao một nồi mỡ heo có thể ăn được tết đến đây Hiền đệ cao kiến hiền đệ cao kiến đến uống xa xa treo chư bát giới nghe nói như thế sợ đến mặt đều trắng hàm răng không được run lên đại vương a ta lớn như vậy thân thể các ngươi ăn một bữa không được không phải lãng phí sao còn lại thịt chúng ta dùng muối yêm hoang khô chờ thiên âm đương thời rượu ăn ta ra giày thịt béo không rất quen thuộc a vô sự vô sự chúng ta đi trong thành xin 13, ba năm cái người mổ lợn 7, 8 cái đại chủ sư ngươi nhất định sẽ phi thường mỹ vị rồi ma các ngươi dám ăn láo heo để cho các ngươi cũng phải cúng lợn không trợ lý không trợ lý chúng ta biết luyện đàn, chính là được rồi cũng lợn cũng có thể chỉ hết trong hồ lô tôn ngộ không được nghe lời ấy trong lòng có chút lo lắng dù sao cũng là hắn lừa chư bắt giới đi tuần sơn chư bắt giới nếu là bởi vậy mất mạng trong lòng hắn không qua được con mắt hơi chuyển động tôn ngộ không dở lại cho cũ rút dễ, cái lông tơ biến thành hòa tan phân thân lừa ngân giác đồng tử đem miệng hồ lô mở ra mượn cơ hội lại lần nữa bay ra ngoài tôn ngộ không muốn đánh cắp hồ lô lại phát hiện ngân đồng tử đem hồ lô bên người mang theo xem gấp vô cùng toàn không cơ hội chỉ được rời đi chén trà nhỏ thời gian sau Hành giả tôn xuất hiện ở hoa sen ngoài đậu, ngân giác đại vương dẫn người ra đậu phủ, nói, người tới nói tên họ. Tôn ngộ không tất nhiên là sẽ không trả lời, rút ra kim cuồng đồng, một bổng liền đánh xuống. Ngân giác đồng tử đã sớm chuẩn bị, tay phải mời ra gặt linh bồ tát, quay về tôn ngộ không chính là một trận phun, một tay kia ném ra bó tiên tỏa, quay trùng quanh tôn ngộ không nhanh trong quật. Tôn ngộ không kim cương bất hoại, không sợ những này, nhưng cũng bị khiến cho buồn bực mất tập trung. Ngân giác đồng tử tự lẩm bẩm, cũng không biết cái kia thiên đại thánh làm sao có nhiều như vậy huynh đệ, đợi một chút không biết có còn hay không hậu tử. Nói đến chỗ này, ngân giác đồng tử đột nhiên quát một tiếng, hầu tử tôn nộ không theo bản năng đáp một tiếng, dương mắt nhìn lại, lại phát hiện tử kim hồ lô chẳng biết lúc nào đã mở ra, kim quang lóe lên, tôn nộ không ba vào tử kim hồ lô. Chương 602, gạt lịnh bồ tát, ý văn đại phật tổ. Chương 603, gạt lịnh bồ tát, ý văn đại phật tổ. Lại lần nữa bị bắt vào tử kim hồ lô, tôn nộ không trong lòng teo to mở mở tờ. Đi về phía tây trên đường cũng gặp phải không ít yêu quái, có lực lớn vô cùng, có thần thông kinh người, còn có am hiểu công tâm thuật, nhưng chưa từng gặp như vậy yêu quái. Thu vi cường sao? Không mạnh. phát bảo lợi hại sao? lợi hại. nhưng chân chính lợi hại không phải phát bảo mà là trí kế. yêu quái này dùng kế sách cũng không phải là bạch cốt tinh loại kia chu tâm kế sách, nhưng cũng làm người tâm thái, khiến người ta nôn nóng dị thường. tuyệt không cùng người chính diện quyết đấu một chiêu nửa thức, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác đều là kích phát tử kim hồ lô. Không khéo như tôn ngộ không cũng là liên tiếp trùng kế. nếu như nhất định phải cho loại này mưu kế một cái đánh giá, cái kia nhất định là tiện. tôn nộ không chưa từng gặp như thế tiện hề hề yêu quái này cờ mờ nờ đến cùng là chỗ nào nô ra? nghiệm hai lần tâm kinh. tôn nộ không bình tĩnh lại tâm tình chăm chú suy tư đối sách hắn cũng nhìn ra rồi hai người này yêu quái gọi đến hùng thế nhưng cũng không động thủ ý tứ sư huynh đã nói sơ tinh giã quái rất hiếm thấy đến thiên tài địa bảo đối với trường sinh bất lão cơ hội tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hai người này yêu quái tù vi không cao trong tay nhưng có tiên thiên pháp bảo mà đối với thịt đường tăng xem thường, hiển nhiên rất có mấy phần lai lịch kỳ quái những khác yêu quái hỏi vài câu liền nói lai lịch hai người này cũng khẩu không để cập tới hoặc là là trời sinh cẩn thận hoặc là là có người nhắc nhở quá xem tinh tình của bọn họ tuyệt đối không phải cẩn thận người nghĩ đến có người nhắc nhở đến cùng là ai cùng ta lão tôn không qua được ngay ở tôn ngộ không suy nghĩ lung tung thời điểm kim giác đồng tử cầm lấy từ kim hồ lô lắc lắc nói con khỉ này nghĩ đến cũng hóa thành hít chớp mở ra nhìn kim giác đồng tử vạch trần cái nắp tôn ngộ không nhân cơ hội bay người mà ra có điều lần này không hề rời đi mà là biến thành phi trùng dấu ở yêu trong động nhìn có thể hay không tra tìm đến manh mối bay đến hầm rượu thời điểm tôn ngộ không có chú ý thân thể loáng một cái biến thành một con tiểu yêu lặng lẽ quay về hầm rượu bên trong rượu ngon thi pháp Đây là một môn tử chư bắt giới nơi đó học được pháp thuật, có thể tăng cao rượu số ghi, để rượu trở nên càng thêm dễ dàng say lòng người. Lúc trước một lần nào đó tình kiếp thời điểm, chư bắt giới dùng phương pháp này hôn mê hậu nghệ hậu nhân thợ san vương. Trước mấy thời gian nhàn rỗi kẻ nhặt cho Tôn Ngộ Không khoe khoang, bị Tôn Ngộ Không học được. Chỉ một lúc sau, hai vỏ rượu bị Tiểu Yêu đoàn cho Kim Ngân đồng tử, hai người rất nhanh liền uống say khướt. Kim Ngân đồng tử vốn là cũng không là tâm tư gì thâm trầm người, uống say sau khi cái nào còn có thể duy trì bình tĩnh, miệng một khoái cái gì đều nói rồi. "Ka ngươi nói thì đường tăng cùng lão gia Kim Đan so với" cái nào hiệu quả lớn một chút đương nhiên là lao gia kim đan tại sao an kim đan luyện hóa dược lực là được an đường tăng nhưng phải ai cây gậy tôn nộ không cái kia cây đại ta uy lực ngươi lại không phải chưa từng xem ca nói đúng lắm nếu không có tiểu lao gia đề điểm chúng ta vẫn đúng là bắt không được cái kia tôn nộ không tiểu lao gia chính là anh mình, như thế lợi hại cái sách đánh chết ta cũng không nghĩ ra được tôn nộ không ở một bên nghe tức giận ba thi thần hết tầm tâm nói đến người khác hố ta cũng là thôi sư minh ngươi làm sao cũng cùng ta chơi cái này thân thể lóe lên ra độ phủ, trực tiếp chạy tới núi võ đang bốn cự trấn đông nam trung thiên núi thần phù dung phong tùng kiệt từ nắp lĩnh nguy nga cựu giang nước tận kinh dương sa bách việt sơn liền dựng trần nhiều ba mươi sáu cung kim cánh hưởng trăm ngàn vạn khách dân hương đến thuần tuần vũ cầu khẩn thẻ ngọc kim thư lầu các phi chim xanh tràng thiên bại xích cư địa thiết danh sơn hùng vũ trụ thiên mở tiên cảnh thấu chấm vắng mấy thụ lang hoa mai chính thả khắp núi cỏ ngọc sắc điệu thư long tiềm giàn đề hổ phục trong vách núi hữu hàm như kẻ ngữ tuần lộc người thời nay hành bạch hạc bạn vân tê lao cối thanh loan đan phượng hướng dương minh ngọc hư sư tương chân tiên địa kim khuyết nhân từ chỉ thế môn. mặc dù không phải lần đầu tiên đến núi võ đang tôn ngộ không cũng vì núi võ đang thịnh cảnh khiếp sợ liền tức giận đều ít đi rất nhiều ngộ không ngươi không bảo hộ đường tăng lấy kinh nghiệm đến ta nơi này tới làm cái gì chính là muốn bảo vệ đường tăng lấy kinh nghiệm mới đến ca ca nơi này ồ nói một chút gặp phải chuyện gì ca ca cũng biết cái kia đỉnh bằng sơn hoa sen đậu biết a quang thời gian trước mới vừa đi qua một chuyến thừa nhận liền như thế thừa nhận tôn ngộ không dường như một quyền đánh vào cây bông trên mười phần khí lực bị tan mất chín phần nắm lên một cái tiên nào một cái gầm đi nửa cái nói ta hiện tại nhưng là mang tội thân thật vất vả có cái cơ hội lập công, ca ca sao cũng tới gây phiền toái cho ta. huynh đệ ngươi đây chính là quái sai rồi người, tìm ngươi phiền phức không phải là ta. giải thích thế nào? giải thích thế nào? quan âm bù tát xin mời thái thượng đạo tổ ra tay ba lần, thăm dò ngươi thầy chọn là có hay không tâm lấy kinh nghiệm, kim ngân đồng tử pháp lực thấp kém, sao không phải ngươi chi để thủ? nếu không dùng điểm ưu kế, làm sao thăm dò? thực địch quang lỗi cũng phi thường kỳ quái. quan âm Bồ tát xác thực xin mời thái thượng lao quân ra tay ba lần, hơn nữa này ba lần sáng tỏ nói rồi tây thiên lấy kinh. Hiện nhiên không phải lúc trước đập cho cái kia một kim cứng chắc, cũng không phải lò bắt quái bên trong rèn luyện. Nhưng đi về phía tây trên đường, Thái Thượng Lão Quân chỉ phái Kim Ngân Đồng Tử cùng Thanh Hủy trước sau chỉ có hai lần, còn lại lần đó đây, còn lại yêu quái bên trong, cùng đạo môn khá là có quan hệ, một cái là Hổ Lộc Dương Ba yêu, một cái là Ngàn Mắt Giết. Nhưng Hổ Lộc Dương Ba yêu bước cách quá thấp, Ngàn Mắt Giết cuối cùng lại vào phận môn, hoàn toàn không giống như là Thái Thượng lao Quân tác phẩm. Địch Quang Lỗi cảm thấy phải là Thanh Hủy thực lực quá mạnh, một lần toán làm hai lần, hoặc là Kim Giác Đồng Tử toán một lần, Ngân Giác Đồng Tử toán một lần, Thanh Hủy toán một lần. nghe được địch quang lỗi giải thích, tôn nộ không trong lòng thầm mắng quan âm bồ tát. này bồ tát cũng quá là bại hoại. lúc đó giải thoát lao tôn, giáo bảo vệ đường tăng tây đi lấy kinh. ta nói đường xá tối nghĩa khó đi, hắn từng hứa ta gặp phải nguy cơ gặp tự mình tới cứu, bây giờ phản khiến người ta thêm khó. nói chuyện không tính, tiền hậu bất nhất, nên hắn một đời không phu. quan âm bồ tát là nam là nữ. người bình thường nhìn thấy tượng bồ tát đều là nữ tương, đối với phật môn thần hệ hơi có chút hiểu rõ sẽ nói quan âm là nam tướng. nhưng mặc kệ là một loại nào, đều là đúng, cũng đều là sai. phật bản vô tướng, ngươi thấy là hình dáng gì? Cái kia liền là hình dáng gì? Quan Âm Bồ Tát ở Hoa Hạ được gọi là Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nữ tương so ra càng dễ dàng truyền bá, bởi vậy Quan Âm Bồ Tát 33 trọ chúng, 89 phần 10 đều là nữ tương. Tôn Lộ không mắng Quan Âm Bồ Tát một đời không phù, nói chính là Quan Âm Bồ Tát 33 chọn chúng mã lang phụ Quan Âm. Quan Âm đã từng biến thành mỹ nữ đi độ hóa thế nhân, tiên sưng ai có thể lương gặp kinh Phật liền gả cho người nào? Ở Đông Hoa Đế Quân trong bóng tối qué dưới, một vị họ Mã thiếu niên thành công lương gặp toàn bộ kinh Phật, Quan Âm theo lời gả cho, nhưng ở bãi đường trước hóa thành bộ xương mỹ nữ. Sau có người viết thơ ghi chép việc này Phong thái hiểu điệu tân y tả, kiếm lời giết lang quân nghiệm pháp hoa. Một cái xương trọn về phía sau, không biết minh nguyện lạc nhà ai. Tuy rằng không có lệ trời đất, càng không có vào độc phòng, nhưng mã lang phụ tên từ lâu truyền lưu ra, đời kia pháp thân cũng được gọi là mã lang phụ quan âm. Quan âm bù tát thâm cho là nhục, từ đó cùng đông hoa đế quân quan hệ cực sai. Tôn ngộ không như vậy tức giận mắng, hiển nhiên trong lòng đã tức giận. Có điều tôn ngộ không này vừa giận, lại làm cho địch quang lỗi dao động quá thứ. Quan âm bù tát xin mời chính là thái thượng lão quân, cùng địch quang lỗi không chút nào có liên quan, địch quang lỗi thuần túy là nhàn đến nhức dái, cố ý đi rối. đợi được tôn nộ không bình tĩnh lại tâm tình rất nhanh sẽ có thể nghĩ rõ ràng có điều đến lúc đó hắn nên đã quen tôn nộ không ăn tiên nào nói ca ca ngươi như vậy chơi ta một bản quả đạo không thể được địch quang lỗi lại lấy ra mấy bản nói vậy thì ăn nhiều mấy bản này mấy bình lục quả nhưỡng là mới nhất ủ ra đến thái thượng lao quân đều không uống qua ngươi đi tới nếm thử tôn nộ không cầm bầu rượu lên uống một hớp một nửa nói lao ca cất rượu tài nghệ là càng ngày càng tính xảo không phải ta không phải ta đây là ta năm xưa một vị hồng nhan chi kỷ nhưỡng ta đem vật liệu đưa đến nàng vị trí tiểu thế giới nàng lời còn chưa dứt một trận cùng phong thổi tới đem địch quang lỗi cùng tôn nộ không đồng thời thổi bay ra ngoài hoàng hoàng hốt hốt trôi nổi đồng bền tả chìm không thể rơi xuống đất hữu rơi không được náo thân liền như gió xoáy phiên lá héo nước chảy chạy tàn hoa bay ra sáu bảy vạn giảm, hai người vừa mới dừng thân thể tôn nộ không miễn cưỡng ổn định thân thể vừa lên tiếng đem mới vừa uống xong tiên tiểu hết mức phun ra ngoài Kaka, ca ngươi đây là trận pháp mất linh sao đó là ngươi chị dâu tức rồi dùng quạt ba tiêu thổi chúng ta chị dâu sao tức rồi còn chưa đều do ngươi không phải ngươi để cất rượu người nàng làm sao sẽ tức giận không phải ca ca phong lưu nào có chuyện như vậy ngươi này đầu khỉ nếu là ta không phong lưu ngươi nào có lục quả như uống dừng một chút địch quang lỗi nói thôi thôi ngược lại cũng đi ra ta sẽ theo ngươi đi chuyến hoa sen động đem cái kia hai cái tiểu tử mang về tôn nộ không bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói quan âm bồ tát xin mời thái thượng lao quân ra tay ba lần mặt sau chẳng lẽ còn có hai lần không chừng lao quân cảm thấy đến phiền phức, đem hai lần độ khó gặp lại biến thành một lần Hả, đúng rồi bồ tát có hay không xin mời Kaka ra tay không nói cái này chúng ta trước tiên đi cứu đường tăng đi không nói chính là ngầm thừa nhận Kaka, ngươi an bài cho ta cái gì, là giết là quả, để ta có cái chuẩn bị. Ngươi có chuẩn bị, vậy còn toán kiếp nạn gì? Xem đi, sẽ không rất khó. Thiên hạ tối không phải tiếng người hai chữ chính là xem đi, này hai chữ so với bất kỳ phí lời đều phế. Tôn Nộ không không biết Địch Quang Lỗi trong lòng tiểu cửu cửu, chỉ thực sự không chuyện gì, an tâm đi hướng về Hoa Sen động. Nhìn thấy Địch Quang Lỗi đến rồi, Kim Giác Đồng Tử cùng Ngân Giác Đồng Tử không làm bất kỳ phản kháng, đàng hoàng chói chặt chính mình ra Hoa Sen động. Tôn Nộ không nói, Kaka, ta lần này bị bọn họ tính toán thật là khổ, ngươi liền đem cái kia tử kim hồ lô cho ta làm bồi thường đi. đó là thái thượng đạo tổ pháp bảo ta không làm chủ được bỏ tiên khóa đâu đồ chơi nhỏ mà thôi ngươi cầm cũng không có tác dụng gì như vậy đi ta nơi này có cái thanh lý tiểu yêu lợi khí liền tặng cho ngươi nói địch quang lỗi đưa cho tôn Ngộ không một vị gạt linh bồ tát tôn Ngộ không nói đây là vật gì đây là gạt linh bồ tát pháp khí lao tôn làm sao chưa từng nghe tới vị này bồ tát mỗi đoá hoa là một thế giới một lá giống nhau đến gạt linh bồ tát là những khác thế giới đại năng nam mô gạt linh bồ tát lục căn thanh tịnh bẩn đủ dạng đạn một tức ba sáu chuyển đại từ đại bi độ thế nhân Địch Quang lỗi cho tôn ngộ không vị này gạt lĩnh bù tát là hoàn toàn bản, uy lực mạnh hơn nhiều ngân rắc trong tay bản bản, chỉ thúc một chút phát, liền đánh hoa sen động tiểu yêu kêu cha gọi mẹ. Các người ba ngày tiểu yêu, thường ngày tuy rằng không có đại ác, tiểu sai cũng là không ít, mỗi người đi làm một ngàn việc tốt bồi tội, bằng không ta nhiều các người, gạt lĩnh Bồ tát nhiều không được các ngươi. Địch Quang lỗi chỉ tay một cái, ở sống sót tiểu yêu trên người treo vòng tay, đem bọn họ phân phát. Tôn ngộ không trêu gẻo nói, huynh trưởng thân là đã ma thiên tôn, hôm nay sao tích chữa tử tâm. Địch Quang lỗi cười nói, ta nếu là không phân thiện ác, thấy yêu liền giết. đãng ma thiên tôn cùng ma đầu có cái gì khác nhau chớ này gắt linh bồ tát đúng là thú vị, huynh trưởng nhưng còn có những khác pháp khí. ta gần nhất đang nghiên cứu ivan đại phật tổ pháp khí, chờ nghiên cứu ra sẽ đưa ngươi vui đùa một chút. nam mô ivan đại phật tổ, diện tận yêu tả cự bom kinh khí, bảo vệ chính pháp hữu chúng sinh, thế giới cực lạc người dẫn đường. địch quang lỗi vẫn đúng là không phải đang giảng chuyện cười mà là xác thực đang nghiên cứu lấy tiên nguyên vì là nguồn năng lượng mạnh mẽ vũ khí, mục tiêu là khuê cương vô thiên cấp độ kia đại thần thông giả. hiện nay thành phẩm đều còn kém một chút, có điều đã có dòng suy nghĩ, lại có thêm bà, năm tháng liền có thể chế tạo ra đời đầu bản bản. đỉnh bằng sơn hoa sen động một khổ sở quan âm bổ tắc trong lòng an tâm một chút thầy cho bốn người tiếp tục đi về phía tây địch quang lỗi mang theo kim ngân đồng tử về đầu xuất cung kim giác đồng tử nói tiểu lao gia ngươi không mang chúng ta về núi võ đang sao các ngươi muốn đi núi võ đang không đúng không đúng là ngân giác hắn cảm thấy cho ngươi muốn đem lò bắt quái lấy đi sau đó đem chúng ta quẻ đi giúp ngươi luyện ăn địch quang lỗi sở sở cảm nói ngân giác ga ngân giác ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ như thế chuyện chơi vui ta làm sao liền không nghĩ đến đây a ngài thật sự muốn hiện tại không cần phải vậy sau này hay nói Chương 603, Hoàng kim Thằng, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Chương 604, Hoàng kim Thằng, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Đường tăng thời cho quá đỉnh bằng sơn Hoa Sen Động, đến Gà Lông Lửa Quốc. Gà Lông Lửa Quốc nơi thiết khó chính là Văn Thủ Bồ Tát vật cưỡi, sư lị. Văn Thủ Bồ Tát là tinh thông trạm sứ cao thủ. Năm đó Gà Lông Lửa Quốc Quốc Vương thật thiện trại tăng, Văn Thủ Bồ Tát phụng như lai Phật tổ mệnh lệnh, đến độ hắn Quy Thiên, sớm chứng Kim Thân La Hán. Chỉ có điều Văn Thủ cũng không phải là Bồ Tát pháp giá giáng lâm, mà là biến làm Phàng tăng, hướng về Gà Lông Lửa Quốc Vương Hóa Duyên. Hóa Duyên trong quá trình, Văn Thủ cố ý lấy ngôn ngữ khiêu khích dẫn tới gà lông lụa quốc vương tức giận đem hắn dùng dây thường trói, ném tới ngự thủy giữa sông ngâm 3 ngày ba đêm sư lị đem gà lông lụa quốc vương ngâm vào trong nước 3 năm xem như là chấm dứt đoạn này nhân quả mấu chốt nhất chính là 3 năm nay gà lông lụa quốc mưa thuận gió hòa quốc thái dân an sư lị lại bị phiên quá không thể nhân đạo tăng cung lục viện cũng không một người thủ hại Tôn nộ không chính là muốn muốn kiếm cơ hỏi trách cũng hỏi không đến bất luận một hay tính ra toán đi duy nhất xui xẻo chính là bị ngâm nước ba năm gà lông lụa quốc vương văn thủ bồ tắc mang theo sư lị đi rồi tôn nộ không giống như vô ý nói rằng cái kia gà lông lụa quốc vương mắt thường phảng thai, nhận không ra chân phận, quắt mắng xỉ nhục, không chỉ có không còn la hán đạo quả, còn bị ngâm ở bên trong nước 3 năm, xui xẻo a xuôi xẹo. Đường Tăng nghe chỉ là yên lặng tụ kinh, không có nói những khác. Gà lông lụa quốc vương đem văn thủ Bồ Tát ngâm ở bên trong nước 3 ngày 3 đêm, liền tổn thương như vậy phúc duyên. Đường Tăng không chỉ muốn địch làm bạn, hiểu lầm tôn ngộ không, còn viết biến thư, đem tôn ngộ không trục xuất, không biết muốn tổn thương bao nhiêu. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là biết không sai cải. Đường Tăng liền thuộc về nhiều lần phạm sai lầm, nhiều lần hối hận, nhưng lần sau vẫn là sẽ phạm điển hình. địch quang lỗi năm đó lần sau còn dám là tại triều cục bên trong tự vệ đường tăng liền thuộc về thuần túy mắt thường phản thai không phân địch bạn bè rất nhiều lúc địch quang lỗi thậm chí cảm thấy thôi hầu tử nên mang tới kim cô bằng không không chắc ngày nào đó không nhịn được phật môn nên thay cái lấy kinh nghiệm người sương điêu rừng lá đỏ lâm gầy vũ thuộc hoàng lương khắp nơi doanh nhật tấm lĩnh mai mở hiệu sắc phong diêu sơn chúc động lạnh giọng thu tận bắt đầu vào mùa đông thời tiết đường tăng thầy trò đến một chỗ hiểm phong dọc theo con đường này đã gặp không ít yêu ma đường tăng biết rõ mỗi nơi hiểm phong tất gặp nguy hiểm lập tức nói rằng nộ không tôn nói. Sư phụ có gì phân phó? Phía trước lại có núi lớn trung điệp, cần phải cẩn thận đề phòng. Miễn cho chúng rồi yêu ma tính toán, sư phụ chỉ để ý chạy đi chính là, như có yêu ma, đồ nhi thì sẽ xử trí. Đường tăng tâm trạng an tâm một chút, nhưng thấy phía trước khe núi bên trong bay lên một đóa hầm vân, ứa ra đến cửu tiêu trong không gian, kết tụ một đám lửa khí. Nay ban hỏa khí không phải người khác, chính là con trai của địch quang lỗi, Hồng Hải Nhi. Thiết phiến công chúa mang thai thời gian lợi dụng nhiều loại linh dược bổ dưỡng, Hồng Hải Nhi sau khi sinh càng là ăn không biết bao nhiêu kim đan tiên quả, sớm đã thành tựu tiên đạo, được rồi trường sinh. Nhưng có một việc không tốt. Hồng Hải Nhi tiên tiên cân cực quá mạnh, trưởng thành cực kỳ chậm chậm, đến nay nhưng vẫn là 12, 13 tuổi hài đồng dung mạo, tính cách cũng cùng tầm thường hài đồng cực kỳ tương tự, vướng bình cực kỳ. Thì Đường Tăng hắn tất nhiên là không có chút nào lưu ý, chỉ là muốn cùng đại danh đỉnh đỉnh tôn nộ không cố gắng chơi chơi. Hồng Vân bay lên, Tôn nộ không lập tức đem Đường Tăng bảo vệ. Hồng Hải Nhi thấy Tôn nộ không trên người khí thế, trong lòng biết chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Thân thể nhẹ nhàng loãng một cái, 12, 13 tuổi thân thể tiếp tục thu nhỏ lại, biến thành sáu, bảy tuổi hình mạo, dùng dây thừng đem mình treo ở trên cây, cao giọng kêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng a. Cứu mạng. đường tăng nghe được tiếng kêu cứu nói đồ đệ nha này lưng chừng núi bên trong có phải là có người nào gọi tôn nộ không không muốn sinh sự chỉ làm nghe không hiểu đường tăng lời nói chơi nổi lên hài âm ngạnh sư phụ chỉ để ý bước đi chớ có nghĩ cái gì tiệu này hoang sơn ra lĩnh mặc kệ là người kiệu la tiệu minh tiệu ngủ kiệu một mực đều không có coi như có cũng không có kiệu phu nhất người, không phải giang nhất chi tiệu chính là kêu to chi gọi ta hiểu được đừng có lo chuyện bao đồng mà bước đi đường tăng tuy rằng muốn đi nhưng hồng hài nhi từng tiếng cứu mạng thực tại thê thảm trong lòng khá là không đành lòng đồ đệ. cái này tiếng kêu không giống như là quỷ mỹ yêu tả nếu là quỷ mỹ yêu tả nhưng có lên tiếng không có tiếng vang người nghe hắn gọi một tiếng lại kêu một tiếng nói vậy là cái gặp nạn người chúng ta phải làm đi cứu hắn một cứu sư phụ này nơi đi lành ít dữ nhiều hôm nay mà đem lòng từ bi thu hồi quá ngọn núi này lại phát từ bi chuột bộ côn trùng rắn riết, hoa cỏ cây tối, đều có thể thành tinh những khác cũng là thôi chỉ là có một loại xà tinh thiện có thể biết người ngũ danh ẩn giấu với trong bụi cỏ hoặc khe núi bên trong gọi người một tiếng người không đáp ứng còn có thể đáp ứng một tiếng hắn liền đem người nguyên thần nhất đi Người xưa nói, thoát phải đến, ta thần linh. Thiết không thể nghe hắn, càng không thể ứng hắn. Đi mau, đi mau. Đường tăng không phải tấn anh em, tâm nói có các ngươi bảo vệ, ta còn sợ hắn gọi nhân xả sao? Dùng thiết trượng tách ra ven đường mùi gai, đánh bạo tiến lên, thấy trên cây cột một cái thanh tú đáng yêu tiểu đồng, nhất thời giận tí mặt. Ngươi này bắt hầu thực tại đáng trách, hoàn toàn không có một tia thiện lương tâm ý. Ta nói kêu to chính là cá nhân, ngươi nhưng lệch nói là yêu quái. Này trên cây treo không phải người lại là cái gì? Tôn nộ không rất muốn nói ngươi còn nhớ bạch cốt tinh sao? Nhưng lời hay khuyên bảo lại bị liên tiếp không nhìn, càng có cao giọng được mạng. Tôn Ngộ Không tâm nói lần này nhất định phải nhường ngươi thật dài trí nhớ. Ở Tôn Ngộ Không dung tùng giới, Hồng Hải Nhi bị giải hạ xuống. Hồng Hải Nhi ghét bỏ chư Bát Giới cùng xa Tăng mạo xấu, để Tôn Ngộ Không còn hắn, Tôn Ngộ Không cũng không có từ chối. Tác phẩm văn học bên trong, kiên kỵ nhất viết nội dung giống nhau, bằng không rất dễ dàng không viết ra được ý mới. Nhưng viết tên chính là Đại Tài Tử, tự nhiên không có cái này kiên kỵ. Ngô Thừa Ân viết Tây Du đã là như thế. Trước có Tôn Ngộ Không lưng ngân giác Đại Vương, sau có Tôn Ngộ Không lưng Hồng Hải Nhi, liền cớ đều gần như giống nhau, nhưng trào đường tăng thủ đoạn nhưng hoàn toàn không giống. ngân giác đại vương dùng rời núi lấp biển thuật đưa đến ba tòa sơn ép tôn nộ không hồng Hải nhi nhưng là trước tiên đưa tới một trận cuồng phong sau đó hóa thân làm một đám lửa nhẹ nhàng rời đi tôn nộ không phía sau lưng đem đường tăng cuốn đi đợi đến gió ngừng tôn nộ không chạy lên phía trước cười lạnh nói sư phụ đây chứ bắt giới nói gió đến vô cùng chúng ta đều giấu đầu che mắt từng người tránh gió sư phụ phục ở trên ngựa đây ta đâm mù ngươi chuyện này đối với heo mắt lập tức nào có sư phụ ôi chao sư phụ sao thành bước làm gió vừa thổi liền bị thổi đi sư phụ không nghe ta quyền bị yêu quái bắt đi chúng ta cũng đừng phi phức trực tiếp tan vỡ đi. Hầu ca nói đúng lắm, tây thiên đường vô cùng vô tận, không biết khi nào có thể đến, không bằng kịp lúc tan vỡ. Hầu ca về hoa quả sơn, sư đệ về lưu sa hà, ta về cao lao trang. Sa tăng nghe được lưu sa hà, tâm nói chính là chết rồi ta cũng tuyệt không trở lại, quá cái kia không người không quỷ thắng ngày, vội vàng cao giọng khuyên bảo. Ta chờ kiếp trước có tội, cảm mông quan âm bồ tát điểm hóa, cùng chúng ta ma đỉnh thủ giới, đổi pháp danh, quy y phật quả, bảo vệ sư phụ trên phương tây bái Phật cầu kinh, lấy công chuộc tội. Nếu nếu chúng ta ai đi đường ấy, chẳng phải làm trái với bồ tát thiệt quả, hỏng rồi chính mình bất hạnh. Người khác nghe. cũng sẽ cười chúng ta bỏ dở nửa chừng, có đầu không có đôi. Tôn Ngộ không nghe vậy gật gật đầu, cười mắng, vẫn là ngộ tịnh đến thành khẩn, người này tên lốc là nhất bại hoại. Dứt lời, Tôn Ngộ không một gậy đem Sơn Thần thổ Địa Hoán đi ra, hỏi, nơi này là cái gì sơn? Một cái sơn thần đánh bạo nói rằng, bẩm báo đại thánh, ngọn núi này gọi làm 600 dặm núi khoan Sơn, 10 dặm nhất sơn thần, 10 dặm một thổ địa, tổng cộng có 30 danh sơn thần, 30 tên thổ địa. Núi này trên có bao nhiêu yêu tinh? Chỉ cái kia một cái. Hắn ở tại sơn trước vẫn là phía sau núi. Núi này bên trong có một cái giản gọi là Khô Tùng giản Giản một bên có một độc phủ gọi là hỏa vân động, yêu vương liền ở tại hỏa vân động bên trong. hồng hải nhi vẫn chưa bại lộ thân phận, nhưng tính cách thích chơi náo, miễn không được giàn vật mũi khoan sơn sơn thần thổ địa. một cái thổ địa khẩn cầu, đại thánh, cái kia yêu vương thường xuyên giàn vật chúng ta, còn để chúng ta cho hắn hái trái cây cất rượu, ngài có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? tôn nộ không ngạc nhiên nói, các ngươi tuy là tiểu thần, nhưng dù sao vào tiến diện, cái kia yêu vương có lai lịch gì, dám như thế bắt nạt các ngươi? không biết, chúng ta đã từng trên cao quá, nhưng tất cả đều như đã đá chìm đáy biển. các ngươi đi thôi, ta tự sẽ cho các ngươi làm chủ. Sơn thần thổ địa sau khi rời đi, chưa bắt giới nói, hầu ca, chúng ta muốn đi tìm yêu quái kia sao? Yêu quái, yêu quái gì? Khâu Tùng giản hỏa vận động bên trong cái kia yêu quái a? Ngươi này tên ngốc thật đúng là ngốc, ngươi nhìn thấy ăn chay yêu quái sao? Ta trước đây chính là ăn chay yêu quái, ngươi vốn là thiên đồng nguyên soái, lại được rồi bồ tát điểm hóa, tất nhiên là có thể bảo vệ vân giới, nhưng một cái sơn giả yêu quái, làm sao có khả năng không ăn đồ ăn? Sơn thần thổ địa nói thế thảm, trên thực tế cũng có điều chính là một ít chơi bừa thôi, nghĩ đến cũng chính là tiểu nhi tâm tính, tìm mấy cái bạn chơi. hơn nữa hắn có thể để thiên đình các thần đối với những thứ này thành tựu làm như không thấy không phải tam thanh thiên tôn đồng tử chính là bốn ngự đế quân đời sau tôn ngộ không lần này suy lý có thể nói cực kỳ ngoan mục nói đến bốn ngự đế quân đời sau thời gian trong lòng hốt có cảm giác thầm nghĩ sư minh nói con trai của hắn cùng hắn giận rồi đi ra cửa chờ ta gặp phải liền để ta cho khuyên trở lại nói chẳng lẽ chính là cái này tiểu nhi ta trước tiên cần phải đi thăm dò miễn cho đem đại chất tử đánh đau đớn chứ bát giới nói vậy chúng ta có muốn hay không đi thiên đình hỏi một chút cũng có thể thiếu một phen chém giết không cần không cần xa sư đệ ngươi xem trọng ngựa hành lý bắt giới ngươi theo ta đi gặp gỡ cái kia yêu quái. sư Minh không phải nói hắn không phải yêu quái sao vậy ta nên xưng hô hắn cái gì ta gọi hắn một tiếng hỏa vân đại vương hắn nhận được lên sao hỏa vân động ở ngoài nhìn đám tiểu yêu đầy ra hiện ngũ hành sắp xếp xe đẩy tôn nộ không đối với hồng hải nhi lai lịch càng thêm sắc thực tin mấy phần tam giới bên trong tu hành ngũ hành thuật đại năng không ít đạo môn cao thủ nhiều tinh thông ngũ hành thuật nhưng nếu nói có thể đem ngũ hành biến hóa chơi ra hoa đến trừ địch quăng lỗi ra không còn có thể là ai khác vừa có thể ngũ hành hóa lôi đình lại có thể một mạch hóa ngũ hành hồng hải nhi vừa mới hiện ra hỏa vân rõ ràng là chủ tu hỏa diễm phật pháp bày ra pháp khí nhưng là hiện ngũ hành bài bố hiện nhiên cũng là có thể lấy một mạch hóa ngũ hành cao thủ lại nhìn hồng hải nhi hình mạo mặt như thoa phấn ba điểm mạch ngôi như đồ chu một biểu mới tấn văn thanh vân bắt nạt điện nhiễm lông mày phân trăng non tự đào cắt trên quần xảo thêu bàn lóng phượng hình so với na trà càng phú thai hai tay sức thương vi lạnh lẽo tường quang hộ thể ra ngoài đến tuy rằng còn chưa nảy nở nhưng mặt mày nờ ngợ có thể thấy được địch quang phong thái càng kiêm tường quang hộ thể hiển nhiên là tu vi thành công đại gia con cháu nếu là còn không nhận ra tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh chính là thật người mù hồng hài nhi ưỡn thương tiến lên nói các ngươi là người nào dám tới chỗ của ta gây sự tôn nộ không nói ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh là vậy thức thời đem ta sư phụ thả ra bằng không muốn tốt cho người xem ta giải đến vốn là đẹp đẽ miệng ngươi chân chu ngươi làm thật không tha như muốn ta thả đường tăng cũng không khó chỉ cần ngươi có thể thắng được ta tất cả đều dễ nói chuyện lao tôn này cây vậy trùng ngươi tế bị nộ đục, tổn thương làm sao bây giờ tổn thương là ta chuyện của chính mình xem đánh đánh người có điều xuống tay trước Hồng Hải Nhi thở nhỏ tiếp thu địch quang lụy giáo dục, họ không ít tiên tiến chiến đấu lý niệm, ra tay đột nhiên đến, vừa nhanh vừa độc. Một cây trường thương dường như thiên ngoại phi long, vừa giống như là có thể vượt qua không gian, thoáng qua liền đến tôn ngộ không trước ngực. Tôn ngộ không kim cương bất hoại, tất nhiên là không sợ trường thương, nhưng bị tiểu bối đâm trúng, trên mặt không qua được, lập tức vung đồng đón đỡ. Hồng Hải Nhi thương pháp nghiêm cẩn, cả công lẫn thủ, tôn ngộ không đồng pháp tinh diệu, tiến thối có theo. Bởi vì lo lắng tổn thương Hồng Hải Nhi, tôn ngộ không vẫn chưa lấy lực ép người, cũng không hề dùng thần thông, chỉ là giao đấu võ nghệ, đấu bốn mươi, năm mươi hợp, cũng không có phân ra thắng bại. chỉ có điều hồng Hải nhi sự chú ý hoàn toàn tập trung không dám có chút thả lỏng tôn Ngộ không khí định thần nhàn ra tay không chút hoang mang thậm chí còn có thời gian vui cười hiển nhiên là đại chiếm thượng phong chư bắt giới nhìn ra tôn Ngộ không đại chiến thượng phong lo lắng không có công lao vung vẩy cựu sĩ đình ba tiến lên liên tiếp hồng Hải nhi chiến đấu thời gian toàn thân tâm tập trung đối với quanh thân sát khí cực kỳ mất cảm chư bắt giới ra tay trong nháy mắt trong lòng sinh ra ý nghĩ tay phải thương ngăn trở tôn nộ không kim cô đồng tay trái móc ra hoàng kim thẳng đem Trư bắt giới dây thừng trói chặt không sai hoàng kim thẳng không phải khổn tiên thằng bó tiên tỏa loại kia đồ mô phỏng mà là tối nguyên bản hoàng kim thằng chư bắt giới nhất thời không quan sát bị trói trói buộc trong đất ném ra hoàng kim thằng sau hồng hải nhi hướng về trên lỗ mũi đập hai quyền một cái tam mội chân hỏa phun ra ngoài trong miệng phun lửa mũi phun khói năm chiếc xe đẩy cũng đồng thời phát huy tác dụng lấy lực lượng ngũ hành tăng cường ngọn lửa uy năng năm chiếc xe nhi hợp ngũ hành ngũ hành sinh hóa hỏa gián thành Can một có thể sinh tâm hỏa vượng tâm hỏa trí khiến tỷ thổ bình tỷ thổ sinh kim kim hóa thủy nước có thể sinh mục triệt thông linh tôn nộ không bù đắp hỏa nhãn kim tính quyết điểm cũng không sợ lửa, lại không sợ yên, nguyên bản tuyệt không ý kỵ. Tiếc rằng Hồng Hải Nhi cũng không phải là thần thông lưu, mà là trang bị lưu. Phun lửa trong nấy mắt, trường thương thu hồi, lấy ra một cái lông vũ. Không phải thiết phiến công chúa này thành quạt ba tiêu, cũng không phải thái thượng lão quân nhóm lửa luyện đan hỏa ba tiêu phiến, mà là địch quang lỗi vật hái phượng hoàng, thanh loan, đại bằng, khổng tước, bạch Hạc, thiên nga, tiêu điểu bảy cầm linh vũ, hơn nữa không trung hỏa, thạch trung hỏa, mục trung hỏa, tam mũi hỏa, nhân gian hỏa năm hỏa hợp thành. Bảo vật này phiến mô phòng theo. Tự nhiên là phong thần diễn nghĩa bên trong xiển giáo mười hai kim tiên bên trong thanh hư đạo đức chân quân ngũ hỏa thất cầm tiến. Địch Quang Lỗi luôn luôn có gọi là khó khăn chứng, bản thế giới cũng không cái gì xiển giáo thiệt giáo, liền trực tiếp lấy đó làm tên. Chính diện điêu khắc phù ấn, ẩn chứa Địch Quang Lỗi đối với hỏa toàn bộ lý giải. Mặt trái điêu khắc cấm chế, có thể tùy tâm ý không chế cây quạt thi năng. Thời khắc mấu chốt có thể đem cây quạt nổ tung, được ăn cả ngã về không, từ chỗ chết tìm đường sống. Ngũ hành xe thêm vào ngũ hỏa thất cầm tiến, hồng hài nhi phun ra ngọn lửa đã xa vượt xa tam nguy chân hỏa. Trong thiên hạ không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đúng vậy. Kim cương bất hoại thân cũng không phải thật sự kim cương bất hoại, đao chém không ngừng, lửa đốt không thay đổi, chỉ là bởi vì đao không đủ lợi, hỏa không đủ cường. Tây du sau truyền vào trong, vô thiên liền thông qua đúng đốt, đem tôn ngộ không nuốt vào trong bụng xá lợi tử luyện hóa đi ra. Hồng hải nhi pháp lực tất nhiên là kém xa tít tắp vô thiên, nhưng này đột nhiên đến mạnh mẽ ngọn lửa, cũng làm cho tôn ngộ không khiếp sợ không thôi. Xoạt, xoạt, xoạt. một tay quạt gió, một tay kia ném ra mấy chục viên viên đạn, viên đạn ngộ, hỏa bạo, tôn ngộ không nhất thời không quan sát, bị nổ cái thất điên bắt Xem ở địch quang lỗi trên mặt, Tôn Ngộ không không thể dùng pháp thiên tượng địa bắt nạt người, lại nhất thời không quan sát, bị côn quanh loạn tạc, rất thẳng thắn bay người rời đi. Tôn Ngộ không kiếp sợ, Hồng Hài Nhi đồng dạng kiếp sợ. Từ khi tu thành Tam Muội Chân Hỏa, lại được rồi này rất nhiều pháp bảo, Hồng Hài Nhi tự nghĩ trong thiên hạ ít có địch thủ. Bây giờ hỏa lực mở ra hết, nhưng chỉ là miễn cưỡng bước đi Tôn Ngộ không. Hồng Hài Nhi biết, Tôn Ngộ không còn có một chiêu pháp thiên tượng địa, có thể biến thành vạn trượng pháp thân. Vô dụng pháp thiên tượng địa, hiển nhiên là có lưu lại chỗ trống. Xem ra hắn đã nhận ra ta, không nghĩ đến ngàn ẩn dấu vạn ẩn dấu, cuối cùng hay là muốn dựa vào lao già bao che? Hồng Hải Nhi trong lòng khó chịu, dặn dò Tiểu yêu đem Trư Bát Giới nhấc vào trong động, trêu đuổi Trư Bát Giới đi tới. Hồng Hải Nhi biết Tiểu Long nữ việc, sớm liền muốn đánh Trư Bát Giới ngừng lại bốn. Đầu heo, đường tăng bực này thánh tăng, chọn một cái ngày lành tháng tốt mới có thể ăn. Ta chỉ có thể trước tiên đoan lưỡng ngươi. Ngươi này mau hải tử, ăn qua thì sao? Chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng xem heo chạy. Coi như ta sẽ không làm thịt, luôn có người biết. Ngươi đừng nhất định phải đi trong thành, xin mời ba bốn người mổ lợn, bảy tám cái đại chủ sư. Không cần phiền phức như vậy, nơi này sơn thần thổ địa đều nghe ta hiệu lệnh, ta dặn dò một tiếng. bọn họ liền có thể đưa tới 30, 40 bốn mươi người mổ lợn 70, 80 đại chủ sư Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải ăn chay sao ai nói ta ăn chay chỉ là những ngọn núi thần thổ địa rất rưởi không hiểu được làm sao món ăn mỹ vị chỉ xứng đi hái trái cây tử xem hầm rượu Ngươi là trên trời chứ lao heo đã từng là thống lĩnh thiên hà thủy binh thiên bồng nguyên soái hay là vẫn cùng nhà ngươi đại nhân có giao tình đây an ta nhà ngươi đại nhân trên mặt cần không dễ nhìn chớ có ăn nói linh tinh tiểu ra muốn làm cái gì thì làm cái đó ai cũng quản không được ta ngọc đế cũng quản không được ngươi sao ngươi này điểm chuyện hư hỏng ai không biết ngọc đế làm sao sẽ quản một mình ngươi tội nhân đông cực thanh hoa đại đế thái ất cứu khổ thiên tôn quản không được ngươi sao hắn có nhiều như vậy hoan hồn đoán quỷ muốn giải cứu nào có này thời gian rảnh rỗi muốn cho hắn đến chờ ngươi biến thành đoán quỷ nói sau đi Chư bát giới nghe vậy trong lòng hơi động tâm nói hầu tử phân tích không sai quả thật là trên trời đến không phải ngọc đế nhà không phải thanh hoa đại đế nhà nam cực trường sinh đại đế am hiểu chính là lôi pháp tử vi đại đế không chê chu thiên tinh thần tam thanh bốn ngự từng cái từng cái phân tích quá khứ chứ bắt giới đột nhiên nghĩ đến một vị không vào bốn ngự tu vi địa vị nhưng không mảy may tốn bốn ngự đại năng trần vũ đã ma thiên tôn dẹp tiên thiên hạ yêu ma hắn cũng quản không được người sao cái kia đã ma thiên tôn quản thiên quản địa, đã yêu đã ma nhưng một mực quản không được ta chứ bắt giới không cần thăm dò an tâm hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi ngươi thật muốn ăn ta còn có giả ăn hay sao cái kia vậy ngươi muốn làm sao ăn năm đó ta tu hành ta muội chân hỏa thời điểm đều là không thể khống chế thật hỏa hậu cha ta để ta dùng thiêu đốt để luyện tập khống hỏa ta cũng bởi vậy luyện thành thiêu đốt tay nghề chờ ngươi mổ lợn cùng đầu biết đến đem ngươi heo năm hoa mảnh thành lát cắt nướng ăn nói, Hồng Hải Nhi trong tay né qua một tiếng ngọn lửa, liệu liệu chư bắt giới trước ngực lông heo, chư bắt giới sợ đến hai mắt một phen, ngất đi. Hồng Hải Nhi ám đạo vô vị, mệnh giới chướng Tiểu Yêu đem chư bắt giới nhất đến nhà tù. chương 604, hầu tử mời đến cứu binh. chương 605, hầu tử mời đến cứu binh. Tôn ngộ không bay khỏi hỏa vận động, vốn muốn đi núi võ đang tìm địch quan lỗi, ngược lại lại dừng lại đám mây. Thầm nghĩ, ta này đại chất tử là phụng mệnh đến cho ta thêm khó, nếu là liền như thế bị mang về, sợ là có bao nhiêu không thích hợp, cũng được, vừa vặn mượn cơ hội này vì ta này đại chất tử dưng danh. nghĩ kỹ sau khi tôn nộ không đi hướng đông hải xin mời đông hải long vương ngao quảng mưa xuống dập lửa ngao quảng hai đứa con trai một đứa con gái ở địch quang lội rơi trướng người khác không biết hồng hải nhi thân phận hắn còn có thể không biết sao thời gian dài ở các thế lực lớn chung du đi ngao quảng cũng là khéo léo hạ người lập tức nghĩ rõ ràng tôn nộ không ý tứ ngao quảng giả vờ từ chối đại thánh ta tuy ti vũ nhưng không dám tự ý trời mưa chỉ cần ngọc đế ý chỉ ba quan nâng ngút, thái ất di văn gặp thiên lôi điện mẫu thần gió vân đồng mới đánh bại vũ tôn nộ không nói ta chỉ là muốn một ít dập lửa nước mưa không phải như chút nước mưa to. ngươi chỉ để ý trời mưa ngọc đến nếu là hỏi trách liền nói là ta nhường ngươi làm không cần phong vân sấm xét một mình ta cũng sức không đạt đến cần được ta cái kia ba vị huynh đệ cùng ra tay tốt cái kia liền đem bọn họ cùng tìm đến đây đi trong long cung có trống sắt chung vàng gần giống như thời cổ đại phong hòa đài một người vang lên hơn người cấp tốc tập hợp ngao quảng vang lên chung vàng chỉ một lúc sau nam hải long vương ngao khâm bắc hải long vương ngao nhuận tây hải long vương ngao thuận dắt tay nhau mà tới bốn người tại sao lại đến rồi vẫn là câu nói kia nếu là thắng không được ta ta chắc chắn sẽ không thả sư phụ ngươi Lần trước là ngươi chiếm đánh lén tiện nghi, lần này xem ngươi còn có trò gian gì. Vậy ngươi liền ngắm nghĩa cẩn thận đi. Hồng hài nhi hét lớn một tiếng, nhìn như ơn thương muốn đâm, kỳ thực trong tay bá quyết, phun ra lục đinh thần hỏa. Không sai, là lục đinh thần hỏa, không phải tam muội chân hỏa. Năm xưa Hồng hài nhi ở đâu xuất cung bên trong vét Kim Đan bí pháp, thuận đi không ngừng có tam muội chân hỏa phương pháp tu hành, còn có lục đinh thần hỏa phương pháp tu hành. Lần trước dùng tam muội chân hỏa, lần này dùng lục đinh thần hỏa, cũng coi như là già không nợ. Ngũ hành trên xe nẽ qua thanh hoàng xích bạch hắt hào quang năm màu, cùng lục đinh thần hỏa tạo thành ngũ hành lục hợp trận thế. Cùng lúc đó, Hồng Hải Nhi tay trái bắn viên đạn, tay phải vung vẩy mũ hỏa thất cầm phiến, lại là một phen của nguyệt loạn tạc. Tứ Hải Long Vương ở giữa không trung thấy, lập tức thôi thúc pháp lực, hàng mưa to xuống. Tiêu tiêu xái xái, như chân trời rơi rụng ngôi sao, dây đặc nặng nghề, tựa như biển khẩu treo ngược lãng lan. Lúc khởi đầu như quyền to nhỏ, thứ sau đó úng rội bối vinh. Đầy đất rội lưu vịt đỉnh lục, núi cao tẩy ra Phật đầu thanh. Khe nước phi ngàn trường ngọc, giản tuyền ba chứa vạn cái bạc. Tích lũy nhiều năm như vậy, Long Vương tu vi cũng là bất phàm. Tứ Hải Long Vương hợp lực, phản phất thiên hà vỡ đê, thao thao bất tuyệt. Nhưng nước mưa này dù sao cũng là phàm thủy. diệt được rồi Phan hỏa diệt không được lục đinh thần hỏa nước mưa hạ xuống liền trở thành sương mù hạt nước ánh chay quang bảy màu tung bay trông rất đẹp mắt mây mù loại chiêu thức là địch quang lỗi sở trường trò hay hồng hài nhi luyện thường tu hỏa nhưng cũng học không ít tay trái đỉnh chỉ bắn ra viên đạn nhẹ nhàng vung lên mây mù liền bị xúc động hình thành trăm nghìn điều xương trắng xỉu xích tỏa hướng về tứ hải long vương bạch vân yên mân Hà đãng vân lai tiên cảnh những nảy hoa hoa sói chiêu thức đối với tôn ngộ không hoàn toàn không có hiệu quả đối phó tứ hải long vương nhưng thừa sức tứ hải long vương cuốn quít rút đi tôn ngộ không cũng nhanh chóng rời đi. hồng Hải nhi vẫn chưa truy đuổi mà là thu binh về động ngắp một cái đi ngủ đi tới bốn Kaka, con trai của ngươi ta tìm tới nhưng ta không khuyên nổi vẫn là chính ngươi đi thôi ta không phải nói sao không khuyên nổi liền đánh một trận Kaka có thể nói như vậy ta nhưng không thể làm như vậy à, vẫn là ca ca chính mình đi một chuyến đi cũng làm cho ta sớm ngày đi về phía tây nói đến chỗ này tôn nộ không nhỏ giọng nói rằng vừa vặn mượn cơ hội này để chị dâu nuôi giận ngươi thật về núi Võ đăng a không sai thiết phiến công chúa còn ở bực bội địch quang lỗi hiện nay vẫn chưa ở tại núi vo đang mà là ở đông hoa đế quân phương trượng tiên sơn người con khỉ này lúc nào có những này tâm địa gian dạo ta này thân bản lĩnh người khác không biết được làm sao đến ca ca ngươi còn không biết sao những khác khó nói những này tâm địa gian dạo tám phần mười là cùng ngươi học phi phi phi cái tốt không học xấu học ngươi trước tiên đem này xấu sửa lại cho ta làm cái tấm gương sinh ra liền mang theo tật xấu coi như là đem ta bài nát cũng không thay đổi được hồng Hải nhi vớt mắt ra hỏa vận động cũng không thấy người đến là ai trực tiếp hỏi ngươi là hầu tử mời đến cứu binh sao những ngày qua tôn nộ không xin mời không ít người cho hồng hải nhi danh vọng Hồng Hải Nhi đánh rất thoải mái, nhưng cũng cảm giác được bề bài. Đại sáng sớm bị gọi dậy đến, không khỏi có mấy phần rời dường khí. Địch Quang Lỗi gửi lạnh nói, "Ta là cha ngươi, ngươi là cái tha gì, cũng dám cùng tiểu ra ta." Lời còn chưa dứt, Hồng Hải Nhi thấy do người tới. Dùng sức xoa xoa mặt, để đầu óc càng thêm tỉnh táo, nhìn kỹ, lần này không sai rồi, đến đúng là cha đẻ. Địch Quang Lỗi một cái tóm chặt Hồng Hải Nhi bím tóc, nói, "Ngươi cái thằng nhóc con, dám ở trước mặt ta gọi ra." Hồng Hải Nhi dãy rùa hai lần, nơi nào dãy rùa liên động, trợn mắt kinh bỉ, ngước cổ cải, "Ta là người loại, ta là thằng nhóc con, ngươi là cái gì?" xem ra ngươi là thiếu quản giáo ngôi mà không dạy là lỗi của cha thiếu quản giáo là lỗi lầm của ngươi không là của ta vậy ta ngày hôm nay liền cẩn thận quản giáo quản giáo ngươi nói địch quang lỗi rút ra một cái cây thước muốn đánh hồng hải nhi cái mông hồng hải nhi nói đừng đánh đừng đánh lại đánh ta phun lửa a ở trước mặt ta ngươi nếu như có thể phun ra lửa đời ta đều mặc kệ ngươi địch quang lỗi cùng hồng hải nhi tuy là phụ tử nhưng thuộc tính tiên thiên tương khắc cũng không cần lấy ra huyền vụ ấn chỉ bằng trên người một cách tự nhiên tỏa ra hơi nước liền áp chế hồng hải nhi tu vi thiên cương 36 pháp bên trong có một môn tên là hồi phong phản hỏa có thể để quát tới được phong cuốn ngược trở lại để thiêu đốt ngọn lửa thu nhỏ lại trở lại là có thể khiến sự vật phát triển cũng lui về đại thần thông huyền vũ thủy khí thêm vào hồi phong phản hỏa hồng hải nhi tu vi bị áp chế đến cực hạn cho tới những pháp bảo kia đều là địch quang lỗi luyện chế mặt trên điêu khắc trận pháp phù văn là địch quang lỗi phát đạo có thể đối phó người khác nhưng đối phó không được địch quang lỗi hồng hải nhi hoa hoa kêu to cha à hải nhi mới vừa đánh ra điểm danh thành ngài làm như vậy ta thật mất mặt địch quang lỗi đưa tay điểm ra chân vũ tạo điều kỳ đem không gian xung quanh mông lên hiện tại ai cũng không nhìn thấy ta giáo hơn ngươi ngươi thì sẽ không né mặt mũi ta muốn nói cho mẹ ta cáo đi thôi sớm nói tốt mẹ ngươi cùng ta chính giận dối đây tiểu tử ngươi nếu là dám quấy rối, lần sau sẽ không có tạo điều kỳ trái lớp. ta vừa không có gây sự vừa không có mất mặt chỉ nói sai một câu nói cha ngài tạm tha ta lần này đi được rồi được rồi xem ngươi lần này biểu hiện coi như không tệ phần trên bữa này tấm bảng tạm thời ghi nhớ sau khi trở về biết phải làm sao chứ biết biết Hải nhi chắc chắn hống mẫu thân hài lòng nay là được rồi đi chúng ta hiện tại liền trở về chúng ta hiện tại liền đi sao nơi này còn có cái gì đáng giá lưu lên sao? Hải Nhi dằn vật những ngọn núi thần thổ địa lâu này, trước khi đi muốn cho bọn họ điểm chỗ tốt, xem như là bồi thường. Ngươi dự định làm sao cho? Dựa theo bọn họ những ngày qua lời nói, những ngày Hải Nhi đều có ghi chép, cha không yên lòng lời nói, có thể kiểm tra. Không cha xét không cha xét, chính ngươi đi xử lý là được. Hồng Hải Nhi cho sơn thần thổ địa đưa một chút bồi thường, lại phân phát động phủ bên trong tiểu yêu, sau đó cùng địch quang lỗi trở về núi võ đang. Cho tới đường tăng thầy trò, tôn nộ không không cần nhiều lời. Sa tăng vẫn đang xem hành lý, không có thay đổi gì. đường tăng tuy rằng sợ sệt nhưng ăn uống không thiếu mà không chạy đi gian lao trái lại mập một chút chỉ có chư bắt giới bị hồng Hải nhi điếu vài ngày chưa ăn uống gì gầy đầy đủ hai vòng chư bắt giới cũng phát hiện chân vũ nhất mạch hoặc là cùng địch quang lỗi quan hệ thân giày đối với hắn đều không có hảo cảm gì chư Bát giới nhưng cũng không biết chính mình vào lúc nào đắc tội rồi địch quang lỗi tìm một cơ hội chư bắt giới lặng lẽ hỏi tôn ngộ không hầu ca ngươi cùng cái tia chân vũ đãng ma thiên tôn quan hệ thân giày cũng biết lao heo khi nào đắc tội hắn tôn ngộ không nói ta cái tia ca ca tâm nhãn không lớn ngươi nếu là đắc tội của hắn sợ là làm yêu tinh thời điểm liền bị hắn đập chết thiên đồng nguyên xoáy thời điểm không đắc tội quá làm yêu tinh thời điểm không đắc tội quá vậy thì là bị bồ tát điểm hóa sau khi đắc tội quá hắn hầu ca nghe nói đã ma thiên tôn tính cách lang thang không kỵ nữ sắc chẳng lẽ hắn coi trọng ta cái kia vợ người cái nên đánh tên nốc lời này nếu là chuyển tới trong lỗ thai của hắn ta cũng cứu không được ngươi chứ bắt giới nghe vậy sững sở chê cười nói hầu ca ngươi gặp giữ bí mật cho ta chứ tôn nộ không liếc hắn một ánh mắt nói hừ ta lời đến nói nguyên thứ tử có điều việc này quả thật có chút kỳ lạ ta chỉ có thể xác nhận ta cái tiêu ca ca đối với ngươi không có ý kiến gì ngược lại là hồng hải nhi cùng kim Ngân đồng tử đối với ngươi ý kiến rất lớn đây là tại sao ta làm sao biết rảnh rỗi ta thế ngươi đi hỏi một chút nếu là sai ở ngươi liền đi cố gắng nói lời xin lỗi nếu không dọc theo con đường này ngươi sợ là sẽ phải rất khó chịu chứ bắt giới hoàn toàn yên tâm túi người hành lễ vậy thì đa tạ hầu ca chúng ta là sư huynh đệ hà tất như vậy khách sáo được rồi hơn một tháng đường tăng thầy trò đến hát thủy hà hát thủy hà bên trong có một cái đà long tên là Đa khiết là tây hải long vương nào thuận cháu ngoại đa khiết phụ thân chính là phạm vào thiên điều bị Ngụy trinh trạng thủ kinh hà long vương mẫu thân cũng ở những năm trước đây từ trần kinh hà long vương có 9 con trai trưởng tử tiểu hoàng long thấy cư hoài độc con thứ tiểu ly long thấy trụ tề độc tam tử lương đen long chiếm Giang độc tứ tử, tử xích nghiêm long trấn thủ hà độc nam tử phí công long cùng phật tổ thi trung lục tử ổn thú long cùng thần cung chân tích thất tử kính trọng long cùng ngọc đế thủ chống trời hoa biểu tam tử thần long chỉ theo thái nhã. đa long tuổi tác nhỏ nhất những năm trước đây mới bị phái đi hát thủy hà để hắn tu thân dương tính chỉ là này đà long tính cách dũng manh hiếu chiến trước tiên chiếm hà bá thủy phủ lại muốn nắm bắt đường tăng ăn thịt bù đắp kỹ năng bơi khuyết điểm tôn ngộ không không phải chỉ là đà long có thể chống đối ở hắn bị đánh chết trước ngao ma ngang chạy tới đem hắn mang đi quá hát thủy hà lại đến xa trí quốc đấu pháp vượt qua hồ lộc dương ba yêu lưu lại nhìn người đem tam giáo quý nhất cũng tính tăng cũng tính đạo cũng dưỡng dục nhân tài ngôn nữ tiếp tục đi về phía tây đi vậy phía trước nguyên bản nên nghĩ là thông thiên hà chặt đường nhưng quan âm đã sớm phát hiện tôn nộ không có thể ở dưới nước triển khai thần thông, đương nhiên sẽ không như vậy thiết lập kết nạp. cá vàng không có một mình hạ giới Trần gia trang đồng nam đồng nữ cũng tránh được một kiếp. Dọc theo đường đi tuy có tiểu thai, nhưng cũng không đại nạn, đường tăng thầy trò không khỏi có chút thả lòng cảnh giác. Bọn họ không biết, đi về phía tây trên đường chạm tiếp theo, một cái cường địch đang đợi bọn họ. Kim Đâu Sơn, Kim Đâu Động. Bên trong động yêu ma tên là Thanh Hủy. Chương 605, Thanh Hủy chặn đường, Kim Cương chắc ai. Chương 606, Thanh Hủy chặn đường, Kim Cương chắc ai. Hảo Lâm quang mạc mạc kiên trung đạo, sơn cốt lăng lăng thủy ngoại thanh Vào đông giết đậm, đường tăng thầy trò đến một chỗ hiểm trở núi cao. Vẫn là câu nói kia, mỗi khi gặp núi cao tất có yêu quái. Đường Tăng thầy trò đối với này cũng đã cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc là quen thuộc, nhưng Đường Tăng rể mai không sửa tật xấu, nhưng vẫn không có cải chính. Đường Tăng bao lại dây cương, nhẹ giọng nói, "Ngộ Không." Phía trước mở Đường Tôn Ngộ Không lui về vài bước, hỏi, "Sư phụ, chuyện gì?" Đường Tăng chỉ về đằng trước nói rằng, "Vị sư có chút mệt, phía trước khe núi bên trong có ban công phòng xá, nghĩ đến không phải người nông dân nhà, chính là am quan chỗ triển, mà đi hóa chút cơm chay, ăn lại đi." Tôn Ngộ Không chừng lên hỏa nhãn kim tinh, nhưng thấy hung vân mơ hồ, ác khí rập, trong lòng biết bên trong mắt sẽ co yêu tả, khuyên đủ, "Sư phụ, những người phòng xá không phải nơi đến tốt đẹp đoạn không thể bảo. đường tăng trong lòng hồi hộp một hồi hỏi làm sao không là nơi đến tốt đẹp sư phụ có từng nghe nói qua dòng sinh chính con cựu tử không giống tất nhiên là nghe qua có thể này cùng phía trước phòng xá có quan hệ gì long sinh cựu tử bên trong có một loại tên là thận thận khí thả ra có thể hình thành đỉnh đài lầu các hình ảnh phàm nhân bởi vậy xưng là hải thị thật lâu thận hỉ hoan ở mây mù nồng nặc địa phương triển khai này thần thông hấp dẫn chim tức giá thú thương lữ người đi đường một khi tiến vào liền sẽ trở thành hắn mùi thực ý của ngươi là phía trước phòng xá là thận biến nào ra đến coi như không phải này sương mù dày hung sắt dọa người bên trong ắt sẽ coi yêu tả sư phụ chờ đợi ở đây lão tôn đi chỗ xa đi khất thực vạn không thể đi xa yên tâm yên tâm vị sư biết được tôn nộ không lại dặn xa tăng hai câu mới vừa muốn rời đi lại sợ yêu quái đột kích bẻ gãy trở lại sư phụ ta biết ngươi không quá ngồi tính ta cùng ngươi cài an thân pháp quá xa chỉ quốc thời điểm đường tăng tự gọi học được ngồi tiền, ngồi trên một hai năm đều không thèm để ý làm sao có khả năng không có ngồi tính nếu là chỉ có đường tăng một người vậy còn thật có thể ngồi được vừa văn một bên có cái yêu thích gây sự chư bác giới đường tăng lỗ thai nhuyễn chư bát giới lung tung khuyến khích vài câu liền rất khả năng ngồi không yên tôn nộ không lấy ra kim cô đồng trên đất vẽ một vòng tròn nay thần thông gọi là phát quang là địa sát 72 thuật một tròng có thể tỏa ra hộ thể thần quang có thể nói vạn pháp bất xâm trừ tà không gần tôn nộ không ngược đường mà đi chi đem hộ thể thần quang bách ra ngoài thân thể hình thành phòng hộ vòng tròn cũng chính là họa địa làm tường nay vách tường tất nhiên là không xưng được kim cương bất hoại nhưng trừ phi là ngưu mà vương cấp bậc đại yêu bằng không đánh vỡ kim quang công phu tôn ngộ không đã trở về lao tôn họa cái này vòng liền như tường đồng vách sắt, mặc kệ là hồ báo lang trùng vẫn là yêu ma quỷ quái đều dựa vào gần không được các ngươi ở chính giữa ngồi chắc an toàn không lo nếu ra vòng nhi rất khả năng vì là yêu ma thừa lúc tuyệt đối không nên rời đi tôn ngộ không làm tốt tất cả có thể làm phòng hộ bay người rời đi đi bên ngoài mấy trăm dặm hóa duyên đường tăng có thể ngồi thiền xa tăng cũng là cẩn thận tính tình chứ bắt giới nhưng ngồi không yên khuyến khích nổi lên đường tăng đường tăng lỗ thai thực tại nhuyễn hơn nữa không biết ghi nhớ lần lượt tiếp nạn chứng minh tôn ngộ không nói đúng nhưng lại một lần thứ quên tôn ngộ không lời hay chỉ một lúc sau đường tăng ba người đến phía trước phòng xá bên trong phát hiện nơi đó là một chỗ nhà ma chủ nhân nhà đã chết rồi chư bắt giới bốn phía tìm kiếm lục soát ba cái nạp cầm áo lót đường tăng thủ vững giới luật không chịu xuyên chư bắt giới cùng xa tăng toàn không thèm để ý một người mặc vào đưa qua một cái sau đó áo lót liền biến thành túi lưới đem hai người đều bắt lại quả như tôn ngộ không từng nói này tòa trạch viện bên trong có yêu tả nhưng bắt giới xa tăng bị tóm đường tăng như thế nào đi nữa hối hận cũng là vô dụng chính là đạo cao một thước ma cao trượng tính loạn tình mê man nhận sai nhà đáng trách pháp thân không chỗ ngồi lúc đó hành động ý nghĩ kém bắt bọn hắn yêu quái không phải người khác chính là thái thượng lao quân vật cưới Thanh Hủy, Thanh Hủy cùng văn thủ Bồ Tát như thế, đều là tinh thông trạm sứ chấp pháp, bắt tắc phải có tăng vật, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Dù cho không ăn ngươi, quan ngươi mấy ngày nhưng là nên. Trừ bắt giới sa tăng có trộm các tội, Đường tăng thành tiểu sư phụ, có quản thúc không nghiêm chi tội. Chính là bẩm báo Phật tổ nơi đó, Thanh Hủy cũng có lời. Ra lệnh cho thủ hạ tiểu yêu đem Đường tăng chư bắt giới sa tăng dẫn đi, Thanh Hủy ăn trái cây, khẽ hát, chờ Tôn Ngộ Không đến. Chỉ một lúc sau, Tôn Ngộ Không ở Kim Đao động ở ngoài khiêu chiến. Rối ma, mau đưa ta sư phụ thả ra, tha cho ngươi tính mạng, như đạo giữa cái chư không. dạy ngươi chết không có chỗ trôn thanh hủy cười lạnh nói sư phụ ngươi ăn trộm ta quần áo bị ta bắt được ngươi này đầu khí thật dày ra dám hướng ta thảo nhân nếu nói là những khác tôn nộ không có lẽ sẽ tin nếu nói là đường tăng ăn trộm quần áo đó là một ngàn cái không tin một vạn cái không tin tôn nộ không nổi giận mắng ta sư phụ thở nhỏ vào sa môn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật bắt bảo cẩm lan áo cả xa cũng làm làm vật ngoại thân sao lại ăn trộm ngươi cái kia đồ bỏ quần áo ngươi yêu quái này ăn nói linh tinh bại hoại ta sư phụ danh tiếng thực tại nên đánh nên đánh thanh hủy nói ta ở ven đường điểm hóa một tòa tiên trang Sư phụ ngươi sư đệ lẹn vào bên trong, đem ta ba linh nạp cẩm miên trang áo lót nhi ăn trộm mặc ở thân, nhân chứng vật chứng đều có, ai cũng phủ nhận không ra. Ta sư phụ quả thực mặc vào, đâm qua, ngươi cái kia áo lót. Không có, hai ngươi sư đệ mặc vào, đâm qua. Vậy ngươi trừng phạt bắt giới ngộ tịnh là tốt rồi. Chào ta sư phụ làm cái gì? Thường nói, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm sư chín đoạn. Sư phụ ngươi có quản dạy không nghiêm chi quá? Tôn ngộ không thầm nghĩ, yêu quái này thủ đoạn tuy không quang minh chính đại, nhưng có lý có chứng cứ, tuyệt đối không phải thô lỗ thô bạo sơn tinh ra quái, không phải trên trời đến, chính là linh sơn đến. Rồi ma hưu xính miệng lưỡi ngươi đến cùng thả hay là không thả ta sư phụ ta có thể thả sư phụ ngươi quá khứ binh khí trong tay của ta sợ là sẽ không đáp ứng đã như vậy yêu quái an ta láo tôn một đồng đã sớm muốn thử một chút bản lãnh của ngươi thanh hủy trường thương trong tay là thái thượng lao quân luyện chế cùng kim cô bổng lấy cứng trọi cứng không mảy may tốn võ nghệ cũng là cao thâm khó giỏ đi về phía tây trên đường tôn nộ không gặp được ba cái thương pháp cao thủ H. H. Tinh, hồng hải nhi thanh hủy hắc hùng tinh không có truyền thừa, thương pháp lấy tản nhẫn làm chủ đơn giản ác liệt lấy thương nội thương Hồng Hải Nhi, Tiểu Nhi tâm tính, thương pháp lấy linh làm chủ, linh xảo khó lường, thiên biến văn hóa. Thanh hủy thì lại tính cách dũng mãnh, thương pháp lấy mãnh làm chủ, vừa nhanh vừa mạnh, sát khí bất người. Đối lập với Hắc Hùng Tinh Hồng Hải Nhi, Tôn Nộ không càng yêu thích Thanh hủy loại này loại hình đối thủ. Đam sơn càng nguyện thần thông toàn lực triển khai, cùng Thanh hủy triển khai một vòng dễ dết. Hai người bồng đến thương hướng về, tàn nhẫn đấu một hồi, đầy đủ đấu tiểu nửa canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại. Chỉ có điều Thanh hủy thế tiến công càng ngày càng nhỏ, Tôn Nộ không nhưng càng đánh càng hăng, chiếm trước thế tiến công càng ngày càng nhiều. Thật hầu nhi, thật hầu nhi. nhưng thật là có nháo thiên cung bản lĩnh thật yêu tinh thật yêu tinh quả nhiên là một cái hung oan ma đầu hô mắng vài câu thanh hủy sau lùi lại mấy bước vung tay lên đông đảo Ngưu tinh xông lên phía trước tôn ngộ không lấy ra địch quang lỗi biếu tặng chuyên môn dùng cho thanh tiểu yêu gạt lình bồ tát quay về tiểu yêu chính là một trận quét ngang cấm chế trận pháp hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa thành viên đạn nguyên khí đất trời vô cùng vô tận đan dược cũng là vô cùng vô tận lưu tinh môn bị hoanh ba hồn không gặp bảy phách tiêu cha gọi mẹ thảm không nói nổi thanh hủy thấy giật nệ cả mình tâm nói đáng ma thiên tôn thật là bất đương nhân tử làm sao liền bảo bối như vậy đều cho tôn ngộ không có điều này cũng không vượt ra ngoài thanh hủy năng lực chịu đựng hạ phong trước ở thái thượng lao quân dung tùng dưới hắn đánh cắp kim cương trác. kim cương chắc chính là thái thượng đạo tổ bản thể ở hóa hồ thành phật thời gian luyện chế pháp bảo dưỡng liền một thân linh khí thiện có thể biến hóa nước lửa bất sâm có thể bộ văn vật có thể kích văn vật mạnh như tôn ngộ không năm đó đều bị đập cho bị vắng đầu thanh hủy lấy ra kim cương chắc quát lên thu hào quang lói lên gắt lình bồ tát bị kim cương chắc lấy đi tôn nộ không giật nảy cả mình cầm lấy kim cô động liền muốn đánh không muốn kim cương chắc lại là ánh sáng lói lên đem kim cô động cùng nhau lấy đi. thành đạo sau khi tôn nộ không gặp được vô số cường địch, từng trải qua trăm nghìn loại thần thông pháp bảo thông khí phun lửa thổ yên thu người chuyển sơn phiên giang náo hải chém ma khống thủy mê nguyễn đánh người nhưng hắn chưa bao giờ từng trải qua có thể đoạt người binh khí pháp bảo kim cô đồng cùng tôn nộ không có thể nói lẫn nhau tác thành tôn nộ không cầm kim cô đồng trên đánh 33 tầng trời dưới náo tầng 18 địa phủ xông ra tề thiên đại thành cái thế hung danh kim cô đồng cũng bởi vì tôn nộ không tuyệt thế thần thông từ đo đặc mực nước tức đo biến thành tam giới có tiếng thần binh nếu như có người ra một cái tam giới linh bà bảng Tam giới binh khí bảng, Kim Cô Đổng tuyệt đối là bảng trên có tên. Mặc dù bị chấn áp ở ngũ hành sơn giới, Kim Cô Đổng cũng không có tốt tay. Bây giờ Kim Cô Đổng bị người dùng pháp bảo lấy đi, Tôn Nộ không khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Sợ hai bên dưới, Tôn Nộ không vẫn chưa nghĩ cùng Thanh Hủy giao đấu quyền cước, mà là bay người lên thiên đỉnh. Vừa mới Thanh Hủy nói đã sớm muốn thử một chút bản lãnh của ngươi, nhưng thật là có nháo thiên cung bản lĩnh, giải thích hắn đã sớm biết chính mình danh hiệu, 8 phần 10 là thiên bên trên xuống tới. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tôn Nộ không càng ngày càng am hiểu phân tích vấn đề. Rất nhiều lúc, một cái trong lúc vô tình động tác, hoặc là vô tâm nói như vậy, đều sẽ bị hắn phát hiện đến cái hở. Tôn nộ không năm đó một đống nổ nát linh tiêu bảo địa bảng hiệu để ngọc đế làm mất đi thật lớn mặt mũi. Ngọc đế nhưng làm việc này chưa từng xảy ra. Khí định thần nhàn để hàn thiên quân hỗ trợ tra nghiệm thiên đình chúng thần. Trước tiên tra xét bốn thiên môn thần quan lại lại, thứ tra xét ba vi viên to nhỏ còn thật, lại tra xét lôi bộ ba mươi sáu tướng, cuối cùng tra ba mươi ba tầng trời, nhị thập bát tú, tiểu diệu tinh quân. Tới tới lui lui tra xét hai lần cũng không thấy bất luận một hai hạ giới. Ngọc đế nói thiên đình chúng thần không một hạ giới, liền mấy viên thần tướng cùng ngươi đi hàng yêu đi. Tôn nộ không tâm nói những người này một cái cũng không đánh lại được ta. ta đều nga xuống bọn họ đi thì có ích lợi gì ngược lại lại cảm thấy vỏ quít dày có móng tay nhọn thiên đình chúng thần coi như đánh không lại yêu quái kia hay là cũng có người có thể nhận ra yêu quái kia là ai suy tư chốc lát tôn nộ không nói lý thiên vương na cha theo ta đi một chuyến đi trước khi ra cửa tôn nộ không lại để cho đặng tân chương nào bằng lưu cầu tất tám vị lôi đem đi theo nhìn yêu ma kia có sợ hay không bị thiên lôi đánh tôn nộ không mang theo na cha đi thỉnh chiến thanh hủy tất nhiên là nhận thức na cha nhưng không mảy may sợ thương đâm thẳng đấu không mấy chiêu na cha thân thể một cái hiện ra ba đầu sáu tay chân đạp phong hỏa luân hai tay cầm súng, còn lại bốn cánh tay một nắm chạm yêu kiếm, một nắm chém yêu đao, một nắm vượt yêu tác, một nắm hàng yêu sử, thanh hủy theo cơ cơ thân thể, biến ra ba đầu sáu tay, trường thường cũng biến thành ba cây, mười hai cánh tay, tám cái binh khí trộn cùng nhau, mạnh như tôn ngộ không, cũng xem hoa cả mắt. Na cha thấy võ nghệ không thể thủ thắng, đem pháp bảo ném, quát lên, biến. Đông đảo pháp bảo biến đổi mười, mười biến bách, bách biến ngàn, thiên biến vạn, như mưa rào mưa đá, rồn rập dày đặc. giữa không trung, đặng tân trương đảo, lưu cầu tất tám vị lôi đem thôi thúc lôi pháp, lôi bộ ba đem phân biệt ở ba lôi phủ. từng người nắm giữ một loại thần lôi theo tám người thôi thuốc lôi pháp hang lớn lôi tiên đô lôi bắc cực lôi thái ất lôi tử phủ lôi ngọc thần lôi quá tiêu lôi thái cực lôi này tám loại không giống lôi đỉnh chút xuống mà ra chỉ một thoáng sấm vang chấp giật thần binh trời giáng thanh hủy trờ chính là cái này giơ tay lấy ra kim cương trác bất kể là na cha thôi phát phát bảo vẫn là lôi đem hạ xuống thần lôi đều bị kim cương trác lấy đi na cha bại trận mà quay về mọi người cùng thương nghị đối sách lý tính nói câu cửa miệng nói thủy hỏa vô tình yêu quái kia vòng tròn không biết có thể hay không chụp lại thủy hỏa. Tôn nộ Không 4 muốn cho Hồng Hải Nhi đến hôn điểm công lao, lại sợ Thanh Hủy tổn thương Hồng Hải Nhi, liền trực tiếp bay về phía Nam Thiên Môn Đồng Hoa cùng, xin mời Hỏa Đức Tinh Quân ra tay. Hỏa Đức Tinh Quân đến sau, Lý Tính đi vào khiêu chiến. Rất nhiều người đều cảm thấy đến Lý Tĩnh chỉ là ỷ vào bảo tháp lợi hại, tự thân bản lĩnh thật kém vô cùng, nội danh nhất bản lĩnh vẫn là 100% bị tay không tiếp giao sát. Trên thực tế, Lý Tính có thể ngồi ở vị trí cao, bản lĩnh tất nhiên là không kém, so với Na Tra cũng chỉ là hơi yếu một bậc. Kim động ở ngoài, Lý Tính nắm một thanh bảo đao, cùng Thanh Hủy giao chiến, giết đến cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm. hòa đức tinh quân xem chuẩn cơ hội lập tức thôi thúc pháp khí phóng thích liệt diễm giữa không trung quả lửa phi táo khắp núi đầu hỏa mã chạy trồm, song song xích thử phun liệt diễm đúng đúng hỏa long thổ khói đặc lại có hỏa bộ thần chỉ thôi phát hỏa thương giao đánh lửa hỏa cung hỏa tiễn đem toàn bộ kim đầu sơn đều đốt thành màu đỏ rực thanh hủy cười lạnh một tiếng lấy ra kim cương trác đem hỏa long hỏa mã quả lửa hỏa thử súng kiếp dao đánh lửa hỏa cung hỏa tiễn kể cả lý tính bảo đao bảo tháp hết mức đều cho lấy đi tôn nộ không thấy thanh hủy không sợ hỏa lại đi ô hạo cùng xin mời nước đức tinh quân. nước đức tinh quân để hoàng hà thủy thần dẫn theo pháp bảo đi hỗ trợ kết quả tất nhiên là vô hiệu còn suýt nữa tổn thương quanh thân dỗ tốt lôi đình vô dụng thủy hỏa vô công lý tính na cha sợ mất mật tôn nộ không tức giận nghiến răng nghiến lợi chương sáu trăm linh sáu muốn đánh đường này quá lưu lại tiền mua đường chương sáu trăm linh bảy muốn đánh đường này quá lưu lại tiền mua đường thanh hủy lấy đi hoàng hà thủy thần pháp khí cười như liên nói lôi không hữu dụng hỏa không hữu dụng nước cũng không hữu dụng tôn hậu tử ngươi còn có bản lĩnh gì tôn nộ năm năm đấm quát lên yêu tinh ngươi có dám cùng ta giao đấu quyền cước thanh hủy thu rồi trường thường nói có gì không dám người cái kia so với quả hóc chó lớn hơn không được bao nhiêu năm đấm có thể làm khó dễ được ta an ta lão tôn một quyền tôn nộ không nắm đấm xác thực so với quả hóc chó lớn hơn không được bao nhiêu nhưng quyền kinh mạnh vượt xa thanh hủy tưởng tượng so với kim cô đồng đòn nghiêm trọng cũng chỉ là hơi kém nửa phần này hay là bởi vì địch quang lỗi địch quang lỗi năm xưa lấy phật quyền miên trưởng chiến khắp thiên hạ phật quyền là địch quang lỗi võ học căn cơ tuy lâu chưa sử dụng nhưng căn cơ vẫn còn ở đó những này căn cơ cảm nộ ở lò bắt quái rèn luyện thời điểm hết mức tụ hợp vào đến tôn nộ không trong cơ thể Tôn Ngộ không là số mệnh an bài đấu trên thắng Phật, càng là Phật môn 17 thượng cổ Phật lưu lại xá lợi bên trong quan trọng nhất không có xương xá lợi, đối với Phật pháp có trời sinh thông linh. Tuy rằng vẫn dùng kim cô đồng đối địch, nhưng Tôn Ngộ không quyền thuật vẫn luôn không kém. Vừa nhanh vừa mạnh đấm ra một quyền, Thanh Hủy nhất thời không quan sát, bị oanh lùi hai bước. Ta nhi, ngươi cũng chỉ có điểm ấy nhi bản linh sao? Phi, Bắt hậu tử, xem ta một quyền đánh đánh ngươi. Kéo ra đại bốn bình, đã lên xong phi chân. thao hiếp đôn, hoàn tâm trích đảm. Thiếp thân cận chiến không có giao đấu binh khí đến hung ác, nhưng chiêu nào chiêu nấy công kích chỗ yếu, hơi bất cẩn một chút liền gặp bị trọng thương. Tôn Ngộ không quyền pháp vừa có Phật quyền đường hoàng của quận, lại có hầu quyền linh hoạt đa dạng, sức mạnh hốt đại hốt tiểu, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, lý tính Na cha xem cao giọng ủng hộ. Thanh Hủy quyền pháp cùng Như Ma Vương gần như vừa nhanh vừa mạnh, sức lực như bão lôi, tuy không bằng Tôn Ngộ không quyền cước mau lẹ, nhưng nghiêm cẩn thận trọng, cả công lẫn thủ. Đấu hơn 10 chiêu sau, Tôn Ngộ không một quyền đánh vào Thanh Hủy trên đầu, đem Thanh Hủy nổ ra hơn 10 trượng. Rút một cái lông khỉ, quát một tia biến, mấy chục tiểu hầu nhắm phía Thanh Hủy. Ồm chân ồm chân, loyal loyal, chằm chảo mắt chằm mắt, chừng mau chừng mau. Thanh Hủy bị lệnh hoa mắt váng đầu, khí con xông lên, đột ngột thấy buồn bực mất tập trung. vung tay phải lên, lấy ra kim cương chắc, đem khí con hết mức biến thành lóng khí. tôn ngộ không thấy kim cương chắc liền thần thông pháp thuật cũng có thể phá vỡ, chỉ được bay người rời đi bốn. thiên vương, yêu quái kia bản lĩnh làm sao? lý tính nói, hắn quyền tùng chân chậm, không bằng đại thánh hiệp nhanh, lại sợ sợ chúng ta vây công, thủ nhiều công ít. đại thánh dùng ra phân thân pháp, hắn liền đội, dùng cái kia bạch vòng. tôn ngộ không than thở, yêu quái kia ngược lại không khó hàng, chỉ là hắn cái kia vòng thực tại lợi hại. hòa đức tinh quân nói, muốn đối phó cái kia vòng tròn, hay là muốn xem đại thánh thủ đoạn? tôn Nộ không nói, tinh quân có gì kế sách? nước đức tinh quân nói. Đại Thánh năm xưa đại náo thiên cung thần thông biến hóa trộm đào trộm đan đó là gì chờ thủ đoạn một vòng còn chưa là bắt vào tay trước văn đã nói Tây Du thế giới có cao thâm thần thông nhưng phi thường lệch khoa không có cấm chế phòng ngự loại hình pháp thuật tôn ngộ không thường xuyên biến hóa lẻn vào yêu động cái này cũng là Tây Du vũ bình khó làm nguyên nhân tôn ngộ không biến hóa lẻn vào đi vào lặng lẽ cho một vậy có mấy người có thể chịu được được nếu là biến thành hạt gạo hạt vừng theo đồ ăn tiến vào vào trong bụng sau đó triển khai pháp thiên tượng địa sợ là Phật tổ cũng không chịu nổi đi loại này không cân đối cũng không phải là thế giới diễn biến vấn đề mà là thời đại vấn đề. Thần ma tiểu thuyết cũng là từ từ phát triển. Nô thừa ân viết sách chính là trầm kim đá lúc tệ tuyên dương tư tưởng, lấy thư dụ người, mà không phải viết sách kiếm tiền. Cho tới cảnh giới tu hành, trận pháp cấm chế loại hình, trên căn bản đều là hiện đại tiểu thuyết nội dung. Nô thừa ân làm sao có khả năng biết? Có điều theo địch quang lôi đến, mấy trăm năm trận pháp cấm chế từng bước truyền lưu. Chỗ khác khó nói, những tu vi đó thành công đại năng đạo trường, trên căn bản đều bố trí cái giới. Kim Đâu động có điều là cái lâm thời đạo phủ, thanh hủy đương nhiên sẽ không mất công sức bố trí trận pháp, tôn nộ không biến thành một con muỗi, lặng yên không một tiếng động bay đến trong đạo phủ. Tôn ngộ không quân tử phong độ, cùng địch quang lỗi học không ít tâm địa gian dảo, nhưng không có lĩnh ngộ được thừa dịp người đi ngủ đánh lén cùng chui vào cái bụng biến người khổng lồ tiên tiến chiến thuật, lẻn vào động phủ sau khi, thậm chí bởi vì nhìn thấy kim cô đồng mà mừng rỡ không nớt, mới vừa đem kim cô đồng lấy đi, liền bị thanh hủy phát giác, phá không được kim cương Trác, cầm lại binh khí pháp bảo cũng là vô dụng. Tôn ngộ không cùng thanh hủy đấu một hồi, kim cô đồng lại lần nữa bị lấy đi, tôn không cũng không tiếp tục mất công sức, bay người đi hướng về linh sơn, cầu như lai phật tổ hỗ trợ. Như lai phật tổ biết rõ còn hỏi, ngộ không, quan âm tôn giả giải thoát người thân quy ý thích giáo. bảo vệ đường tăng tới đây cầu kinh ngươi hôm nay làm sao một mình đến đó tôn nộ không thầm mắng như lai giả vờ giả vịt nhưng lúc này có việc cầu người cũng không tiện nói gì nói vợ đàng hoàng nói chuyện đã xảy ra như lai phật tổ cười nói cái kia yêu tinh lai lịch ta dĩ nhiên biết được nhưng không thể muốn nói với ngươi vì sao ngươi này hầu nhi từ trước đến giờ không giữ mồm giữ miệng một khi bị yêu tinh này biết được là ta nói hắn nhượng trên linh sơn phản di họa cho ta cũng được thập bát la hán các ngươi đi phủ khố lấy mười hạt kim đan xa trợ nộ không hẳn yêu đi nhanh về nhanh tôn nộ không trong lòng kỳ quái Ám đạo Phật tổ sao sợ này chỉ là yêu ma, kim đan sa lại là vật gì, có thể khắc chế cái kia vòng tròn sao? Hán cũng không biết, kim đan sa tên là sa, kỳ thực vì là kim, một hạt kim đan sa chính là một toà núi vàng, 18 hạt kim đan sa chính là 18 tám núi vàng. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường này quá, lưu lại tiền mua đường. Nay 18 hạt kim đan sa chính là cho thanh hủy tiền mãi lộ, cũng có thể nói là kim ngân đồng tử cùng thanh hủy lệ phí di chuyển. Đợi đến thanh hủy thu rồi kim đan sa, là có thể xin mời thái thượng lão quân đến hàng yêu bốn. Kim đâu động ở ngoài, thật bát là hán phóng thích kim đan sa. tự vụ như khói sơ tàn mạn, dồn dập xương xương dưới thiên ai, tinh tế lướt nhẹ như mặt diện, thô thô phiên phục tự hạt vừng. trong nay mắt vàng bạc cắt bụi cũng đã rơi xuống ba thước, thanh hủy sau lùi lại mấy bước, liền này lùi lại công phu, lại rơi xuống hai thước. thanh hủy tự sẽ không khách khí, giơ tay lấy ra kim cương trác, đem mười tám hạt kim đan sa lấy đi, trở về đạo vụ. tôn nộ không thấy kim đan sa bị lấy đi, cản nội vàng kéo hàng long la hán, nói, khổ cũng khổ vậy, kim đan sa cũng bị lấy đi, hay là đi xin mời phật tổ tự mình ra tay đi. hàng long la hán nói, ra ngoài thời gian, phật tổ căn dặn ta, nếu là kim đan sa bị lấy đi. liền cho ngươi đi núi võ đang xin mời đảng ma thiên tôn có thể hàng phục ma quái tôn nộ không thầm nghĩ không đúng vậy sư minh hàng yêu phục ma luôn luôn dùng chính là chân vũ kiếm huyền vũ ấn tạo yêu kỳ thật lâu không nghe nói hắn có như thế một vòng A có điều phật tổ nói chuyện tôn nộ không vẫn có chút tín nhiệm xoay người liền đi núi võ đang Địch quang lỗi biết được việc này thầm cười khổ phật tổ cũng làm lưu mô à hơn 500 năm trước sự làm sao còn nhớ đây kaka cái tê tê giác đại vương chẳng lẽ thực sự là thuộc hạ của ngươi ta nào có lợi hại như vậy bà bối có điều nếu phật tổ mở ra kín khẩu ta liền cùng ngươi đi một chuyến đi. được được được chúng ta hiện tại liền đi không đội không đội ta muốn mang chị dâu ngươi cùng đi có nàng ở có thể thoải mái mấy phần kim cương chắc có thể bộ chân nguyên pháp thuật binh khí pháp bảo địch quang lỗi trông mà thèm hồi lâu tuy rằng chưa từng thuận đi điều khiển pháp quyết nhưng từ lâu học được mang thiết phiến công chúa nhưng là bởi vì quạt ba tiêu thiên khắc thanh hủy trong nguyên bản kịch tình thái thượng lao quân từng nói như ăn trộm đi ta quạt ba tiêu nhi ngay cả ta cũng không thể loại hắn làm sao rồi hàng yêu thời gian thanh hủy bản muốn phản kháng thái thượng lao quân chỉ là nhẹ nhàng đập hai lần thanh hủy liền hiện ra nguyên hình thiết phiến công chúa quạt ba tiêu cùng thái thượng lao quân hỏa bà tiêu phiến hiệu quả không giống nhưng là đồng nguyên mà sinh tương tự có thể khắc chế thanh hủy đương nhiên mặc dù thanh hủy không sợ quạt ba tiêu chỉ cần đem kim cương trác thu rồi địch quang lỗi cùng tôn ngộ không cũng có thể hàng phục hắn ở không dùng tới pháp bảo tình huống trong tam giới không người có thể vượt qua địch quang lỗi liên thủ với tôn ngộ không như lai phật tổ cũng không được bốn tôn ngộ không đem thanh hủy dẫn đi ra địch quang lỗi thừa dịp thật lâu chạm ở trên bầu trời quát lên thanh hủy còn không mau mau hiện ra nguyên hình thanh hủy quát lên người khác sợ ngươi ta không sợ ngươi xem vòng dứt lời Thanh hủy ném ra kim cương chắc. Địch Quang lõi tay trái bấm quyết, đem kim cương chắc lấy đi. Thiết phiến công chúa tiến lên, thôi thúc quạt ba tiêu, nhẹ nhàng đập hai lần. Kim cương chắc bị lấy đi, thanh hủy cả kinh trận mắt mơ mộng, bị quạt ba tiêu thổi một hơi, nhất thời gân mềm xương lún. Nếu nói là sức phản kháng, hắn còn có một chút. Nhưng thật lâu đầu thuyền tiềm long đã loe sáng, Địch Quang lõi cầm lấy chân vũ kiếm cùng huyền vũ ấn, hắn cái nào có can đảm phản kháng? Nương theo một tiếng bò tiêu, thanh hủy biến trở về nguyên hình. Bộ đi bảo vật trả lại thiên đình trung thần, kim đan sa trở về cùng kim ngân đồng tử đồng thời phân. Tôn Ngộ không đem kim đâu động yêu quái xử lý, bảo vệ đường tăng đi về phía tây. Mặc kệ là Tôn Ngộ không vẫn là Đường Tăng, đều không nghĩ đến, bọn họ sắp đối mặt là đi về phía tây trên đường khó nhất một khó. Chương 607, Thánh tăng bất động địa, đại thánh lên phần tâm. Chương 608, Thánh tăng bất động địa, đại thánh lên phần tâm. Tây Du 9980 mức khó, cái nào một khó độ khó cao nhất? Hoặc là nói cái nào mấy khó độ khó cao nhất? Nếu để cho địch quang lỗi đánh giá, độ khó cao nhất ba khó phân hay là ba đánh bạch cốt tinh, thật giả mỹ hầu vương, Ngư Nhi Quốc. Đối với có đại bối cảnh, đại thần thông lấy kinh nghiệm đoàn đội mà nói, có thể đánh yêu quái cũng không tính là gì. Thanh Hủy, Ngưu Ma Vương, Hoàng Long Mày lão tổ, đều là phi thường có thể đánh yêu quái, nhưng cũng chỉ là có thể đánh, mang liền xong việc. Một mình đấu đánh không lại liền quần đầu, quần đầu đánh không lại liền đem bọn họ ra chủ tử tìm đến. Chân chính có thể có thể xương tụng là khó khăn, chỉ có nhắm vào thầy trò nội tâm Chu Tâm khó khăn. Đây chính là tâm học bên trong, phá trong núi tập thay đổi, phá trong lòng tắc khó. Ba đánh bạch cốt tinh cùng thật giả Mỹ Hầu Vương là thầy trò bất hòa, vì là ngoại địch từ lúc. Tôn nộ không hai lần bị trục xuất, Đường Tăng một lần bị biến thành hổ, một lần trực tiếp bị đánh, là chịu khổ nhiều nhất lương nan. Nữ nhi quốc nhưng là hoàn toàn hoàn hảo nhằm vào đường tăng nội tâm, phàm tục mê hoặc ở đây một khó nói hết mấy tụ tập. Tiền tài động lòng người, thanh diệu người tâm phúc diện, tiểu nương ăn một cốt, quyền thế ép phá thiên. Phạm nhân sở cầu, không quá, tiền tài, mỹ nhân, quyền thế. Tứ thanh thí thiện tâm tiền quyền sắc đẹp là Bồ Tát biến ra, là giả, thử thách chính là mắt sáng. Nữ nhi quốc tiền quyền sắc đẹp là thật sự, thử thách chính là thiền tâm. Yêu tinh đến rồi, Tôn Ngộ Không bung vậy kim cô bổng một gậy đánh giết. Nữ nhi quốc quốc vương đến rồi, có thể đánh giết sao? Không thể. Nàng vì ngươi không hề bảo lưu kính dâng, chỉ cần đứng một tiếng, về một hồi đầu. liền có thể trở thành là nữ nhi quốc quốc vương, cưới vợ trong thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. chỉ cần đường tăng đồng ý, thậm chí có thể mở một cái xa vựa xa lâm mô giật, lý mộ kiệt khổng lồ hậu cung. cơm trong ống, nước trong bầu, tự đắc nhạc, đó là khổng thánh nhân đều theo đuổi cảnh giới. trong ngày thường nói phép vẫn được, thật gặp ngay phải tiền quyền sắc đẹp thử thách, lại có mấy người có thể nhịn mê hoặc. Địch quang lỗi trải qua hơn 10 thế giới, gặp được vô số thiên tài, trương đan phong, lục tiểu phượng, hoa mã lâu, tây môn suy tuyết, diệp cua thành, kim thế di, phi vân, bảng ban, âu dương minh nhật, âu kính hảo, đồng bác, nhiếp phong, bộ kinh vân, phải không? Cái nhiếp, vệ trang, Hàn Vi, Trương Lương, Doanh Chính, Lý Tiêu Giao, Ân Nước Tiết, Trọng Lâu, Phong Lưu hiệp khách, Thiên Tài Kiếm Thánh, Lãng Tử Du Hiệp, núi rừng ngẫn sĩ, lịch sử danh thần, cái thế đế vương, Tiêu Giao kiếm tiên, cao ngạo ma tôn, toàn bộ đều tâm có lo lắng. Có thể phá tiền tài có thể không phá danh tiếng, có thể phá danh tiếng có thể không phá quyền thế, có thể phá quyền thế có thể không phá tình cảm. Đại đạo 50, mươi, thiên diện bốn chín, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, vạn sự vạn vật cũng không thể chân chính hoàn mỹ. Mặc dù là Chu Du vũ trụ thái thượng đạo tổ. Linh Sơn tham Thiền như Lai Phật Tổ, A Tu La giới Khuê cương vô thiên, tâm linh cũng là có cái hở. Có người nói Đường Tăng không dám hẳn là bởi vì có ở trên trời lục đinh lục giáp, ngũ phương nhất đế, 18 vị hộ pháp trồi nhìn. Nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề. Nếu như Đường Tăng động tâm, tốt ngộ không cái con này tâm viên đều không ngăn trở được, huống chi là những người té đi. Nữ Nhi Quốc một khó vốn là đi về phía tây trên đường khó nhất một khó. Hai cái đặc thú bất ngờ, càng là làm cho này một khó độ khó trực tiếp đột phá phía chân trời. Một cái bất ngờ là Ngưu Ma Vương. Con này sắc nưu trong lúc vô tình nhìn thấy bọ cảm thành tinh, lòng sinh ái mộ, toàn lực theo đuổi hiện nay hai người đã thành hôn nói cách khác độc địch sơn tỉ bà bên trong động không ngừng có bọ cạp thành tinh còn có ngưu ma vương một cái khác bất ngờ nhưng là một đoàn ai cũng không nhìn ra sương ngủ cùng với một đóa liền phật tổ đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc liên ngưu ma vương còn để lại dấu vết quan âm bồ tát cũng tìm kỹ kim cương lực sĩ sương ngủ cùng hắc liên chính là từ đầu đến đôi bất ngờ đừng nói quan âm bồ tát liền ngay cả như lai phật tổ đều không có phát giác được mảy may dấu vết bốn địch quang lôi đối với nữ nhi quốc này một khó cũng cảm thấy hứng thú vô cùng phải biết, này một khó không ngừng sẽ xuất hiện duy nhất có cơ hội phá đường tăng nguyên dương nữ nhi quốc của vương, còn có duy nhất phá tôn nộ không kim cương bất hoại thân bọ cạp thành tinh. Địch Quang Lỗi cũng biết, bọ cạp thành tinh tương lai sẽ trở thành vô thiên hoặc là khuê cương thuộc hạ. Nếu trong tương lai nhất định sẽ đối đầu khuê cương, vô thiên, Địch Quang Lỗi đương nhiên phải nghĩ biện pháp gạt bỏ thế lực của Hàn Bốn. Từ hiến nghĩ non hương nhếốn, chim hoàng oanh hiển hoàn hảo âm tần. Đây đất lạc hồng như bố cẩm, khắp núi phát truy tự trùng đệm. Đông đi xuân đến, đầu xuân phơi tiết, đường tăng thầy trò rốt cục rời đi núi non trung điệp, đến một châu nhân loại quốc gia. Có câu nói nói thế nào tới? Mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh, lại đến nên cái này cái gì thời tiết. Lão nô cũng là cái hiểu việc, đem này một bất an xếp hạng đầu xuân. Đường tăng thấy thành trì, trong lòng vui mừng, lại thấy phía trước có một dòng sông nhỏ, trừng làm sáng tỏ nước, trong vắt hàn bà, đột ngột thấy có chút khát nước. Bát giới, vì sư có chút khát nước, ngươi đi lấy chút nước đến. Chư bát giới nói, vừa vặn ta cũng khát. Dứt lời, chư bát giới từ hành lý bên trong lấy ra bình bát, lấy tràn đầy một bình bát nước, đưa cho Đường tăng. Đường tăng uống vào mấy ngụm, đưa trả lại cho bát giới, bát giới tiếp nhận bình bát, một hơi đem nước sông uống sạch. con sông này không phải người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh tử mẫu hạ, bất luận nam nữ uống xong sau khi thì sẽ mang thai nói tới con sông này đúng là cùng đạo môn một loại cảnh giới tu hành có quan hệ nguyên anh bình thường tu hành nguyên anh là thánh thai cái kia dùng tà pháp đây tự nhiên chính là ý đồ xấu tà thai ý đồ xấu tà thai đối với người thai hại liền giống với nam nhân mang thai gây họa tới tự thân lão Ngô chính là dùng tiện chủ thôn món ăn hoài quỷ mang thai hoàng bà vận thủy phân tà thai đến trào phúng những người tu hành tà pháp tâm mang ý xấu người ý đồ xấu là nhất định phải diệt trừ đường tăng dùng lạc thai nước suối hóa đi ý đồ xấu. cũng không phải là sát sinh mà là trừ hại quá hơn nửa cái canh giờ đường tăng cùng chư bắt giới cảm thấy đến đau bụng dùng dấu tay lúc hình như có quả cầu máu khối thịt không được lộn xộn tìm một hộ nông gia tá túc hỏi nông phụ hỏi thăm mới biết nơi đây là tây lương nước quốc toàn quốc trên giới đều là nữ nhân dựa vào tử mẫu hà nước sông thai ngén đợi sau uống tử mẫu hà nước sông sau 3 ngày liền sẽ sinh ra con gái tôn nộ không nghe cảm giác thấy hơi quen thuộc ngược lại nghĩ đến chính mình ba năm trước nghe qua này tử mẫu hà sư đả vương nói cho hắn thay đổi tự thân huyết thống Địch Thiên sinh ra đời sau là sư Đà vương bình sinh đắc ý việc, đi ngũ hành sơn thăm tù thời điểm. cùng tôn ngộ không cố gắng khoe khoang vài lần. Tôn ngộ không cũng là vào lúc đó mới biết trong thiên hạ còn có bậc này kỳ vật. Ta nhớ rằng từ mẫu hà nước sông ngưng tụ thành thai nhi, có hóa đi biện pháp. Nông phụ nói chính nam Nhai ở ngoài có một tòa giải dương sơn, trong ngọn núi có một ánh mắt lạc thai tuyển, an lạc thai nước suối, liền có thể giải thai khí. Được, lao tôn này liền đi múc nước. Không đi được không đi được. 300 năm trước giải dương sơn đến rồi một cái như ý tiên tử, xây dựng đạo phủ chiếm nước suối. Hàng năm chỉ có thể phân phát một ít số lượng, trong ngày thường là không cầu được. Sao một cái như ý tiên tử, các ngươi quốc vương sẽ bỏ mặc nàng chiếm núi làm vương sao? Nông Phụ nghiêm mặt nói, như ý tiên tử là có đạo toàn chân, 300 trăm thời kỳ, ta tây lương nữ quốc hơn mười đại quốc vương, đều ở nàng nơi đó học văn học lễ, con gái của nàng, hay là chúng ta hộ quốc đại tướng con nương? Tôn ngộ không nói, như ý tiên tử có con gái, chẳng lẽ nàng cũng uống tử mẫu hà nước sông? Không không không, như ý tiên tử là có chư phụ, là một vị rời núi lấp biển đại thần thông, giả, có người nói từng là trung thổ một vị cái thế dung tướng, uy mạnh rất đây. tôn nộ không càng nghe càng quen thuộc nói các ngươi này hộ quốc đại tướng quân có phải là họ lữ tên linh khỉ nông phụ cả kinh nói làm sao ngươi biết tôn nộ không nghe vậy cười ha ha cái kia như ý tiên tử là lao tôn thân thích chứ bắt giới nói hầu ca ngươi lúc nào có như thế cái thân thích tôn nộ không giải thích cái kia rời núi lấp biển đại thần thông giả chính là lao tôn ngũ ca di sơn đại thánh sư đà vương cái kia như ý tiên tử chính là ta chỉ dâu nếu là sư đà vương con gái, làm sao họ lữ ta ngũ ca ở phía sau hán tam quốc thời kỳ phân thân chuyển thế vì là lữ bố chư bắt giới nghe vậy hai mắt sáng ngời nói như ý tiên tử chẳng lẽ chính là điều thuyền tôn nộ không cười lạnh nói tên ốc, ngươi không nữa đem bộ dáng này thu hồi đến ta ngũ ca chuyển sơn đánh người lao tôn cũng sẽ không thay người cầu xin không dám không dám lao heo điểm ấy thì mỡ làm sao ai được sư đả vương quyền cước. biết là tốt rồi sư phụ người ở đây hơi hiết, lao tôn đi đi liền về tôn nộ không nhắc lên cân đậu vần, mấy cái lên xuống liền đến hiểu rõ dương sơn xoay tay một cái biến ra một phong bài thiếp để động phủ ở ngoài hầu gái đưa vào đi chỉ một lúc sau điều thuyền mang theo bảy cái hầu gái đi ra bảy cái hầu gái ăn mặc bảy màu quần áo bạn thể là chi chu tinh chi chu tinh ở đây cùng địch quang lỗi có chút quan hệ càng chủ yếu hay là bởi vì quan âm bồ tát quan âm bồ tát mượn lít hàn lít thử ít trần hạ giới cho đường tăng thầy trò thêm khó vốn là muốn đem bọn họ sắp xếp ở thanh long sơn huyền anh động không muốn trải qua mấy trăm năm tu hành ba huynh đệ đối với dầu vừng không hứng thú gì bệnh thích sạch sẽ nhưng là bảo lưu thích nhất tắm suối nước nóng Bàn ti động cách đó không xa có một linh tuyển tên là trạc cấu tuyển là hậu nghệ bắn xuống kim ô biến thành chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất linh tuyển ít hàn ba huynh đệ đánh bại chi chu tinh chiếm lấy trạc cấu tuyển. Ba huynh đệ đối với nữ sắc không cái gì ham muốn, cũng không thích hầu gái hầu hạ, đưa đến núi Vo đang lại lo lắng chủ mẫu tức giận, liền đưa đến nữ nhi quốc, làm cho các nàng hầu hạ điều thuyền. thành thiếu hoa hạ cổ đại tứ đại mỹ nhân người, điều thuyền dung mạo không cần nói tỉ mỉ, bảy cái chi chu tinh cũng đều là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ có điều Tôn Ngộ không đối với chuyện nam nữ toàn không thèm để ý, tất nhiên là sẽ không có những suy nghĩ khác. Thấy điều thuyền đi ra, Tôn Ngộ không lập tức tiến lên chào. Tham kiến chị dâu. Điều thuyền đáp lễ lại, nói: "Nghe nói thất thúc bảo vệ đường tăng Tây thiên lấy kinh, sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến? Ta sư phụ sư đệ Ngộ uống tử mẫu Hà nước sông." Muốn cầu chị dâu tứ chút lạc thai nước suối hóa đi thai nhi thất thúc mở miệng một chút nước suối tất nhiên là có thể chỉ có điều có một việc sự kính xin thất thúc ngàn vạn cẩn thận chuyện gì cách nơi này không xa có một độc địch sơn độc địch trong ngọn núi có một tỷ bà động tỷ bà bên trong động có một nữ yêu tên là sắc Tà, từng ở phật trước nghe hơn trăm năm đạo pháp tu vi cực kỳ cao thâm trước mấy thời gian cái kia nữ yêu gà cho người ngươi cũng biết gà chính là ai ai Ngưu ma vương a đại ca phụ đạo nhân gia vốn không nên đẩy miệng lưỡi nhưng như ma vương thấy hiểm vọng ân thấy sắc vong tỉnh thấy lợi quý nghĩa nếu biết được đường tăng đến đây chắc chắn đến cất đoạn thất thúc ngàn vạn cẩn thận đa tạ trị dâu nhắc nhở lão tôn nhớ rồi điêu thuyền lấy ra một bình lạc thai nước suối cho tôn nộ không tôn nộ không tiếp nhận nước suối về đi cứu trị đường tăng trở về đậu phủ điêu thuyền lập tức dặn dò chi chu tinh làm việc trưởng thành với tam quốc thời loạn lạc điêu thuyền tất nhiên là không chỉ có khuôn mặt đẹp bình hoa đường tăng thầy trò đến đây tất nhiên sẽ sinh ra mối họa gây họa tới người khác không đáng kể gây họa tới lữ linh khỉ nhưng là không dây hồng nghe người đi đô thành xin mời tiểu thư liền nói ta nghĩ nàng làm cho nàng trở về gặp ta vâng Lục Ngươi đi núi Võ đang xin mời lão ra, liền nói ta gặp nguy hiểm. Vâng. Tranh Ngê, Hoàng Ngê, Lục Ngê, Lam Ngê, Tử Ngê, mở ra trận pháp, phong sơn, từ hôm nay trở đi, không gặp mọi khách. Vâng. Hóa đi ý đồ xấu sau, Đường Tăng thầy trò tiếp tục ra đi, đi rồi 30, 40 dặm, liền đến Tây Lương nữ quốc. Nữ Nhi quốc quốc vương đêm qua mơ thấy Kim Bình sinh thải diễm, Ngọc kính triển quan minh, cho rằng lương duyên sắp tới, lại thấy Đường Tăng dung mạo tuấn tú, lúc này liền động tâm tư. Muốn nói tới Nữ Nhi quốc quốc vương dung mạo, La Ngô viết một trường đoạn tản thơ. Lông mày như lông chim trả, cơ tự dương chi mặt sấn hoa đỏ mảnh, hoàng trồng kim vợ kia, lan thu thủy trong vắt sinh đẹp thái, mang mùa xuân nhỏ và dài yêu mị tư. Ta lụa đỏ phiêu thải diễm, cao châm châu ngọc hiện ra hào quang. Nói cái gì chiêu quân khuôn mặt đẹp, quả nhiên là tái quá tây thi. Thôn thả vi triển hôm nay bội, bước liên tục nhẹ nhàng động ngọc chi. Giữa tháng hàng nga khó đến đó, tiên nữ trên 9 tầng trời sao như vậy? Cung trang xảo dạng phi phàm loại, quả thật vương mẫu hàng giao chỉ. Mặc kệ là trên trời hàng nga vương mẫu, vẫn là thế gian điêu thuyền tây thi, nữ nhi quốc quốc vương đều không kém chút nào. Mặc dù là không gần nữ sát tôn ngộ không, sa tăng cũng có một loại kinh diễm cảm giác. Đường Tăng cùng Quốc Vương đứng chung một chỗ, vậy tuyệt đối là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chỉ tiếc, Đường Tăng là trung thổ hòa thượng, Phật giáo Tây Tạng còn có mấy trăm năm mới gặp truyền lưu ra, rất nhiều thiện pháp đều vẫn không có học được. Nếu là thiên trúc đến hòa thượng, sợ là sớm liền không nhịn được muốn lôi kéo nữ vương tu hoan hỷ thiền. Bách luyện cương khó địch nổi ngón tay mềm, đối mặt nữ nhi quốc quốc vương nhu tình như nước ánh mắt, chính là một tảng đá cũng sẽ hòa tan, nhưng Đường Tăng như một mực không hề bị lay động. Thấy Đường Tăng không động tâm, quốc vương từ nhu tình như nước biến thành nhiệt tình như lửa. Lấy đổi nhau qua cửa văn điệp vì lý do, đưa Đường Tăng đi du nữ hoa viên. Sa tăng thật tĩnh, chư bắt giới lo lắng lại uống một hấp tử mẫu hà nước sông, đều ở lại hoàng cùng Tôn ngộ không nhàn cực kẻ nhạt, ra khỏi thành đi dạo. ở trên đường cái đi dạo một lúc, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được một luồng tiên khí. nay cỗ tiên khí cũng không nồng nặng, xem ra chỉ là mới vừa tu vi thành công thần tiên, liền kiểm chế khí tức đều không làm được. dướng mắt nhìn lại, nhưng là một cái thân mang tự ý nữ tiên. tôn ngộ không tu hành đến nay, nhìn thấy khuôn mặt đẹp nữ tiên nhiều không kể xiết, nhưng chưa bao giờ động tới nửa điểm tâm tư. có thể hôm nay nhìn thấy cô gái này tiên, nhưng chẳng biết vì sao, không nhịn được đi theo. vung tay lên. trên mặt lông khỉ giết hết biến thành một cái dung mạo phổ thông phạm nhân đi ra hơn 10 dặm nữ tiên quay đầu hỏi người tên là gì tại sao theo ta tôn ngộ không nói ta không có theo ngươi ta chỉ là ở đi người đi qua đường dựa theo tôn ngộ không tính tỉnh, những câu nói này vốn là là vạn vạn không nói ra được hôm nay lại nói vô cùng thông thuận phản phất trời sinh liền sẽ nói những câu nói này nữ tiên lắc lắc vòng tay trên lục lạc nói ngươi người này đúng là thú vị có điều ngươi không thể là ta ý trung nhân tại sao ta ý trung nhân là cái cái thế anh hùng có một ngày hắn gặp dấm thất sắc đám mây đến cưới ta phạm nhân là không thể thất thải tường vân nhưng cũng không khó nhưng cái thế anh hùng bốn chữ độ khó không khỏi quá cao hạng người gì mới xứng được gọi là anh hùng đối mặt bất công phấn khởi phản kháng đối mặt cường địch lực chiến bất khuất đối mặt đau khổ kiên cường có nhân nghĩa dùng dũng khí có trí khôn có thần thông lại như là thế thiên đại thánh tôn ngộ không ta nghe nói tôn ngộ không bảo vệ đường tăng tây thiên lấy kinh rất có thể sẽ đi qua nơi này không biết có thể hay không gặp phải hắn tôn ngộ không không biết làm sao tâm tư trước nay chưa từng có phức tạp hắn rất muốn nói mình chính là tôn ngộ không lại cảm giác mình vừa mở miệng thì sẽ rơi vào vô biên vực sâu vô tận Tôn nộ không bây giờ mới biết, chính mình cũng không phải là không có gì lo sợ, trong lòng cũng của chính mình nhận nó hoảng sợ. Sư minh a, ngươi năm đó truyền kinh nghiệm của ta, làm sao sẽ không có đối mặt tình huống như thế? Đương nhiên không có loại này kinh nghiệm. Địch quang lỗi gặp phải tình huống này, đã sớm sông lên tu hành song tu đại pháp, sao quan tâm cái gì vượt sâu không vượt sâu? Ngay ở tôn nộ không xoắn xuýt thời điểm, nữ tiên đạo, ta tiên tử hà, ngươi tên gì? Ta, ta tiên trí tôn bảo. Chí tôn bảo, ngươi danh tự này so với ngươi người này còn muốn thú vị, xem như thế thú vị phần trên, ta cho ngươi cơ hội. Tử hà tiên tử thanh bảo kiếm đưa tới. nói, có vị đại có thể từng nói, có thể rút ra bảo kiếm người, chính là ta y trung nhân, người đến thử xem. tôn ngộ không tiếp nhận bảo kiếm, nhắm mắt lại, dùng sức một rút. vốn tưởng rằng bảo kiếm rất khó rút ra, hắn đã chuẩn bị triển khai đam sơn càn nguyện, không nghĩ đến hơi hơi dùng sức, bảo kiếm liền bị rút ra. thương lang lang, mũi kiếm ở tà dương bên dưới lay động, chiếu ra hào quang nhàn nhạt. tử hà tiên tử kinh sợ, tôn ngộ không cũng kinh sợ. bọn họ cũng không biết, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy bốn. độc địch mai núi, thật yêu cười gần lấy ra hát liên, mượn khuê cương pháp lực, thôi thúc mê thần thôn nguyện đại pháp. Mê thận thôn nguyện đại pháp là thận yêu chủ tu pháp môn, cũng là trong thiên hạ lợi hại nhất ảo thuật. Một khi chúng chiêu, thì sẽ rơi vào vô biên vô tận trong ảo cảnh, thân thể biến thành đồ ăn, tăng thêm thận yêu thân thể, linh hồn hòa vào ảo cảnh, để ảo cảnh càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng khó lấy thoát ra. Tu hành đến nay, thận yêu thôn vệ mấy trăm ngàn người, chỉ thiếu một chút nhi, liền có thể đem môn thần thông này tu hành đến cảnh giới chi cao. Lấy khuê cương vô biên pháp lực thôi thúc mê thận thôn nguyện đại pháp, trình độ nguy hiểm thậm chí vượt qua như lai phật tổ ngũ hành sơn. ngũ hành sơn vẫn còn có thoát ly ngày có thể này mê thần thôn nguyện đại pháp sơ ý một chút liền vĩnh viễn cũng không ra được bốn thần ma đều có tỉnh tinh mị cũng thông nói lời có tình có ái tài là nhân tính đường tăng có tính người nhưng hắn càng có một viên phổ độ chúng sinh phật tâm bên trong ngự hoa viên nữ nhi quốc quốc vương thương tâm gần chết người tu là cái gì đạo Niệm là cái gì kinh tu chính là vô tình đạo niệm chính là sát đá kinh người sợ là cái gì ma uý là cái gì yêu sợ chính là trong lòng ma uý chính là tình bên trong yêu người cầu là cái gì quả là cái gì tâm cầu chính là tịch diệt quả chính là tam thế tâm phật nói phổ độ chúng sinh ta cũng là chúng sinh một trong ngươi vì sao không thể độ ta đường tăng không biết nên trả lời như thế nào chỉ là nhắm mắt tụ kinh quan tự tại bồ tát hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ ẩn giai không độ tất cả khổ ếch xá lợi tử sắc tức thì không không tức thị sắc sắc tức là không không tức là sắc, được muốn hành thức cũng phục như thế nữ nhi quốc quốc vương nhẹ giọng nói sắc tức thì không không tức thị sắc sắc tức là không không tức là sắc, nếu tất cả nhan sắc đều là không vậy ngươi vì sao không dám ngẩng đầu nhìn ta một ánh mắt ý gì bàn nhược ba la mật đa cố tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly điên đảo mộng tượng, cứu cánh niết Bản. Chương 608, mê thận thôn nguyệt hiện ra ảo cảnh, thánh tăng cơ trí cứu ngộ không. Chương 609, mê thận thôn nguyệt hiện ra ảo cảnh, thánh tăng cơ trí cứu ngộ không. Tây Lương nữ quốc đô thành ở ngoài, Đường tăng lên ngựa bạch lòng, cũng không quay đầu đi về phía tây. Nữ nhi quốc quốc vương trong ánh mắt ẩn chứa kéo dài tình ý, trong miệng tự lẩm bẩm, nữ đệ Ca Ca, nếu là có kiếp sau, ngươi sẽ đến cưới ta sao?" Đường tăng hay là không nghe, hay là nghe được, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đường tăng chiến thắng tất cả mê hoặc lựa chọn đi về phía tây đường tăng không quay đầu lại cái này có thể là bởi vì hướng về phật chi tâm máy liệt hay là bởi vì quay đầu lại liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi về phía tây vừa mềm yếu lại dũng cảm thế nhưng như vậy đường tăng mới là sinh động người sống mà không phải tâm địa sắt đá đất nặng con dối chư bát giới cùng sa tăng không phản ứng gì tôn ngộ không nhưng có chút nặng nề hoàn toàn không có ngày xưa hoạt bát hiếu động tôn ngộ không pháp lực so với chư bắt giới cùng sa tăng mạnh quá nhiều làm tôn ngộ không vô căn cứ thời điểm lấy kinh nghiệm đoàn đội nửa bước khó đi một trận cuồng phong bao phủ đến đem đường tăng thu đi thấy đường tăng bị thu đi tôn nộ không lên dây cốt tinh thần bay người truy đuổi chỉ một lúc sau đổi tới độc địch sơn tỉ bà đậu thu đi đường tăng không phải người khác chính là ngưu ma vương cùng hạt tử tinh hạt tử tinh đã gả cho ngưu ma vương tất nhiên là sẽ không muốn gả đường tăng chào đường tăng chính là ăn thịt nhìn thấy ngưu ma vương cùng hạt tử tinh tôn nộ không trong lòng né qua điều thuyền tăng dặn nhưng còn tích chữ mấy phần tình nghĩa nói đại ca đại tẩu vì sao thu đi ta sư phụ huynh đệ hòa thượng này mềm yếu vô năng có tư cách gì làm sư phụ ngươi không bằng hắn làm cái kia tự do tự tại không bị ràng buộc yêu vương đi sinh ở thiên địa, làm nôn nhi lưu tín, tiểu đệ đáp ứng quan âm Bồ tát bảo vệ đường tăng tây thiên lấy kinh, liền nhất định phải làm đến, hà có thể bỏ dở được chừng. Hòa thượng này là mười đời tu hành thánh tăng, ăn hắn một miếng thịt, nhưng là có thể trường sinh bất lão à? Đại ca đã được rồi trường sinh, hà tất ham muốn những này, vẫn là mau mau thả ta sư phụ đi. Ta được rồi trường sinh, phu nhân ta nhưng không có. Tiểu đệ cùng chân vũ đã ma thiên tôn có mấy phần giao tình, trải qua mấy ngày, đi hắn nơi đó thảo mấy viên tiên quả, mấy bình tiên ngưỡng chị dâu ăn, liền có thể đến trường sinh. không đề cập tới địch quang lỗi cũng còn tốt nhắc lên địch quang lỗi như ma vương trong lòng hỏa khí đằng một hồi bước lên ba triệu năm Săn có tiên đan không ăn ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao tôn nộ không ngữ khí nhất thời lạnh xuống như ma vương ngươi làm thật không để ý năm đó kết nghĩa tình nói ta không để ý tình nghĩa ngươi lại bận tâm tình nghĩa sao như bận tâm tình nghĩa liền mau nhanh rời đi đem đường tăng để cho ta tôn nộ không vốn là trong lòng phiên muộn nghe được như ma vương này giặc cướp logic nơi nào còn có thể chịu được, được tay phải ở bên thai một đảo đem kim cô đồng móc đi ra hơn năm năm không thấy xem ra tiểu đệ phải thử một chút ngưu đại ca bản lĩnh Yêu Ma Vương cười lạnh nói: năm đó bảy đại thánh tuyết nghĩa, ta lão đại ngươi lao thất, ngươi dám cùng ta đấu thủ? Tôn ngộ không khinh thường nói: Chúng ta lúc trước so với chính là cái đầu, không phải thần thông, bằng không ngươi dựa vào cái gì xếp số một? Đánh người muốn làm mất mặt, sợ người muốn vạch khuyết điểm, vừa nhưng đã quyết định trở mặt, Tôn ngộ không đương nhiên sẽ không lại cho Yêu Ma Vương lưu mặt mũi. Năm đó ta lão tôn đại náo thiên cung, bị phật tổ chấn áp ở ngũ hành sơn dưới, ngươi này đại ca, có từng đến xem quá một ánh mắt? Ngươi phạm vào thiên điều trọng tội, ta bắt giới Ngộ Tịnh cũng phạm vào thiên điều trọng tội, ngươi như thế có cái bạn? mới vừa rồi còn nói là một người không bị ràng buộc yêu vương lúc này làm sao quan tâm thiên điều người sợ thiên điều trần vũ đã ma thiên tôn còn có ngũ ca sư đả vương liền không sợ sao bọn họ có thể đi xem ta ngươi này đại ca nhưng không được thực sự là dối trá đến cực điểm là ngũ tham đồ phú quý sao trá ta xấu hổ với cùng với làm bạn hống nương theo một tiếng sư hống sư đả vương từ thiên mà rơi chỉ vào ngưu ma vương ngui tức giận mắng ngưu ma vương ngươi đổi trắng tay đen mở mắt nói mỏ thực sự là thật không biết xấu hổ phi tôn nộ không cười nói ngũ ca ngươi làm sao đến rồi sư đả vương đạo Ngươi chị dâu nói ngươi sẽ gặp phải phiền phức, để cho ta tới giúp một chút ngươi. Nói, sư đả vương vung tay lên, lấy ra phương thiên hỏa kích, cười lạnh nói, huynh đệ đối với phu thê, chính muốn nhìn một chút là ai lợi hại. Hạt tử tinh lạnh lùng nói, lão nương năm đó ở đại lôi âm tự nghe đạo, như lai phật tổ đều làm gì ta không được, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cái kia liền đến đi. Nương theo một tiếng kinh thiên nộ hống, ngưu ma vương, hạt tử tinh, sư đạo vương, tôn ngộ không chém giết ở cùng nhau. Tôn ngộ không nắm kim côn đồng, lưu ma vương nắm hôn tiết côn, côn đối lập, chính là đối thủ. Sư đạo vương nắm phương thiên hỏa kích. Hạt tử tinh nắm ba cỗ xin thép, xoa kích giao chiến, cũng là một hồi dễ giết. Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Tôn Ngộ Không cao thâm pháp lực không cần lắm lời, chỉ nói riêng hạt tử tinh. Hạt tử tinh pháp lực cũng là cực cường, trong nguyên bản kịch tình từng lấy một địch hai, đại chiến Tôn Ngộ Không cùng chư Bát Giới, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Ở Tôn Ngộ Không muốn phá nàng xoa thế thời điểm, dùng cũng mã độc cọc chập Tôn Ngộ Không đầu một hồi, Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại thân càng cũng không thể chịu đựng được, được. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, như Lai Phật Tổ Trượng Lục Kim thân, tương tự không thể gánh vác hạt tử tinh cũng mã độc cọc. Hạt tử tinh tại sao lợi hại như vậy? bởi vì nàng đại biểu chính là sắp đối với tu hành nguy hại đại đa số yêu quái đều có tên tuổi tỉ như tê giác đại vương ngưu ma vương hạt tử tinh nhưng không có lao ngô xưng là sắc tả hơn nữa nữ nhi quốc kiếp nạn này có ý gì vừa xem hiểu ngay lữ tổ có lời hai tám giai nhân thể tự tô bên hông cầm kiếm chém phàm phu tuy rằng không gặp người đầu rơi ngầm giáo quân cốt tùy khô liền tôn nộ không kim cương bất hoại thân cùng phật tổ trượng lục kim thân đều không chịu nổi nữ sắc nguy hại thống chi là phàm nhân có điều địch quang lỗi cũng không ủng hộ cái quan điểm này đạo môn có song tu thuật phật môn có hoan hỷ thiền phàm nhân có thất tình lục dục đoạn tuyệt dục vọng, vô tư không muốn, cái kia cùng tảng đá có cái gì khác nhau chớ? Không nói những cái khác, cầu sinh dục vọng có thể đoạn tuyệt sao? Nếu như đoạn tuyệt cầu sinh dục vọng, cái gọi là bất tử bất diệt kim thân, trong chớp mắt thì sẽ tan thành mây khói. Chỉ cần còn muốn sống, còn muốn duy trì được cái này kim thân, liền chứng minh có muốn. Bởi vậy trong tam giới chư thiên thần vật đều là có dục vọng, có dục vọng cũng không phải chuyện xấu, then chốt xem có thể hay không chỉ huy. Có chỉ huy dục vọng hữu ích, không chỉ huy dục vọng mới là thai hại. Còn nữa nói rồi, nam là dương, nữ là âm, âm dương hợp lưu, long hổ tụ hợp mới có thể thành tựu đại đạo. cô đơn một nam hoặc là một nữ, cái kia chính là cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Như ma vương cùng tôn nộ không bản lĩnh gần gũi, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, hai bên đều đem hy vọng đặt ở khác một trận chiến cục. tôn nộ không cảm thấy đến bằng sư đà vương rời núi lấp biển bản lĩnh, đối phó một con bò cạp còn chưa là bắt vào tay. Như ma vương trong lòng biết chính mình phu nhân có cung mã độc cọc, chuyên phá hộ thể thần thông, đối với hạt tử tinh có lòng tin rất lớn. hạt tử tinh cùng sư đà vương nhưng là khiếp sợ không thôi. lưu ma vương là gần nhất mới trụ đến tỷ bà động, hạt tử tinh nhưng ở đây tu hành hơn trăm năm, cùng điêu thuyền cũng đã xảy ra khập khiễng. Sư đạo vương đã từng cùng nàng nói qua, hai bên đấu mười mấy chiêu liền dừng tay, quyết định nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ thật là tranh đấu lên, đều đều phát hiện thần thông của đối phương vượt qua chính mình tưởng tượng. Sư đạo vương đã từng phân thân chuyển thế vì là lưu bố, không chỉ có hóa đi hơn nửa lệ khí, còn phải thần binh áo giáp, càng mượn tam quốc chiến trường ngưng luyện ra trí tinh trí thuần sát khí, kích pháp sát khí lấp liệt, cùng bạo vô biên, một chiêu càng so với một chiêu mau lệ ác liệt, hơi bất cần một chút thì sẽ bị lưỡi kích chém thành hai nửa. Hạt tử tinh ở phật trước nghe đạo trăm năm, âm lệ khí đồng dạng hóa đi không ít, càng tu thành nhiều loại thần thông, ngoại trừ cũng mã độc ở ngoài. còn đem càng cua luyện hóa thành ba cô xin thép, cũng chính là trong tay nàng bình khí. Võ nghệ triển khai, không thể dùng dễ sai khiến để hình dung, bởi vì này vốn là hai cánh tay của nàng. Ra tay thời gian, hạt tử tinh thậm chí có thể đem ba cô xin thép một lần nữa thu hồi trong cơ thể, sau đó sẽ từ ngực bụng yêu lặc trở nơi đột nhiên nổ ra. Điêu, toản, âm, ngoan, độc, lật. Hạt tử tinh đi chính là bảng môn ngoại đạo, nhưng đem ngoại đạo chơi ra hoa. Có điều ngoại đạo trung quy là ngoại đạo, khó địch nổi đường hoàng chính đạo. Hơn trong cái tập hợp sau, đối mặt sư Đả Vương vừa nhanh vừa mạnh đòn nghiêm trọng, hạt tử tinh không thể phòng ngừa rơi vào hạ phong. Như thế nào đi nữa dị trùng bò cả, ở phương diện lực lượng cũng không có thể thắng được hỏa nhãn toan nghe cùng mắt vàng nam vân đà. Đấu đến lúc này, hai bên cũng đã đánh ra hỏa khí. Sư Đả vương vung lên phương thiên hỏa kích, độc địch sơn đất dung núi chuyển, từng tấc từng tấc dạn nước, một ngọn núi bị thần thông nâng lên, đập về phía hạt tử tinh. Nhiều năm khổ tu, sư Đả vương đã đem rời núi lấp biển luyện đến tinh tế tỉ mỉ mức độ, từ rời núi biến thành khống chế, lớn đến kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch, nhỏ đến trên núi từng quặng cây ngọn cỏ, một hoa một thạch đều ở sư đà vương nắm trong bàn tay. Liền ngay cả hạt tử tinh cái kia bố trí mấy chục trận pháp độc phụ, đối mặt Sư Đả Vương thần thông, cũng lão đà lão đảo. Trận pháp thoáng qua trong lúc đó liền sụp đổ rồi một nửa, không biết có thể kiên trì đến khi nào. Loại này khống chế một vùng thế giới chiến pháp, rất rõ ràng là từ địch quang lối nơi học được. Năm đó trận chiến đó tan tác, cho Sư Đả Vương lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu. Sư Đả Vương chợt quát một tiếng, hơn mấy trăm ngàn cái đã tảng ngưng tụ thành năm đấm, hỗn hợp lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo nguyệt nha kích ảnh, hạt mưa một nửa đánh xuống. Bàng bạc kinh lực dường như sấm chớp, không kiên không phá, lại dường như thủy ngân quần quẩn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Nhu Ma Vương cùng Hạt Tử Tinh hết mức nằm ở phạm vi công kích. Nhu Ma Vương đang cùng Tôn Ngộ Không hắc chiến, nhất thời không quan sát, bị đánh trở tay không kịp. Tôn Ngộ Không nhân cơ hội tiến lên, cho Nhu Ma Vương một gậy, đem Nhu Ma Vương đánh bay ra 30, 40 trượng. Hạt Tử Tinh giận dữ, đột nhiên hất đầu phát, phá hết thiên hạ hộ thể thần thông cũng mã độc quật trong nháy mắt công ra. Ba. Nương theo một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, Sư Đạt Vương muôn bản thử thách thân thể bị đâm ra một cái cái miệng nhỏ, nọc độc tùy theo truyền vào. Sư đà Vương có mắt vàng năm vân huyết mạch Sự nhẫn mại kinh người nhất, bị này cũng mã độc cọc đâm một hồi, nhưng đau không chịu được được, tôi trao kêu to một tiếng đi ra. Hạt Tử Tinh đắc ý nói, lao nương này một chiêu, tư vị làm sao a? Sư Đà Vương cười lạnh nói, yêu quái hưu muốn đắc ý, lao tử làm nhiều năm như vậy hộ pháp đại thần, há lại là bặt làm. Nói, Sư Đà Vương móc ra một cái bình sứ, một cái nuốt xuống. Thái thượng lao quân tự tay luyện chế kim đan, mặc kệ là Tây Thiên Phật Mẫu không tức đảm, vẫn là giao chỉ tiên hạc hạc đỉnh hồng, toàn bộ cũng có thể giải, ngươi này nho nhỏ bỏ cảm, đáng là gì? như Ma Vương nghe vậy trong lòng thầm mắng, cũng thật là dựa lưng đại thụ thật không gió. vật quý giá như thế, sư đà vương dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền lấy ra. hắn cũng không biết, nếu không có sư đà vương dựa vào chính là địch quang lỗi cây to này, chính là vùi đầu vào thanh hoa đại đế, trường sinh đại đế muốn hạ, cũng rất khó thu được thái thượng lão quân luyện chế kim đan. điều này cũng hết cách rồi, ai bảo thanh hoa đại đế, trường sinh đại đế bọn họ không có địch quang lỗi như thế dày ra đây? ồ, như ma vương phát sinh một tiếng rung trời động địa bộc đeo, triển khai pháp thiên tự địa, liền đầu đến cuối có hơn vạn dài ngắn, tự đế đến lưng có tám cao thấp hàng ngàn trượng. tôn không cơ cơ thân thể tương tự triển khai pháp thiên tượng địa biến ra vạn trường pháp thân. ừm. Sư Đà Vương phát sinh một tiếng sư hống, ngay lập tức biến thành Sư Đà bản thể, triển khai pháp thiên tượng địa. Sư Đà Vương pháp thiên tượng địa có hai loại, một loại là nhân loại hình thái, biến ra vạn trượng pháp thân, một loại là Sư Đà bản thể, thân dài vạn trượng, thân cao tám ngàn trượng. Nếu lấy bản thể trạng thái triển khai pháp thiên tượng địa, tự nhiên là muốn trao đổi đối thủ. họ Như Ma Vương sừng nhọn đâm hướng về Sư Đà Vương đầu. Hống. Sư Đà Vương lợi trào đánh về Lưu Ma Vương cổ. Tôn nộ không hét lớn một tiếng, dường như cây cột chống trời kim cô bồng đánh về hạt tử tinh. Hạt tử tinh sẽ không pháp thiên tượng địa, nhưng bò cạp am hiểu nhất xuyên sơ câu, độc địch sơn lại bị sư đả vương khiến cho vết nứt khắp nơi, mấy cái là mình liền mất đi tung tích. Đường tăng còn bị nốt tại tỉ bả trong động, tôn ngộ không không dám trắng trợn phá hoại, thầm mắng một câu, tôn ngộ không thu hồi pháp thiên tượng địa, lấy hỏa nhãn kim tinh tinh tế quan sát, Soạt. một cái đuôi bỏ cạp đột nhiên đánh đánh tới, tôn ngộ không đột nhiên không kiểm chuẩn bị, bị rút chúng sau não, đột ngột thấy đau đớn khó nhịn, ôi trao một tiếng, ôm đầu lui mấy bước. Lưu ma vương trong lòng biết hôm nay khó phân thắng bại, thấy tôn ngộ không bị bò cạp chập toàn lực một góc đánh lui lại sư đả vương, thu hồi pháp thân. lôi kéo hạt tử tinh trở về độc phủ sư Đà vương thở dài thu hồi pháp thân lấy ra đan dược vì là tôn ngộ không chỉ thương tôn ngộ không nói ngũ ca ngươi cũng biết cái kia là thần thông nào rất lợi hại a nếu là hạt tử tinh cái kia thần thông 8 phần mười cùng đôi bọ cạp có quan hệ ngũ ca có thể có hàng yêu phương pháp tục ngữ có nói nước chắt điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn bọ cạp bực này thâm độc độ vật là nhất em ngại gà trống minh nhật giao thủ chúng ta biến hóa thành gà trống nhìn nàng còn có thể sử dụng tới bản lễ gì ca ca hôm nay sao không cần Nưu Ma Vương đối với chúng ta bất nghĩa, ta nhưng còn để lại nửa phần tình cảm, chỉ muốn đánh bại đại tẩu, không muốn phá nàng suốt đời tu vi, nhưng hôm nay, bây giờ sao? Ta ở đây, bất kể hắn là cái gì sơn mạch đạo phủ, đều chạy không thoát ta khống chế, ngươi cho rằng bọn họ tại sao về đạo phủ? Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt Lão Tôn sư phụ làm con tin? 8 phần 10 đã là như thế. Hừ, Nưu Ma Vương, Lão Tôn hôm nay liền cùng ngươi cắt bảo đẳng nghĩa, từ nay về sau, chúng ta chính là kẻ thù. Tôn Ngộ không nửa mặt lên trời gào thét kéo xuống một đoạn ống tay áo, ném tới độc địch trên núi. độc địch mai núi, thật yêu mê thần thôn nguyện đại pháp đã thôi thúc đến tuyệt hạ, tay bấm pháp quyết mở ra khuy cương ban tặng nguyệt quang bảo hạ, thời không lực lượng bộc phát ra, ảo cảnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ độc địch sơn, ngưu ma vương, hạt tử tinh, tôn lộ không, sư đả vương đều lòng ma giận dữ, tâm tư bất định, ảo cảnh kéo tới, lúc này chúng chiêu, từ hà tiên tử, chư bắt giới, xa tăng ba người bị pháp thiên tượng địa đấu kinh động, tới đây tra xét tình huống, tương tự bị bắt vào đến trong ảo cảnh, liền ngay cả tỷ bà bên trong động hầu gái tiểu yêu, giữa không chúng té đi lục đình lục giáp ngũ phương nguyên đế, mười tám vị hộ pháp chùa cũng không thể tránh được thật yêu ảo cảnh. Chi Chu Tinh bị điêu Thuyền giảng buộc ở độc phủ, đúng là miễn một hồi thái kiếp. Địch Quang Lỗi vốn là quan tâm nữ nhi quốc này một khó, hơn nữa như vậy khung cảnh chiến đấu vốn nên đã sớm có thể phát giác, có thể quan âm Bồ Tát lo lắng Địch Quang Lỗi chuyện xấu. Trên núi võ đang cùng Địch Quang Lỗi luận đạo, đem Địch Quang Lỗi sự chú ý đều cho dẫn đi rồi. Toàn bộ độc địch sơn nhân quả đều bị khuê cương hắc liên bao phủ, dù là ai cũng không có phát giác. Không, có một người cũng không có tiến vào hảo cảnh. Đường Tăng, Đường Tăng bị hạt tử tinh nắm lấy sau, nhốt vào phòng chứa tuổi, vẫn ở tụng niệm tâm kinh, làm cho nội tâm trong suốt, không nhiễm bụi trần. thật yêu tâm tư tất cả như mà vương tôn ngộ không trên người đúng là quên cái này tối không thể quên người bởi vì địch quang lỗi nguyên nhân đại đường võ phong thịnh hành đường tăng tùy thở nhỏ tu phật nhưng cũng luyện một chút phật môn võ nghệ cường thân kiên thể những này võ nghệ liền tầm thường tiểu yêu đều đánh không lại dùng cho vượt núi băng đèo cũng không vấn đề đường tăng rời đi tỉ bà động phát hiện tôn ngộ không mọi người tình huống sau khi trong lòng biết lần này sẽ không có người tới cứu hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ không a ngộ không dọc theo con đường này đều là ngươi bảo vệ vi sư hiện tại đến phiên vi sư đến bảo vệ ngươi làm chờ vô dụng Tụng kinh vô dụng về tây lương nữ quốc cũng là vô dụng đi mời thần mời tiên hắn lại không biết phi thiên chui xuống đất đường tăng đầu góc nhanh chóng vận chuyển ngược lại nghĩ đến giải dương sơn như ý tiên tử là ngộ không trị dâu không bằng đi tìm nàng coi như hàng phục không được yêu mà cũng có thể thông qua nàng đi tìm Đãng ma thiên tôn quan âm bồ tát nghĩ đến đây đường tăng một đường liên tục trực tiếp chạy tới giải dương sơn nhìn mặt mày xám xịt đường tăng điêu thuyền trong lòng biết có đại sự xảy ra không có bất kỳ hàn huyên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi đường tăng cũng không có nửa điểm rộng giải đơn giản rõ ràng giải thích tất cả tình huống Điêu Thuyền nghe vậy giật nảy cả mình, nàng tuy thành tiên đạo, được rồi trưởng sinh, thực lực nhưng phi thường bình thường, sư đà vương đều chúng chiêu, nàng điểm ấy tu vi có điều là đưa môn ăn. Hơi suy nghĩ một chút, Điêu Thuyền liền rõ ràng đường tăng ý tứ. Thánh tăng mà ở chỗ này chờ một chút, thiếp thân này liền đi núi Võ Đang, tìm chân vũ đáng ma thiên tôn. Điêu Thuyền, ngươi làm sao đến núi Võ Đang đến rồi? Thiên tôn, có chuyện lớn rồi. Quan Âm Bồ Tát nói, ra đại sự gì? Thiếp thân cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết toàn bộ Độc Địch Sơn đều bị một loại đại thần thông bao phủ, ta phu quân, Ngưu Ma Vương, hạt Tử Tinh, Tôn Ngọc bắt giới. sang lộ tịnh lục đinh lục giáp ngũ vương đế hộ pháp chùa toàn bộ đều rơi vào bên trong vậy ngươi là làm sao biết là huyền trang đại sư hắn chẳng biết vì sao thoát ly cái kia đại thần thông hướng về ta cầu viện quan âm bồ tát nghe vậy trong lòng kinh hãi sư đà vương ngưu ma vương tôn ngộ không hạt tử tinh đều là tu vì cao thâm người bốn người liên thủ hủy đi đại lôi âm tự cũng không có vấn đề gì bây giờ nhưng đều bị người mưu hại chỉ có đường tăng cái này phạm nhân có thể đi ra cầu viện này đại thần thông giả pháp lực thực sự là không thể tưởng tượng Quan âm Bồ Tát lúc này liền muốn đi xin ngợi Phật Tổ. Địch Quang lối nói: Bồ Tát chưa yêu, nộ không bọn họ tu vi cao thâm, nhưng sợ không chế loại thần thông. Ta đoán cái kia độc địch trên núi Đại Thần Thông không phải phạm vi lớn khống chế, chính là cường lực tinh thần ảo cảnh. Trong tam giới, ai có như vậy cường lực tu vi, có thể bố trí ra phạm vi lớn như thế cường lực ảo cảnh? Mấu chốt nhất chính là, nay ảo cảnh lại có thể ẩn giấu tất cả thiên cơ, giấu giếm được chúng ta tra xét cùng bấm toán. Điêu Thuyền, còn có đầu mối gì? Thiếp thân rời đi giải Dương Sơn thời điểm, dùng tơ nệm ở độc địch sơn dò xét một hồi, nhiễm phải một chút khí tức. dứt lời, điêu thuyền đem một bó tia đưa cho địch quang lỗi. địch quang lỗi tiếp nhận tơn nhận, hơi tìm vào cha, nói, thái âm ánh trăng, còn có, thật khí, quan âm Bồ tát cũng tra xét một hồi, nói, đúng là thật khí, nhưng thật làm sao có khả năng cũng có mạnh mẽ như vậy pháp lực, trong thiên địa còn thứ nhất thật, chương 609, huyền trang liệu mình cứu đại thánh, chân vũ hiện ra bổ đề tiên. chương 610, huyền trang liệu mình cứu đại thánh, chân vũ hiện ra bổ đề tiên. trong thiên địa còn thứ nhất thận, quan âm Bồ tát yêu nhất dưỡng linh thú, đối với tam giới có tiếng thần thú linh thú đều có hiểu biết, tự nhiên biết liên quan với cái con này thận truyền thuyết. mấy trăm năm trước như lai phật tổ lấy dao ma vương mài giữa hàng long la hán thời điểm quan âm bồ tát cũng tham dự bên trong biết được thận đã từng trộm lấy quá dao ma vương tinh huyết. trong lòng sinh ra ý nghĩ theo bản năng động thủ bấm toán 3. một tiếng vang nhỏ ở quan âm bồ tát đầu ngón tay vang lên quan âm bồ tát bấm toán trong nháy mắt bị cắt đứt đầu ngón tay thậm chí chảy ra màu tươi ngày xưa bấm toán thận hoặc là làm một đoàn sương ngủ hoặc là cắt rời với tam giới ở ngoài vừa mới này vừa bấm toán quan âm bồ tát nhưng cảm thấy đến bấm toán không phải thận mà là mấy trăm ngàn người vận mệnh bên trong cảng có tôn ngộ không như ma vương chờ đại thần thông giả Quan Âm Bồ Tát Tu Vi ở Linh Sơn có thể xếp vào năm vị trí đầu, trong tam giới so với hắn lợi hại không vượt qua 10 cái. Nhưng có mạnh đến đâu Tu Vi, một lần bấm toán nhiều người như vậy, bên trong còn có Tôn Ngộ Không này các cao thủ, cũng tuyệt đối không thể chịu được được, phản phệ là tất nhiên. Bấm toán không có kết quả, phản thụ hại, Quan Âm Bồ Tát nhưng cũng không tức giận, trái lại khá là thoải mái. Bởi vì kết quả này vừa vặn giải thích, ở Độc Địch Sơn triển khai thần thông chính là thận. Mấu chốt nhất chính là, thận đối mặt bấm toán chỉ có tiềm thức phản kích, nhưng không trực tiếp cường lực phản kháng. Rất hiển nhiên, thận thôi thúc thần thông tính toán tất cả mọi người sau khi, tinh lực cũng đến thực hạ chỉ cần không trực tiếp nguy hiểm cho tính mạng của hắn, thật liền sẽ không có phản ứng quá kích động. Đường tăng có thể rời đi Độc địch Sơn, cũng chứng minh điểm này. Phật Quang nói lên, Quan Âm bổ tát đầu ngón tay vết thương dĩ nhiên khỏi hẳn, nói, A Di Đà Phật triển khai thần thông đúng là thận. Địch Quang lỗi nói, thật đối Am hiểu tinh thần mê huyến loại pháp thuật, có thể căn cứ tâm linh lỗ thủng, bày xuống gần như chân thực ảo cảnh, thôn phệ càng nhiều người, hắn ảo cảnh càng chân thực. Thiết phiến công chúa hỏi, cái kia có hay không khả năng do hư chuyển từ đây? Địch Quang lỗi giải thích, chân thực hư huyến, hư viễn chân thực, từ tinh thần mức độ đến xem, hư cùng chân thực vốn là một thể. quan âm bồ tát hai tay tạo thành chữ thập nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn phao ảnh như lộ cũng như điện thiết phiến công chúa không rõ vì sao nói không nói những này chúng ta hiện tại nên làm gì cứu người địch quang lôi nói thận ảo cảnh càng nhiều người uy lực càng mạnh ta cùng bồ tát đi đầy đủ các ngươi lưu lại thiết phiến công chúa cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng bồ tát phật tâm kiên định phu con ngươi bồ tát là tâm cảnh cao xa cái gì đều không để ý ta là bách độc quấn quanh người cái gì đều muốn đợi được thận không đến cho ảo cảnh cũng là phá còn nữa nói rồi ta không phải còn có thận lâu sao thật lâu không chỉ là một chiếc thuyền, bên trong ẩn chứa một thế giới nhỏ, bùi gai linh những người thụ yêu, địch quang lỗi những năm này thu thập linh thực, còn có tiên kiếm thế giới đặc sản hoa yêu, toàn bộ đều ở bên trong. thần ảo cảnh là lấy tâm linh sáng tạo thế giới, địch quang lỗi thật lâu nhưng là chân thực cùng hư huyễn kết hợp. chớ nói chi là địch quang lỗi còn có chuyện tống lệ, một khi phát hiện không đúng, quay đầu liền chạy. quan âm bù tắt tất nhiên là sẽ không từ chối chủ động hỗ trợ địch quang lỗi, nói tiếng cảm ơn, cùng địch quang lỗi cùng chạy tới độc địch sơn 4. mẹ nó, độc địch núi, địch quang lỗi không nhịn được nói một tiếng tục, cả tòa độc địch sơn cũng đã bị ảo cảnh bao phủ. nhưng nếu là chỉ dùng mắt thường đến xem lại phát hiện tất cả như thường nếu không có địch quang lỗi có huyền hư nhật nguyện kinh đồng quan âm bồ tát có mắt sáng rất khó phát hiện ngọn núi này đã bị luyện hóa vào trong ảo cảnh ảo cảnh là hư huyễn độc địch sơn là chân thực thật lợi dụng một loại đặc biệt thần thông đem hư huyễn cùng chân thực kết hợp làm một thể lấy hư huyễn tinh thần điều động chân thực vật chất lấy chân thực vật chất bù đắp hư huyễn tinh thần nhất thiết hữu vi pháp như mộng viễn phao ảnh như lộ cũng như điện này nói nói rất thêm hay, nhưng mặc kệ là phật môn vẫn là đạo môn có thể đem ảo thuật dùng đến mức độ này một cái cũng không có Quan Âm Bồ Tát nói, chẳng lẽ thần đã đem giao ma vương tinh huyết luyện hóa xong xuôi? Địch Quang Lôi nói, đừng nói là giao ma vương một nửa tinh huyết, chính là đem giao ma vương luyện hóa, cũng không thể chế tạo ra bực này hảo cảnh. Bồ Tát, ngươi xem này hảo cảnh ngưng tụ thành cái gì hình dạng? Quan Âm Bồ Tát tinh tế quan sát, lại phát hiện ảo cảnh dường như cánh hoa sen bình thường xếp. Cánh hoa nơi trong yếu, có một đóa không phải thật không phải giả, không phải hư không phải thực, ở trong tâm giới, rồi lại cắt rời ở tam giới ở ngoài hoa sen. Hắc Liên. Ma. Mala. hán, hán trở về. Vô Thiên, Khuê Cương, uy thế thực sự là quá mạnh. Quan Âm Bồ Tát loại này có đại thần thông, cũng có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, liền nói đều nói không lưu loát. Trời sập xuống thân hình cao đẩy, nhiên đăng cổ Phật cùng Như Lai Phật tổ nếu không hề động thủ, liền giải thích hắn còn chưa từng có đến, chỉ là một cái phân thân. thân, cái kia còn không đáng sợ. Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nói: thật lấy Hắc Liên pháp lực thôi thúc áo cảnh, tùy tiện tiến vào, sợ là sẽ phải tổn thương ngộ không mọi người nguyên thần. Nguy hiểm cùng tiền lời xưa nay đều là cùng tồn tại, nếu là hắn có thể chiến thắng trong lòng ma chướng, từ đây thì sẽ núi cao biển rộng, không gì cả nổi." Thiên Tôn ý tứ là: "Chúng ta đi vào." dẫn dắt ngộ không đi ra trận này tâm ma chi cướp thật tuy rằng vô lực chăm nom nơi khác nhưng trực tiếp xông vào sợ là sẽ phải kinh động hắn gây nên những khác biên số vì lẽ đó chúng ta cần một cái lời dẫn cái gì lời dẫn đường Huyền trang đường tăng chẳng biết lúc nào đã chạy tới nơi này nghe được địch quang lỗi lời nói hai tay tạo thành chữ thập nói a di đà phật nộ không là bẩn tăng độ nhi dẫn dắt hắn đi ra ma trướng là bẩn tăng chức trách bẩn tăng nguyện đến nào sẽ rất nguy hiểm nguy hiểm luôn không khả năng vượt qua dọc theo con đường này tao nộ yêu ma tổng hòa chứ nộ không vì bẩn tăng lần lượt phấn khởi chiến đấu bẩn tăng nếu là vứt bỏ hắn chính là đến Tây Thiên, Phật Tổ cũng sẽ không đem chân kinh truyền xuống. Nếu là hắn gặp truyền xuống đây, coi như Phật Tổ truyền xuống, Bần tăng cũng sẽ không tiếp. Tu Phật tu chính là tâm, vong ân phụ nghĩa chi tâm, là lan truyền không được Phật pháp. Được, không thể là thánh tăng, Bần đạo khâm phục. Quan âm Bồ Tát nói, nếu như thế, chúng ta liền vào đi thôi. Dứt lời, Địch Quang lỗi cùng Quan âm Bồ Tát cùng thi pháp, lấy đường tăng làm lợi dẫn, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong nào cảnh bốn. Tôn ngộ không, ngươi này bất hầu đáp ứng Phật Tổ bảo vệ huyền trang Tây Thiên lấy kinh, nhưng thông đồng như ma vương muốn ăn sư phụ ngươi, ngươi cũng biết ngươi phạm vào cỡ nào tội lớn. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở tường vân liên trên này, cầm trong tay ngọc tịch bình, khuôn mặt trước nay chưa từng có băng lạnh. Quan Âm Bồ Tát có 33 tường, vừa có lòng dạ từ bi cứu khổ cứu nạn, lại có kim cương nộ mục hàng yêu phục ma. Trung thiên khí thế nghiền ép mà tới, Tôn Ngộ không cảm giác được như núi như biển áp lực. Này tất nhiên là không chân chính Quan Âm Bồ Tát, mà là Tôn Ngộ không trong lòng tâm tình tiêu cực bị thật yêu bắt giữ sau, biến ảo ra đến Quan Âm Bồ Tát. Con đường về hướng Tây, đường tăng nhiều lần hiểu lầm Tôn Ngộ không, Tôn Ngộ không trong lòng há có thể không có oán niệm. Ăn đường tăng, đại biểu Tôn Ngộ không oán giận. cho tới này Quan Âm Bồ Tát Tảo Giác, nhưng là tôn nộ không lý trí sản sinh tâm tình tiêu cực, muốn ăn đi đường tăng, trước hết ngăn cản tất nhiên là Quan Âm Bồ Tát. Nói thực sự, lúc này vẫn là lý thế dân cầm quyền, trung thủ Phật môn tín ngưỡng ngoại trừ Phật tổ ở ngoài, nhiều lấy Văn Thủ Bồ Tát làm chủ. Văn Thủ Bồ Tát đạo trường Ngũ Đài Sơn ngay ở lý đường quê nhà, Văn Thủ Bồ Tát từng hóa thân làm Đỗ Thuận Hòa vẫn còn, cùng lý thế dân luật Phật, lý thế dân xưng là giản ở đế tâm, bởi vậy được gọi tên đế tâm giả. Ngoài ra, Đỗ Thuận cháu trai Đỗ Như Hồi đứng hàng lang đến các 24 công thần người thứ ba, là lý thế dân Cố Quang Chi thần. quan âm tín ngưỡng ở lúc đó chỉ có thể nói là từng bước chuyển lưu chuyển lưu trình độ cũng không có văn thủ bồ sạ nạ sao rộng rãi tôn ngộ không bị chấn áp ở ngũ hành sơn dưới 500 năm đối với trung tổ tình huống có thể nói là không biết gì cả ra ngũ hành sơn sau khi tiếp xúc nhiều nhất chính là quan âm bồ tát quan âm bồ tát sâu không lường được cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc ở tôn ngộ không trong lòng quan âm bồ tát chỉ đứng sau bồ để tổ sư như lai phật tổ cùng địch quang lối đặt năng hàng quan âm ta xem ngươi là nữ nhân mới nhường ngươi ba điểm đừng tưởng rằng ta sợ ngươi ta lão tôn liền phật tổ cũng không sợ ai cũng không sợ Đường Tăng nói, nộ không, ngươi làm sao có thể như thế cùng Quan Âm tỷ tỷ nói chuyện đây? Lan, không muốn náo. tôn nộ không, ngươi nếu không sợ ta, vì sao phải cấp Tử Hà Tiên tử Nguyệt Quang Bảo Hạp? Tôn Nộ không cả giận nói, được, nếu tránh không được, lao tôn rồi cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Dứt lời, thiện tay đem Nguyệt Quang Bảo Hạp ném ra ngoài. Nguyệt Quang Bảo Hạp bay hai lần, vừa vặn nện ở Đường Tăng trên đầu. Đường Tăng nhặt lên Nguyệt Quang Bảo Hạp, nói rằng, đại gia không nên tức giận, không muốn áo tức giận sẽ phạm sân giới. Ôi, nộ không ngươi cũng quá nghịch ngợm, ta đã nói với ngươi gọi ngươi không cần loạn bước đồ vật, ngươi tại sao lại? Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ không buồn bực đem kim cô đổng ném tới trên đất. Ngươi xem ta còn chưa nói hết ngươi càng làm vậy cho ném xuống. Nguyệt Quang Bảo Hạp là bảo vật, ném loạn gặp ô nhiễm hoàn cảnh, nếu như đánh đến người bạn nhỏ làm sao bây giờ? Coi như đánh không tới người bạn nhỏ, đánh đến những người hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt mà. Cái này là Lý Ba sách Đường Tăng hiển nhiên cũng không phải thật sự Đường Tăng, là Tôn Ngộ không căn cứ vào đối với Đường Tăng mặt trái ấn tượng biến nào mà tới. Không có kim cô giằng buộc, Tôn Ngộ không sợ nhất chính là Đường Tăng Tuyết Giáo, bởi vậy cái này biến nào ra đến Đường Tăng đặc biệt rông dài. Tôn Ngộ không một phát bắt được Nguyệt Quang Bảo Hạp, nói, buông tay. đường tăng tiếp tục la lý ba sách ngươi muốn a ngộ không ngươi nếu như nếu mà muốn ngươi liền nói mà ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đây tuy rằng ngươi rất có thành ý mà nhìn ta nhưng là ngươi hay là muốn nói với ta ngươi muốn ngươi thật sự muốn không vậy ngươi liền cầm đi ngươi không phải thật sự muốn chứ lẽ nào ngươi thật sự muốn không Tôn nộ không một cái bỏ qua đường tăng phát sinh làm người ta sợ hai tiếng cười điên điên khùng khùng nói rằng ngươi thấy sao người này không có chuyện gì liền thao thao bất tuyệt ba mụ mụ chít chít nhỏ mó thật giống như có một con con rồi vũ xin lỗi không phải một con là một đống con ruồi vây quanh ngươi, vụ, vụ, vụ, vụ, bay đến lô thai của ngươi bên trong, cắn loạn tiêu loạn, phiền đều đem người phiền chết. cho nên ta liền tóm lấy con ruồi, xé rách nó cái bụng, đem nó ruột kéo ra đến, lại dùng nó ruột gìm lại cổ của nó, dùng sức lôi kéo. trong nào cảnh, tôn ngộ không tùy ý phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực, nhưng càng là phát tiết, càng cảm thấy đến thế giới này là chân thực. lực lượng tinh thần, hoặc là nói tâm linh lực lượng chính là như vậy, tin thì lại linh, càng là thi tưởng, càng khó lấy tự kiềm chế. lấy tôn ngộ không thực lực, đang không có kim cô giảng buộc tình huống. tuyệt không kém quan âm bồ tát có thể theo tâm tình tiêu cực không ngừng phát tiết quan âm bồ tát thực lực cũng càng ngày càng mạnh dĩ nhiên một hồi đem hắn thu được bên trong ngọc tịnh bình ở tôn ngộ không trong lòng thu vào ngọc tịnh bình so với bị chấn áp ở ngũ hành sơn dưới còn nguy hiểm hơn hắn tin tưởng đây mới thực là quan âm bồ tát hắn cảm thấy đến cái này ngọc tịnh bình rất nguy hiểm giả tạo hào giác tác dụng ở trên người hắn thời điểm liền thành chân thực nếu là tiếp tục nữa dù cho sẽ không bị giết chết cũng gặp bị bị trọng thương sau đó ở cấp độ càng sâu ảo cảnh bên trong vĩnh viễn luân đúng vào lúc này địch quan lỗi quan âm bồ tát đường tăng đồng thời đến trong ảo cảnh. đường tăng quỳ xuống đất khẩn cầu nguyện dùng chính mình một mạng đổi tôn ngộ không tính mạng để hắn chuyển thế trùng tu một lần nữa đã tới quan âm bồ tát từ bi phật lực trung hòa hảo giác hung sát chi khí đồng ý đường tăng khẩn cầu địch quang lỗi nhưng là đem tôn ngộ không thân thể bảo vệ tốt sau đó mang theo tôn ngộ không nguyên thần tiến vào tầng tiếp theo hảo cảnh bốn tiến vào hảo cảnh trước địch quang lỗi không biết tôn ngộ không sẽ tao ngộ ra sao thử thách tiến vào hảo cảnh sau khi mới biết đây là cỡ nào đáng sợ chu tâm khó khăn đối với địch quang lỗi loại này cận bã nam mà nói tình kiếp cũng không tính là cái gì đại kiếp quá mức đem sở hữu hồng nhan thu vào thật lâu. trốn đến vô biên vô hạn trong vũ trụ sao trời nhưng đối với trọng tình trọng nghĩa tôn ngộ không mà nói tình kiếp so với lôi kiếp hỏa cướp mạnh không biết mấy ngàn mấy vạn lần có thể quá nữ nhi quốc chính là thánh tăng có thể quá tử hà tiên tử chính là đại thành bốn ở trong ảo cảnh địch quang lỗi đương nhiên không thể hiện lộ thân phận của chân vũ đáng ma thiên tôn lắc mình biến hóa hóa thân làm một đạo nhân xuyên một lĩnh bách nạp bảo hệ một cái lư công thao ba thai giày dơm đang dưới chân cựu dương cân tử đem đầu bao một tay nắm phất trần, một tay rung chuông cong trên lưng có lấy kiếm gỗ đảo dưới hắn cưỡi một đầu con lửa con lửa tùy ý đi loạn. trong lúc vô tình liền đến năm nhạc sơn năm nhạc sơn chiếm giữ một nhóm thổ phỉ lấy dịu làm vũ khí tên gọi bang lời bữa chúng thổ phỉ đầy mặt râu ria rậm rạp tên là trí tốt bảo tham tử nhìn thấy địch quá lỗi lúc này báo cáo cho nhị đương gia nhị đương gia nói một cái cùng đạo sĩ liền với một đầu con lửa, không đáng chúng ta ra tay thả hắn đi qua đi người nói cái gì đạo sĩ kêu biết ca hát sướng cái gì nhị đương gia chính là chư bắt giới tham tài háo sắc hắn ở hảo cảnh bên trong trước hết luôn hãm có điều họa hề phúc phục ở thật yêu hảo cảnh bên trong chư bắt giới trong đầu ký ức phong tỏa từng bước mở ra nhị đương gia thường xuyên sẽ thấy một cái cô gái mặc áo trắng ánh mắt của cô gái kia rất giống là trên trời mặt trăng Bang lưới búa cũng coi như là nhân tài đông đúc do đường mô phỏng theo năng lực cực cường mô phỏng theo địch quang lối tư thế đem địch quang lỗi sướng thơ ca hát một lần xem cờ khan nát đốn tuổi tin nhìn vân một bên lối vào tung lũng tử hành bán tân cô rượu, cười lớn tự đào tình thương kính quế thu đối với Nguyệt trầm tùng dễ cái ngủ một giấc thiên minh nhận cự lâm đang ngay quá lĩnh giữ phủ đoạn dây leo khô thu lại thành một đánh, hành ca thị trên thay đổi mét ba lít càng không một tí tranh luận thời giá thường thường sẽ không cơ mưu xảo toán, không vinh lụy, điểm đạm sinh trưởng, tương phùng nơi, không phải tiên tức đạo, tính tọa nói hoàn đỉnh. nhị đương ra nói, đạo sĩ kia trước đây là cái đốn tuổi, nghĩ đến cũng không bao nhiêu tiền, chúng ta vẫn là thả hàng quá. lời còn chưa dứt, trí tôn bảo quát lên, đem đạo sĩ kia bắt tới, ta có lời muốn hỏi hắn. trí tôn bảo là tôn ngộ không chuyển thế, tuy rằng không còn tốc thế ký ức, nhưng có vài thứ còn là phi thường quen thuộc. tôn ngộ không năm xưa cầu đạo thời gian, chính là nghe một tiểu phu sướng này khúc, đến tiểu phu chỉ điểm, mới tìm được tà nguyệt tam tinh động, Bãi sư bổ để tổ sư, học được một thân kinh thiên động địa thần thông. Bài ca này là bồ đề tổ sư làm, tôn ngộ không ở tam tinh bên trong động làm việc vật cái kia bảy năm, cũng thường xuyên ngông sướng. Rời đi tam tinh động thời gian, bồ đề tổ sư không cho tôn ngộ không bại lộ nhân quả, tôn ngộ không từ đó chưa bao giờ hát qua, nhưng đây là nội tâm hắn nơi sâu xa nhất ký ức, dù là ai cũng không thể xóa đi. Nghe được bài ca này trong nấy mắt, trí tôn bảo liền có một loại khó chịu cảm giác, lại như là trên người cái bọc một cái bao tại to, trước mắt có thêm một màn vụ, cái gì đều không làm được, cái gì đều không nhìn thấy, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Trí tôn bảo từ trong đấy lòng căm ghét loại này cảm giác. muốn cầm lấy một cây gậy đem hết thẻ trước mắt đều hủy diệt đi địch quang lỗi bị nhị đương ra chào tới được thời điểm trí tôn bảo trong mắt đã có một tia đỏ như màu máu đạo sĩ ngươi đến cùng là ai bần đạo đạo hiệu bồ đề bồ đề bồ đề bồ đề, bồ đề. một mình ngươi đạo sĩ tên gì bồ đề hay là bởi vì bần đạo thích ăn nho đi địch quang lỗi lấy ra một chuỗi phóng ánh long lanh nho cười nói muốn đánh đường này quá lưu lại tiền mua đường quy củ này bần đạo hiểu nhưng bần đạo thân không vật dư thừa mà thân thể suy yếu cần con lừa thay đi bộ có thể đưa ra qua đường phí liền còn lại này chỗ nho trí tôn bảo đoạt lấy nho lan qua lộn lại nhìn kỹ năm nhạc sơn phụ cận đều là sa mạc ít có vận chuyển trái cây thương lữ trải qua hắn chưa từng gặp như thế mới mẻ nho nhị đương ra cười lạnh nói ngươi không phải làm qua tiểu từ sao thân thể nhược làm sao chém vào xài. địch quan lỗi tiếp tục địa chuyện bị thương đánh không được xài, lúc này mới xuất ra làm đạo sĩ trí tôn bảo quát lên không cần nói ngọn núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn đánh đường này quá lưu lại tiền mua đường ngươi nếu không tiền liền ở lại đây đi người mù nói ban chủ chúng ta lưu hắn làm cái gì hắn cũng đánh không được sải. chúng ta cũng không cần bắt quỷ nhìn hắn ăn nói nghĩ đến là cái biết chữ liền ở chúng ta nơi này là một người phòng thu chi tiên sinh đi địch quang lỗi nói vậy thì đa tạ bang chủ thu nhận giúp đỡ bần đạo đối với ăn uống không có kiêng kỵ gà vị thịt cá chiếu ăn không lầm nếu như có thể có hoa quả tươi vậy thì không thể tốt hơn nói địch quang lỗi đưa tay liền muốn nắm nho Chí tôn bảo thấy có người muốn tốt nho xoặt một hồi né qua thân thể há mồm cắn về phía nho xuyến từng ngụm từng ngụm ăn sạch xanh xanh mãi đến tận ăn xong hắn mới nhớ tới chính mình vừa không có thổ hạnh, cũng không có thổ tử thậm chí đều không phẩm ra này nho là cái gì vị Chỉ biết ăn giới nho sau khi, một dòng nước ấm chậm rãi lưu liền thân thể, khắp toàn thân đều ấm áp, có một loại không nói ra được thoải mái. Phù phù. Trí Tôn Bảo Phảng phất uống rượu say, cười to ngủ ở trên ghế nằm. Địch Quang lỗi lầm bẩm nói, nhất thiết Hữu Vi Pháp, như mộng nguyễn phao ảnh, như lộ cũng như điện, ngộ không, làm cái mộng đẹp. Chương 610, đã từng có một phần chân thành cảm tình. Chương 611, đã từng có một phần chân thành cảm tình. Sắc sắc nguyên vô sắc, chống chân cũng không phải không. Thính Nguyên Ngữ mặc vốn là cùng, trong động sao làm phiền nói ngọng. Hữu dụng dùng bên trong vô dụng, vô công công bên trong thi công. còn nếu như thuộc tự nhiên hồng chớ có hỏi làm sao tu loại lại trải qua một tầng ảo cảnh địch quang lỗi phát giác thận chế tạo ảo cảnh có chút tương tự với phật duy tật mạ dẹt cùng in xẹp thì hòn kết hợp thể một cái cha tìm nội tâm lỗ thủng một cái căn cứ lỗ thủng thiết trí từng tầng từng tầng ảo cảnh bù đắp một tầng lỗ thủng còn có tân lỗ thủng phá vỡ một tầng ảo cảnh còn có tân ảo cảnh có thể nói là ảo cảnh cũng có thể nói là một cảnh mặc kệ là loại nào đều là căn cứ tôn nộ không tâm linh nhược điểm mà đến là lấy tôn nộ không ý thức vì là bản gốc đắp nặn nói cách khác tại đây cái ảo cảnh bên trong chỉ cần đề cập tôn ngộ không sâu trong nội tâm dấu đi sâu nhất đồ vật liền có thể kích thích đến hắn ý thức cho hắn biết đây là giả tạo mức ảo ảo thuật thứ này xưa nay đều là tin thì lại linh một khi sản sinh hoài nghi kẽ hở thì sẽ càng ngày càng nhiều thần ảo thuật cố nhiên lợi hại còn có khuê cương cung cấp bảo vật trợ trận nhưng muốn nuốt lại nhiều người như vậy nhưng vẫn là sức không đạt đến địch quang lỗi quan âm Bồ Tát, đường huyền trang liên thủ phá tầng ngoài cùng ảo cảnh địch quang lỗi cho trí tôn bảo ăn nho là một loại đặc thù tiên quả có thể kích thích ký ức nhờ vào đó loại bỏ trung tầng ảo cảnh liên tục bị người phá vỡ hai tầng hảo cảnh thật phát hiện có ngoại ý muốn người lẻn vào lúc này phát động hậu chiêu cái này hảo cảnh là lấy tôn ngộ không làm chủ thể tôn ngộ không biến thành trí tôn bảo chứ bát giới sa tăng ngũ phương yên đế lục đinh lục giáp hộ pháp chủ biến thành bang lưới bủa ban chúng cho tới ngưu ma vương cùng hạt tử tinh nhưng là thận vũ khí bí mật xuất hiện chuyện ngoại ý muốn sau khi liền để ngưu ma vương đi thanh trừ nếu như là nguyên bản nội dung vợ kịch vậy dĩ nhiên vẫn tới kịp nhưng địch quang lội trực tiếp lấy tiền quả tỉnh lại trí tôn bảo túc thế ký ức mạnh mẽ phá vỡ hào cảnh đợi đến như ma vương chạy tới thời điểm Tôn ngộ không cùng định quang lỗi đã tiến vào cấp độ càng sâu trong giấc mộng. Như Ma Vương không chỉ có không thể thanh trừ bất kỳ bất ngờ, trái lại bởi vì nhìn thấy hào cảnh biến hóa, còn đối với thế giới chân thực tính sản sinh hoành nghi, thật không thể không thôi thúc càng nhiều pháp lực đến bổ cứu. Tầng đầu hào cảnh là tôn ngộ không đối với đường tăng đoán niệm, do đoán niệm mà sinh. Trung tầng mộng cảnh là tôn ngộ không đối với tự do nóng trông, do ngóng trông mà sinh. Thâm tầng hào cảnh là tôn ngộ không đối với tử hạ yêu say đắm, do yêu say đắm mà sinh. Thỉnh quan khổ sở. Bởi vì này cùng tu vi cao không cao, bằng hữu có nhiều hay không không quan hệ, xem hết trong lòng nghĩ như thế nào. là cảm tính cùng lý tính trung cực đánh cờ thế gian an đắc song toàn pháp bất phụ như lai bất phụ khanh. vì lẽ đó địch quang lỗi chân tâm cảm thấy thôi ô sào thiền sư nên sớm ngày hóa thân liên hoa sinh vào tàng địa tuyên dương phật pháp nếu là tôn ngộ không học được hoan hỷ thiện công liền có thể đem tử hà tiền tử thu làm theo thị bồ tát cái nào còn có nhiều như vậy chuyện hư hỏng bốn ầm ầm trong đầu truyền đến một tiếng sấm rền giống như nộ vàng địch quang lỗi lắc đầu cùng tôn ngộ không cùng tiến vào thâm tầng ảo cảnh tôn ngộ không nhưng vẫn là trí tuân bảo địch quang lỗi nhưng vẫn là đạo sĩ tha phương cầm quyền thực lực còn có thể phát huy ra khoảng một nửa. xem ra thận đã phát hiện bất ngờ người là đối với hảo cảnh tiến hành rồi thay đổi bốn phía nhìn một chút phát hiện hai người chính nơi ở một hang núi ở ngoài sơn động tên là thủy liêm động địch quang lỗi trong lòng hiểu rõ tầng đầu hảo cảnh cùng chung tầng hảo cảnh là đại thoại tây du Chi nguyệt quang bảo hạp thâm tầng hảo cảnh nên là đại thoại tây du to lớn Thánh đón dâu duy có một chút ra ngoài địch quang lỗi dự liệu cái kia chính là tầng này hảo cảnh cũng không phải là hạt nhân đột phá tầng này hảo cảnh sau khi còn có một cái tầng sâu nhất hảo cảnh chỉ có đột phá cái kia mới xem như là chiến thắng thận tây du là hoa hạ đệ nhất đại IT. cải biên nhiều không kể xiết, nhưng có thể cải tốt liền như vậy mấy cái. Nếu như là thật nội dung vợ kịch, địch quang lỗi còn có thể chịu đựng, nếu như là không hề logic nát kịch, vậy thì không biết nên xử trí như thế nào. Chí Tôn bảo xoa đầu, trầm rãi tỉnh lại, lôi kéo địch quang lỗi cổ áo hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì, làm sao đem ta mang tới nơi quỷ quái này? Địch quang lỗi cười nói, Tôn Ngọc không, đây là ngươi nhà, Thủy Liêm động. Phi, cái gì Thủy Liêm động? Ngươi có lầm hay không? Nhà của ta ở năm nhạc sơn, không ở cái này cái gì màn nước cái gì động, ta càng không là cái gì Tôn ngộ không. Địch quang lỗi đưa tới một chiếc gương, nói cái gương này có thể soi sáng ra ngươi kiếp trước kiếp này chí tôn bảo nắm đi qua nhìn bên trong là người không phải là mộng cảnh bên trong cái kia đấu tranh với thiên nhiên hậu tử chậm chậm a ngươi xem ta chính là ta ngươi lời còn chưa dứt nhưng nhìn thấy tấm gương chiếu đến địch quang lỗi thời điểm bên trong hiện lộ ra một vị giáp vàng thắt lưng ngọc thiên thần pháp tướng nhất thời cả kinh nói không ra lời ngươi hiện tại còn không thấy là bởi vì còn chưa thấy ý trung nhân của ngươi chờ ngươi nhìn thấy nàng hết thảy đều gặp không giống địch quang lỗi bóng người lặng yên tản đi chỉ để lại một mặt choáng váng tôn ngộ không chỉ một lúc sau tử hà tiên tử nắm một con ngựa trắng đến nơi này hay là số mệnh ăn bài tử hà tiên tử nhìn thấy Chí tôn bảo đầu tiên nhìn trong lòng liền sản sinh rung động đồng dạng trí tôn bảo trong lòng cũng sản sinh rung động nguyên bản trong kịch bản phim có một cái trắng tinh nằm ngang ở giữa hai người hiện tại nhưng không có thứ gì trí tôn bảo rút ra tím xanh bảo kiếm sau khi vậy thì thật là thiên lối câu điện địa hỏa không cong lên bởi vì đến buổi tối tử hà biến thành thanh hà tử hà vì tình yêu liều lĩnh thanh hà trong nóng ngoài lạnh rõ ràng có ý nghĩ nhưng băn khoăn không trước lại không lâu nữa nhu ma vương tìm tới cửa đến có một việc địch quang lỗi lầm cái này cấp độ sâu ảo cảnh không ngừng có tôn nộ không tâm tình tiêu cực còn có ngưu ma vương tâm tình tiêu cực địch quang lỗi đoạt đi thiết phiến công chúa ngưu ma vương vẫn thâm cho lại nhục phần này sỉ nhục bị thận yêu phát hiện hóa dùng đến trong ảo cảnh bởi vì không có địch quang lỗi có chứa địch quang lỗi khí tức tôn nộ không liền trở thành gánh văn hiệp Hạt tử tinh ngắt lấy cổ họng nói trước đây theo ta xem mặt trăng thời điểm gọi nhân gia tiểu ngọc nào hiện tại người mới thắng người cũ gọi nhân gia ngưu phu nhân cảnh tượng thực sự là mười phần mười con mắt đương nhiên những thứ đồ này địch quang lỗi không tâm tình nhìn. ở tấm gương chiếu đến địch quang lối trong nấy mắt, một luồng bàng bạc sức hút truyền đến, đem địch quang lối hút vào đến một đóa hắc liên bên trong. Khuyết cương, ta biết ngươi ở đây, nhắc gan đi ra thấy ta sao? Thử quang lối lên, Khuyết cương xuất hiện ở địch quang lối đối diện. Địch quang lối cúi chào, nói: Xin ra mắt tiền bối. Đời trước chân vũ chết trong tay ta, ngươi nhìn thấy ta dĩ nhiên không có oán hận, này thật đúng là chuyện lạ. Hắn nếu bất tử, cũng không tới phi ta. Lời này đúng là thực sự. Tiền bối phân thân đến đây, sợ không phải vì ngăn cản Phật pháp đông chứ? Vô thiên cái này Phật tổ đều không để ý sự, ngươi cái này pháp tổ làm sao sẽ quan tâm? Ồ. vậy ngươi cảm thấy đến ta là tới làm cái gì? ngươi đến cho tôn ngộ không mai phục một hạt giống. cái gì hạt giống? cái thiên hoán địa hạt giống. nói, địch quang lỗi chỉ chỉ tử hà thiên tử. nói, tử hà cũng được, thanh hà cũng được, trên thực tế đều là tôn ngộ không. tử hà đại biểu tôn ngộ không đối với tình yêu khát vọng, thanh hà đại biểu lý trí của hắn, cùng với từng kia một hoàn sợ. nhưng các nàng cũng đều là thực tế tồn tại. có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao chế tạo ra mạnh mẽ như vậy hảo cảnh? hoặc là nói, ngươi là làm sao để tôn ngộ không tiến vào tinh kiết? khuê cương nói, muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Mặc dù biết Khuê Cương muốn nói gì, Địch Quang Lỗi vẫn là nói thật, Văn Bối Dữa hài lắng nghe. Bởi vì Tây Du ký sau truyền cùng Thạch Cảm đương Chi Hùng Chỉ Thiên Đông là một cái kịch bản hai loại đập, một cái Phật môn bản bản, một cái đạo môn bản bản, bởi vậy Khuê Cương cùng Vô Thiên cũng cố sự gần như giống như lúc. So ra, Phật môn bản bản càng thêm phù hợp logic. Nhiên đăng cổ Phật mệnh Vô Thiên kiếp trước khẩn na la đi Tây Như Hạ Châu Nam Bộ truyền giáo. Địa phương bở dạ mạn đại tế ti yêu cầu hắn hoàn thành ba cái người thường không thể hoàn thành sự tình, mới đáp ứng hắn ở địa phương truyền giáo. Một là để ăn cấp thế gia hậu nhân A Lưu không còn trông cắp, hai là để Lưu manh đầu lính A bỏ ác theo thiện. ba là để danh kỹ a tu hoàn lương khẩn na la hoàn thành rồi ba chuyện đại tế thi nhưng lật lọng muốn thiêu chết khẩn na la a tu vì cứu khẩn na la liều mình với đại tế thi sau đó tự sát bỏ mình trở lại linh sân sau nhiên đăng cổ phật lại nói khẩn na la tâm tư bất chính tâm có ma chướng khiến khẩn na la nhập a trở thành vô thiên kể trên cố sự bên trong nhiên đăng cổ phật đổi thành thiếu hạo khẩn na la đổi thành công thiên vô thiên đổi thành khuê cương chính là khuê cương cố sự ở cố sự này bên trong a lưu cùng a đao không đáng nhắc tới nhưng này cái a tu nhưng là trọng điểm bên trong trọng điểm địch quang lỗi vẫn luôn rất kỳ quái a tu lai lịch cũng lặng lẽ tra xét qua thậm chí hóa thân quan sát qua những người có tiếng thời loạn lạc hồng nhan nhưng không một người có thể cùng a tu đối ứng Nghe xong khuê cương cố sự địch quang lôi nói xin hỏi tiền bối a tu hiện ở nơi nào khuê cương nói nàng đã biến mất rồi vĩnh viện biến mất rồi không người nào có thể tìm tới nàng bởi vì nàng từ lâu thành chúng sinh một trong nói cách khác nàng linh vận đã biến mất linh hồn thông qua từng đời một chuyện thế đã triệt để thành là người bình thường cái kia không phải rất tốt sao xác thực rất tốt tiền bối lòng dạ rộng rãi vạn bối khâm phục nhưng này cùng tôn ngộ không có quan hệ gì Năm đó ta cùng Vô Thiên đi hướng về A Tu La giới trước, đều lưu lại tơ tỉnh, một cái màu tím, một cái màu xanh. Tiền Bối là ý nói, kiếp nạn này, không ngừng có tay của ngài bút, Vô Thiên cũng tham dự bên trong. Không sai. Đã như vậy, Tiền Bối vì sao phải thả Huyền Trang đi cầu viện? Vì sao phải thả chúng ta đi vào? Thả sau khi đi vào, lại vì sao đem Vãn Bối bắt đến nơi này? Người đoán. Bởi vì Tiền Bối cùng Vô Thiên đều muốn nhìn một chút, có không ai có thể đi ra tìm kiếp. Nói đến chỗ này, Địch Quang Lỗi tự giễu cười cợt, xem ra làm cặn bã nam vẫn có chỗ tốt, bằng không tiếp thu thử thách nên là ta. Ngươi đa tình nhưng không làm tình, lưu tình nhưng không vong tình, nhìn như không bị ràng buộc, kỳ thực tâm có lo lắng, nào có cái gì chân chính tiêu dao. Có điều ngươi làm việc thực sự là quá mức trắng trợn không kia rẻ, nếu không thì ta còn thực sự muốn thi nghiệm thử thách ngươi. Ngài tại sao chỉ đem ta bắt đi, không chào quan âm bồ tát? Ta không có độc thủ, không có nghĩa là không có người khác độc thủ. Xem ra bồ tát giống như ta, cũng đang nghe cố sự, tiền bối muốn nghe một cái cố sự sao? Chuyện xưa của ngươi? Không, ta một người bạn cố sự, tên của hắn gọi là Âu Dương Minh Nhật, ngay ở khuê cương cho địch quang lỗi kể chuyện xưa. Vô Thiên cho quan âm Bồ tát kể chuyện xưa thời điểm, tôn ngộ không tình kiếp cũng đang tiếp tục bốn. đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt tại trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. trong trần thế thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. nếu như trời cao có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta gặp đối với cô gái kia nói ba chữ, ta yêu người, nếu như nhất định phải tại đây phân yêu thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là mười ngàn năm. ta ý trung nhân là cái cái thế anh hùng, ta biết có một ngày, hắn sẽ ở muôn người chú ý tình huống xuất hiện, người mặc giáp vàng thánh ý, ý, chân đạp thất sắc đám mây đến cưới ta. quan âm đại sĩ. ta rốt cục lý giải lời của ngươi nói, trước đây ta nhìn vấn đề là dùng mắt thường đến xem, ở ta chết đi một sát na, ta bắt đầu để tâm mắt thấy thế giới này, hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Nguyên lai like cô bé kia ở trong lòng ta lưu lại một giọt nước mắt, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc đó nàng là cỡ nào thương tâm. Ta không hiểu, hơn một người, có thể 10 năm, 20 năm, 50 năm, kiểu hận gì có thể hận 500 năm. Khi ngươi cầm lấy kim cô động, ngươi sẽ không còn là cái phàm nhân, trong trần thế tình dục cũng không bao giờ có thể tiếp tục chiêm nửa điểm, ngươi rõ chưa? Thả xuống kim cô động, ta là trí tôn bảo, phàm phu tục tử, đánh không lại nhu ma vương. cứu không được ngươi cầm lấy kim cô bổng ta là tôn ngộ không thể thiên đại thánh muốn đi tây thiên lấy kinh yêu không được ngươi tăng lự đa tình tổn phạm hành nhập sơn hữu khủng biệt quanh thành thế gian an đắc song toàn pháp bất phụ như lai bất phụ khanh trên đầu không có kim cô nhưng trong tay có một cái kim cô đọng cầm lấy không chỉ là vũ khí còn có nặng trình trị chỉ trách nhiệm bảo vệ đường tăng tây thiên lấy kinh dùng đại thừa phật pháp phổ độ thế nhân có điều việc này cuối cùng nói như thế nào đây thu hồi lại kinh văn xác thực truyền lưu ra nhưng đường tăng sáng lập pháp tướng tông truyền hai ba đại liền không còn pháp tướng tông nhập môn độ khó quá cao người bình thường không học được cầm lấy kim cô bằng trước ngươi còn muốn nói gì đã từng có một phần chân thành tình yêu bãi ở trước mặt ta tôn ngộ không khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt khi đá rơi lệ cây vạn tuế ra hoa khắc một đoá hắc liên bên trong nhìn rơi lệ tôn ngộ không vô thiên không nhìn được lấy tay giỏ ra hắc liên đem giọt kia nước mắt nhận lấy quan âm bù tát nói này một ván tiền bối tựa hồ thua vô thiên nói hạt giống đã mai phục không chắc lúc nào liền sẽ mọc dễ nảy mầm hơn nữa ta xưa nay đều sẽ không thua tiền bối còn muốn lại đánh cược một ván không như lai không xứng với tốt như vậy đệ tử dứt lời Vô Thiên nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, đem hắc liên đạn thành phấn vụn. Cùng lúc đó, khuê Cương cũng thu hồi hắc liên, trở lại A tu la giới. Ẩm. Nương theo một tiếng kinh thiên nổ vang, ảo cảnh ầm ầm nổ tung, thật bị nổ thành nát tan, liền một tế bào đều không thể tồn lưu. ảo cảnh nổ tung trong ngay mắt, Địch Quang Lỗi nhìn thấy sâu nhất tầng ảo cảnh mạnh vỡ. Tuổi nhỏ dòng sông nhi, trên cánh tay mang theo phong ấn tôn ngộ không, còn có một con dương nhanh múa vớt hung thú hỗn độn. Thật cũng là có lòng tham, đã từng hắn chỉ muốn muốn tôn ngộ không mọi người một cảnh, tính toán sau khi thành công, lại muốn ăn đi đường tăng, thậm chí đem tôn ngộ không như ma vương hạt tử tinh đồng thời ăn. lòng tham không đủ rắn nuốt voi coi như vô thiên không có nổ tung nào cảnh cuối cùng cũng có điều là đại thánh trở về một đồng nát thiên bốn đường tăng chư bắt giới sa tăng lục đinh lục giáp vũ phương yên đế hộ pháp giả làm chờ hết mức kẻ xỉu trên đất tôn ngộ không ôm thân mang đại hồng giá y tử hà trong mắt có không nói ra được cô đơn tử hà suy yếu nói rằng ta ý trung nhân là cái cái thế anh hùng có một ngày hắn gặp dấm thất sắc đám mây đến với ta ta đoán chúng rồi trước mặt nhưng ta đoán không được kết cục này địch quang lỗi bay người lên trước lấy ra một viên đan dược nói cựu truyền thái ớt hoàn đan có thể trị tất cả thương thế mau mau ăn đi à, Ta từ Đông Hoa Đế Quân nơi đó trở đến, trong thiên hạ tốt nhất bảo mệnh thuốc hay, mau mau ăn. Trên lý thuyết mà nói, Tử Hà tử trần, tôn ngộ không triệt để đứt đoạn mất nội tâm nhớ nhung, là tốt nhất kết cục. Nhưng đối với Địch Quang Lỗi mà nói, kết cục như vậy không khác nào dám chó, tất nhiên là sẽ không cho phép. Địch Quang Lỗi rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Tử Hà không chết, thường phục dùng Đông Hoa Đế Quân cựu chuyển thái ớt hoàn đan. Tử Hà chết rồi, thường phục dùng Thái Thượng lão quân cựu chuyển hoàn hồn đan. Chắc chắn sẽ không để Tử Hà tử trận. không này mới phản ứng được, vui mừng khôn đem đan dược này Tử Hà nuốt vào. Huynh trưởng, giúp ta chăm sóc tốt Tử Hà. ta còn có một chuyện cuối cùng muốn làm tôn nộ không nhắc lên kim Cô đồng từng bước một hướng đi độc địch sơn tỷ bà động trong độc phủ chỉ còn lại giới như ma vương một người nhưng ngươi lai ở khuê cương lúc rời đi đem hạt tử tinh cùng nhau mang đi như ma vương cầm hôn thiết côn ra tỷ bà động quát lên tôn nộ không ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt hôm nay ta liền muốn cùng ngươi này bắt hầu quyết một trận tử chiến tôn nộ không nói một cách lạnh lùng không không phải ngươi cùng ta quyết một trận tử chiến mà là ta cùng ngươi quyết một trận tử chiến quan Âm bồ Tát nhìn từ hà tiên tử một ánh mắt nói thiên tôn ngươi thật đúng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ không phải ta cho ngươi ra một vấn đề khó khăn mà là ta cứu ngươi một lần có ý gì cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan thế âm bồ tát nếu như trơ mắt nhìn một cái vô tội sinh mệnh từ trần ngươi phật tâm còn ở sao ngươi còn nhớ ngươi tại sao chỉ là bồ tát lại không có thể thành phật sao quan âm bồ tát năm xưa là có thể thành phật chỉ là ở tham dự vạn phật đại hội trên đường nhìn thấy một cái bị mánh hổ bước đến trên cây nông phụ tâm có lo lắng ở bước mặt cuối cùng quan âm bồ tát bỏ qua thành phật cơ hội rời đi đại lôi âm tự điểm hóa hổ cứu nông phụ trên thực tế hổ cùng nông phụ đều là giả là Phật tổ đang khảo nghiệm quan âm bồ tát là còn có hay không tham nghiệm. Có mấy người cảm thấy đến quan âm bồ tát không có chịu đựng được thử thách, thực sự là quá mức đáng tiếc. Nhưng theo định quyến lỗi, quên mình vì người, đại từ đại bi mới thật sự là Phật. Tuy không Phật đà chính quả, nhưng Phật tâm viên mãn, Phật quả đã thành. Chuyện này, kim cương nộ mục, hàng yêu trừ ma, này không đáng kể. Nhưng tử hà không phải yêu, cũng không phải ma, nàng chỉ là một cái người vô tội, liền dường như năm đó. A tu, a di đà Phật, đa tạ thiên tôn chỉ điểm, là bần tăng tâm có ma trường. Tử hà liền ở lại giải dương sơn, cùng như ý tiên tử cùng tu đạo. bồ tát cảm thấy đến làm sao như vậy rất tốt lao thiên tôn độc lòng chương 611, vô thiên thu lục nhĩ trần vũ Hàng tiểu đầu chương 612, vô thiên thu lục nhĩ trần vũ Hàng tiểu đầu ẩm như ma vương bị một bổng đánh bay phía sau lưng va chạm ở độc địch trên núi đem một ngọn núi vỡ thành nát tan nổi giận trạng thái tôn nộ không chính là như lai phật tổ cũng sẽ cảm thấy run bắn cả người chớ nói chi là Như ma vương húng chi tôn nộ không so với Như ma vương còn có khác một việc ưu thế cái kia chính là ở trong ảo cảnh tôn nộ không hiểu ra tự thân đạo quả ngưu ma vương nhưng càng lớn càng sâu từ điểm đó mà xem nhưng ma vương còn muốn cảm tạ tôn ngộ không bằng không hắn nên trở thành thận đồ bộ linh đan Đúng, tôn ngộ không hưu ngông cũng hơn nhưng ma vương đã kinh biến đến mức hoàn toàn điên cuồng không kiêng rẻ chút nào tiêu hao cùng thương thế điên cuồng triển khai chính mình gặp tất cả thần thông trung thiên yêu khí bao phủ chu vi trăm dặm chân nguyên ngưng tụ thành mấy ngàn hơn vạn đầu châu quay về chu vi không khác biệt đánh tung quan âm bồ tát trước đây vì đối phó ngưu ma vương mời tứ đại kim cương tứ đại kim cương ngũ đại sơn bí ma nham thần thông quảng đại dội pháp kim cương núi nga mi mát mẹ động pháp lực vô lượng thắng đến kim cương tu di sơn ma thay nhai bị lô sa môn đại lực kim cương. côn lôn sơn áng vàng lĩnh không xấu tôn vương vĩnh trụ kim cương một là văn thủ bồ tát dưới trướng hộ pháp kim cương một là phổ hiển bồ tát dưới trướng hộ pháp kim cương một là bỉ lô thi phật dưới trướng hộ pháp kim cương một là kim cương bất hoại phật dưới trướng hộ pháp kim cương tứ đại kim cương tu vi cũng là không tầm thường nhưng vào lúc này giờ khắc này nhưng chen vào không lọt tay chỉ được đi chăm non quanh thân bách tính tuy rằng ít đi chiến công nhưng cũng coi như là có thêm một việc công đức sư đà vương đối với như ma vương cũng là cáo giận vô cùng nhưng tôn ngộ không giống như điên hắn cũng bất tiện nhúng tay hai tay bấm quyết vững chắc độc đỉnh sơn địa mạch Kháo sơn Cần sơn Kháo thủy cất thủy độc địch sơn quanh thân bách tính nhiều dựa vào đốn củi săn thú mà sống không thể đứt đoạn mất bọn họ kế sinh ai khác một đầu sư đả vương để lữ linh khỉ dẫn dắt tây lương nữ quốc tinh nhuệ nữ binh trần binh với mấy chục dặm ở ngoài đợi đến như ma vương bị hạ phục liền đem độc địch sơn hoàn toàn chiếm lấy xem như là khai cương khuất thổ ẩm như ma vương trên đầu đã trúng một gậy, mơ màng xa xôi thi pháp cũng ngừng lại tôn ngộ không ngươi có thể bại ta nhưng giết không được ta khai chiến trước ta muốn giết ngươi, hiện tại ta không muốn tứ đại kim cương tiến lên dùng nhiên đăng cổ phật ban xuống dây thừng đem như ma vương trói lại mang về linh sơn Đây là nhiên đăng cổ Phật vừa mới truyền đến mệnh lệnh, tứ đại kim cương đương nhiên phải vâng theo. Nhìn thấy Lưu Ma Vương bị hàng phục, Quan Âm Bồ Tát phát sinh cuối cùng kết thúc thở dài. Nữ Nhi Quốc một khó, nguyên bản chỉ là muốn thử thách Đường Tăng nội tâm, không nghĩ đến thận loạn vào trực tiếp dẫn động tôn ngộ không tình kiếp. Càng có khuê cương cùng vô thiên hai vị đại năng ra tay bố cục, trong bóng tối thử thách. Nếu không có địch quang lỗi ra tay, Quan Âm Bồ Tát Phật tâm dù cho sẽ không dao động, cũng sẽ xuất hiện vết nước. Trên thực tế, hai vị đại năng mai phục hạt giống đâu chỉ là nhằm vào tôn Ngộ không, Quan Âm Bồ Tát trong lòng cũng mai phục một hạt giống. Xem ra, ta muốn đi một chuyến phủ đồ sơn. quan âm bồ tát lại lần nữa thở dài thần quang nói lên hiện ra đài sen ngồi đàng hoàng ở liền trên đài nhẹ giọng nói huyền trang ngộ không này khó đã kết thúc các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày liền tiếp tục đi về phía tây đi thôi mặc dù là cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cũng không am hiểu xử lý chuyện tình cảm nói xong lời này xoay người rời đi trở lại phổ đà sơn thanh tu mấy ngày vững chắc phật tâm quan âm bồ tát đi hướng về phù đồ sơn cùng ô xảo thiền sư thảo luận mật tông phật pháp trên thực tế cùng ô thiền sư luận hành lang không chỉ là quan âm bồ tát Văn thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều từng cùng Ô xào Thiền sư luận đạo, đối với mật tông Phật pháp rất có mấy phần tán đồng. Địch Quang Lỗi từng phái người trộm lấy quá mật tông chúc cơ pháp môn y ô ga mật thừa. Y ô ga mật thừa tiến thêm một bước chính là pháp thân Phật Phổ Hiền Bồ Tát chuyển xuống đại ý ô ga mật thừa, vô bị y ô ga mật thừa. Quan Âm Bồ Tát không am hiểu xử lý những việc này, Địch Quang Lỗi nhưng phi thường am hiểu. Từ Hà Tiên Tử ở lại giải Dương Sơn theo điều thuyền tu hành, nếu là không muốn như vậy, cũng có thể đưa đến một thế giới nhỏ. Tôn Lộ không muốn giải quyết thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh vấn đề, tán đồng rồi Địch Quang Lỗi cách làm. đợi đến lấy kinh nghiệm sau khi lại nói hắn xử lý xong tôn ngộ không sự chứ bắt giới cẩn thận từng ly từng tí một tiến tới gần nói thiên tôn có thể hay không hỏi một chuyện chuyện gì ta có thể hay không đi xem xem tiểu long nữ ngươi còn nhớ lúc trước ước định sao ngươi những năm này làm sao mà qua nổi dùng ta nói với ngươi một lần sao chuyện này ta liền tôn ngộ không đều không giải quyết được vấn đề ngươi hiện tại có thể làm cái gì núi võ đang là ở chỗ đó muốn đi thì đi nhưng ngươi năm đó có thể chân thành đến lúc này còn có thể kiên định sao chư bắt giới túi đầu đủ du nói rằng không thể hiện ở thế mặt, có điều là bằng thêm một tiền gặp lại chi bằng không gặp lấy kinh nghiệm đi thôi đến tây thiên vẫn hỏi phật tổ có hay không giải quyết vấn đề này biện pháp trải qua này một khó đường tăng thầy trò tâm lực quá mệt mỏi tu sửa đầy đủ 7 ngày mới tiếp tục ra đi dựa theo nguyên dưới một khó hẳn là thật giả mỹ hầu vương từ tu tâm góc độ mà nói Tôn nộ không đại biểu thánh tâm phật tâm lục nhị my hầu đại biểu phàm tâm tạp tâm đem thánh tâm trục xuất đi phàm tâm liền đến người có nhị tâm sinh hoạt hai, chân trời góc biện trí nghi đoán muốn tư bảo mã tam công vị lại ước kim loan nhất phẩm đại nam trinh bắc thảo không nghĩ hết đông trận tây trừ chưa định hai thiên môn cần học vô tâm quyết tính dưỡng trẻ còn kết thánh hai cái gọi là thật giả mỹ hậu vương chính là thánh tâm cùng phật tâm đấu tranh từ nhị tâm biến thành một lòng toàn tâm toàn ý mới có thể đắc thành chính quả thực mỗi người cũng đã có trải nghiệm như thế này trong đầu có một cái chăm chỉ tiểu nhân một cái lười biếng tiểu nhân hai cái tiểu nhân chơi quyền quyết định một ngày này trả thái nữ nhi quốc một khó tuy rằng để đường tăng thầy trò tâm thần đều tổn nhưng cũng để tôn ngộ không đối với đường tăng có rất lớn tán đồng cảm mặc dù không có kim cô hắn cũng nguyện ý nghe cái này dài lời của sư phụ thánh tâm đã định. Phạm tâm liền sẽ không tới thật giả mỹ hầu vương tất nhiên là không thể nào nói tới đương nhiên đây là từ tu tâm góc độ mà nói từ thực tế góc độ tới nói chính là lục nhĩ mi hầu bị vô thiên lặng lẽ lấy đi không có thời gian đến gây sự với tôn ngộ không nói tới cũng kéo lục nhĩ mi hầu chính là bảy đại thánh bên trong thông phong đại thánh khuê cương hắc liên thánh sứ là bảy đại thánh bên trong khu thần đại thánh Ngu nhung vương bản thể vì là xích khảo mã hầu vô thiên hắc liên thánh sứ là bảy đại thánh bên trong thông phong đại thánh mi hầu vương bản thể vì là lục nhĩ My hầu hai người liền thu tay lại dưới đều là như thế đối với gọi Ngày sau tranh cướp Á Tu giới chi chủ vị trí, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Lục Nhĩ Mi hầu bị Vô Thiên lấy đi, Hỏa Diễm Sơn ở địch quang lỗi trong nhà bày, Nhu Ma Vương bị sớm hạn phục, liên tiếp kiếp nạn đều ở trong lúc vô tình bị xóa mất. Cái này có thể là ông trời cho Đường Tăng thầy cho thời gian nghỉ ngơi đi. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, thầy cho bốn người đến tế thi đấu quốc. Tế thi đấu quốc Nam có Nguyệt Đại quốc, Bắc có Cao Sư quốc, Đông có Tây Lương quốc, Tây có Bản Bạt quốc. Bốn quốc gia tôn tế thi đấu quốc vì là trên bang, hàng năm tiến cống Mỹ Ngọc Minh Châu, Tiểu Phi tuấn mã. Bốn quốc gia, bốn dạng đồ vật, đối ứng một hồi, Tây Lương nữ quốc tiến cống chính là Tiểu Phi. chỉ có điều 300 năm trước điêu thuyền ở giải dương sơn thành lập độc phủ lữ linh khỉ thành tây lương nữ quốc hộ quốc đại tướng quân liền cũng không còn bất kỳ tiền cống tế thi đấu quốc phái binh chính phạt bị lữ linh khỉ đánh quăng mũ cởi giáp nếu không có tây lương nữ quốc đều là nữ tử nhân khẩu ít ỏi không yêu chiến tranh tế thi đấu quốc sợ là đã bị diệt rơi mất vì thế nữ yên ổn sư đảo vương đưa đến một ngọn núi nằm ngang ở hai nước biên thành nơi càng vô thượng cống câu chuyện đại đường thành lập sau cao xương quốc đổi hướng đại đường tiền cống có đại đường thành tựu chỗ dựa từ đó cũng không còn điều tế thi đấu quốc nơi này liền có người muốn hỏi nước ở xa không giải được cái khát ở gần. thế Thi Đấu Quốc muốn tiêu diệt Cao Xương Quốc, đại đường đều hộ phủ không hẳn có thể phản ứng đến đây đi. Bất diệt Cao Xương quốc, đương nhiên là bởi vì không làm được. Thế Thi Đấu Quốc Văn không hiển, Vũ Bất Lương, quốc quân cũng không là cái gì có hiểu rõ quân, ngoại trừ khai quốc hoàng đế đều là hưởng là phái, có thể làm cho quanh thân tiến cống, dựa vào chính là trong nước Kim Quan Tự, hoặc là nói là Kim Quang Tự Phật Bảo Xá Lợi. Kim Quang Tự Phật Tháp bên trong cung phụng một viên Xá Lợi Tử, làm cho trên Bảo Tháp tưởng Vân bảo phủ, Thụy Sương Thăng chức, chú phun thả khí, đêm thả hào quang, vạn dặm có thể thấy được, bốn quốc cùng chiêm. vì vậy đem tế thi đấu quốc xem là thiên phụ thần kinh này xá lợi tử đến từ chính đại thế trí bồ tát tự nhiên là thứ tốt nhưng cũng không có thể phú quốc lại không thể cường binh, cũng không biết nên làm sao thôi thúc bên trong pháp lực chỉ có một cái đẹp đẽ cho mèo cho mèo có thể dọa người nhất thời không thể dọa người một đời thấy được lý tĩnh 3.000 kỵ binh phá đột quyết cái thế thần uy cao xương quốc thay đàn đổi dây 3 năm trước xá lợi tử bị trộn, nguyệt đà quốc cùng bản bát quốc từ đó cũng không còn cống lên tế thi đấu quốc quốc chủ đối với quanh thân quốc gia làm phản phi thường tức giận nhưng lại bất lực khởi binh chinh phạt chỉ được đem khí rơi tại kim quang tự đại tiểu hòa thượng trên người. không chỉ có nghiêm hình tra tấn trong chùa tăng nhân tăng sản cũng tiền phi pháp tám chín phần mười mọi khi vàng son lộng lẫy đàn hương lượn lờ kim quang tự lúc này lại mạng nghện khắp nơi trước cửa có thể răng lưới bắt chim dùng góp chân nghĩ đều biết xá lợi từ không thể là trong chùa tăng nhân ăn trộm hòa thượng là bị thiên nộ xem ra là thai bay và gió nhưng một tầm một mổ sớm có thiên định tế thi đấu quốc dự vào phật bảo xá lợi để quanh thân quốc gia cống lên kim quang tự cũng bởi vậy được rồi vô số chỗ tốt cung phụng xá lợi tử ngũ sắc lưu ly tháp hư diêm cùng đấu tuyệt đỉnh lưu vân bạch ngọc vòng bảo hộ lưu ly phật đăng trong chùa tăng nhân trụ chính là bạch ngọc úc ngủ chính là gô mưu dường an chính là bồ Đề trai điểm chính là đèn lưu ly bái chính là hoàng kim phật vương tử công chúa đều không có như vậy xa mỹ hưởng thụ ở tình huống như vậy lại có mấy người có thể bình tĩnh lại tâm tình tu phật hưởng thụ xá lợi từ mang đến phú quý nên chịu đựng tất lạc xá lợi từ trách nhiệm những người này không đáng đồng tình đi đường đến đây đường tăng tâm tư cùng trước đây cũng rất khác nhau nhìn thấy rách nát kim quang tự phản lại cảm thấy như vậy chùa miếu càng thêm thích hợp tu hành đương nhiên rách nát có thể dơ loạn nhưng là không cần đường tăng cầm lấy cái chổi, bắt đầu từng tầng từng tầng quét phật tháp Tây Du bên trong có một cái rất thú vị vấn đề, thế thi đấu quét tháp tại sao là một khó? Không phải là quét rất sao? Vấn đề này Địch Quang lỗi cũng không hiểu, Địch Quang lỗi đối với Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Buôn hứng thú so với quét tháp lớn hơn một chút. Phật tháp tổng cộng 13 tầng, đường tăng quét 10 tầng, mệnh quét không di chuyển, để tôn ngộ không đi quét qua diện 3 tầng, vừa vận đụng vào đến đây tìm hiểu tin tức Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Buôn. Buôn Ba Nhi Bá là cá chế tinh, Bá Ba Nhi Buôn là cá chuối tinh. Thành tinh thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng tu vi cứ thấp, liền bước đi đều là siêu siêu vẹo vẹo. Xem ra muốn nhiều quái có bao nhiêu quái. Tôn Độ không đưa tay đem hai con cá tinh nắm lấy, quát lên, nói: Các ngươi là nơi nào đến yêu quái? Bá Ba Nhi Bôn nói: Ta hai cái là loạn thạch sơn Bích Ba đảm vạn thánh Long Vương kém đến tuần tháp. Vạn Thánh Long Vương, khẩu khí thật là lớn, ta lão Tôn cũng chỉ thì tự xưng đại thánh, hắn tính là thứ gì, dám gọi vạn thánh? Nói: Kim quang tự xá lợi tử có phải là các ngươi ăn trộm? Dứt lời, hai tay tăng lực, nắm hai yêu vai kéo kẹt kéo kẹt văng vọng. Bun Ba Nhi ba không dám mặn dấu, như nói thật, Vạn Thánh Long Vương xác thực không có bản lĩnh gì, nhưng hắn có một cái xinh đẹp như hoa con gái vạn thánh công chúa. chiêu một cái bản lĩnh cao cường con rể cựu đầu trùng công chúa phò mã thành hôn lâu ngày nhưng không có dòng dõi cựu đầu trùng trong lúc vô tình biết được sư đả vương có co con gái mà ngay ở tây lương nữ quốc mệnh công chúa vào tây lương nữ quốc trong bóng tối tra phóng với ba năm trước biết được đánh vơ huyết thông giới hạn bí mật vạn thánh công chúa dựa vào vạn thánh long vương trời cao thuật trước cơ hội đánh cắp cựu diệp linh chi thảo cựu đầu trùng nhưng là thi pháp ở tế thi đấu quốc rơi xuống một hồi mưa máu đánh cắp xá lợi tử bọn họ chỉ biết cựu Diệp Linh Chi Thảo cùng xá lợi tử có thể phụ trợ thai nghén đời sau, cũng không biết nên làm gì sử dụng, chỉ là đặt ở trong hộp ngọc ôn dưỡng, làm cho Bích Ba Đàm Kim Quang Hà Thải ngày đêm quan minh. đương nhiên, Bôn Ba Nhi Ba cùng Bá Ba Nhi Bôn chỉ biết Vạn Thánh Công chúa cùng cựu đầu trùng trống chủ bảo, những khác hoàn toàn không biết. hỏi rõ nguyên nhân sau, tôn ngộ không đi Bích Ba Đàm đòi hỏi xá lợi tử. Vạn Thánh Long Vương nghe nói Tề Thiên Đại Thành đến, sợ đến hai đuổi chiến chiến, lúc này liền muốn đầu hàng, giao ra xá lợi tử. cựu đầu trùng lại nói, Thái Nhạc kiên tâm, Ngưu Tế thở nhỏ học chút võ nghệ, tứ hải bên trong cũng từng gặp qua mấy cái hảo kiệt, sợ hắn làm gì? dứt lời mặc giáp trụ hoàn toàn nói ra trang lưới liềm sạn tách ra thủy đạo ra bích ba đàm cựu đầu trùng dung mạo cực kỳ quái lạ nhìn xa lúc một đầu một mặt gần thấy nơi bốn phía đều người trước có mắt sau có mắt bát phương thông thấy tạ cũng khẩu hữu cũng khẩu chín thanh ngôn luận nói cách khác hàng này vẫn luôn là chín cái đầu hình dạng đối mặt dáng dấp kia cũng có thể ngủ đến xuống vạn thánh công chúa khẩu vị cũng là thật nặng ra bích ba đàm cựu đầu trùng quát lên cái nào là tôn ngộ không tôn ngộ không quất lên ngươi tôn ông ngoại ở đây mau mau giao ra xá lợi tử tha cho ngươi tính mạng bằng không lao tôn một gậy tiếp tục đánh nhường ngươi tan xương nát thịt, hồn phi phát tán. Cựu đầu trùng cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, cũng không biết là thổi ra, hay là thật có thần thông. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, rồi ma, án ta lão tôn một đồng. mắt thấy hai người liền muốn giao thủ, địch quang lỗi tìm đến, cao giọng nói, nộ không dừng tay, cựu đầu trùng giao cho ta. tôn nộ không thu rồi kim cô đồng, nói, ca ca làm sao rảnh rỗi tới đây, chẳng lẽ này cựu đầu trùng phạm vào thiên điều? Vạn Thánh công chúa trộm cắp cựu Diệp Linh chi thảo, phạm vào thiên điều, cựu đầu trùng là cùng phạm tội, tự nhiên xử trí. vậy cũng không tới phiên huynh trưởng ra tay đi, ta này không phải thiếu cái cưỡng lực sao? Ngươi đi tìm xá lợi tử, cựu đầu trùng giao cho ta. Cựu đầu trùng thấy hai người nói cái gì muốn thu hắn làm cước lực, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trần Vũ, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Địch Quang Lỗi hử lạnh nói, hy vọng ngươi đợi một chút cũng có thể như thế mạnh miệng. Xoay tay một cái, che trời cự trưởng đánh về cựu đầu trùng đầu. Tương Vân Thiên Hàng, trước Văn đã nói, cựu đầu trùng cũng không phải trùng, mà là điều, tốc độ kỳ quái, tu vi cũng là khá là bất phàm. Hai tay chuyển động trăng lưỡi liềm sạn, một sạn nổ nát trưởng lực. Có thể không chờ hắn cao hứng, đã thấy một đóa to lớn hơn mây đen bao phủ xuống. trần vũ tạo điều kỳ Liên nhật nguyện tinh thần đều có thể bao phủ chân vũ tạo điều kỳ bao phủ hắn nho nhỏ cựu đầu trùng thực tại không coi là cái gì trong nguyên bản kịch tình cựu đầu trùng ý vào cựu đầu chín mệnh thần thông ở tôn ngộ không chứ bát giới nhị lang thần vây công bên trong chạy trốn địch quang lỗi muốn thu hắn làm vật cưới đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội trần vũ tạo điều kỳ che kín bầu trời triệt để phong tỏa cựu đầu trùng trốn con đường sống địch quang lỗi tay trái huyền vũ ấn tay phải chân vũ kiếm đỉnh đầu viên quang chân đạp quy xả quát lên cựu đầu trùng ngươi đầu hàng hay không cựu đầu trùng càn rỡ cười nói có bản lĩ Ngươi có thể thắng ta, bàn lại người khác. Vậy thì chịu chết đi." Huyền Vũ ấn dường như cự sơn bình thường đánh xuống, chân vũ kiếm trên thả ra vạn ngàn kiếm khí, đem toàn bộ không gian biến thành kiếm khí lĩnh vực. Cựu đầu trùng có 9 cái đầu, có thể xem khắp bốn phương tám hướng, bạn không sợ quần công vây công. Nhưng địch quang lỗi công kích thực sự là quá mức mạnh mẽ, quá mức dày đặc, mặc dù hắn nhìn thấy kiếm khí, cũng không thể nào đón đỡ, không thể nào tránh né, chỉ có thể lấy chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Huyền Vũ ấn đánh vào cựu đầu trùng trên người, đem hắn đánh bay mười mấy trượng, kiếm khí tùy theo tấn công, đâm hướng về cựu đầu trùng thái mắt mũi miệng. cựu đầu trùng trong lòng kinh hãi, vung tha chăng lưỡi liềm sạn, thân thể lộn một vòng, hiện ra bản thể. Li, Nương theo chói hai tiếng kêu to, một con chu vi có trưởng hai quy mô, dài ngắn tự ngoan đả dạng trí chim lớn nhằm phía địch quan lối. địch quan lối gảy ngón tay một cái, chân vũ tạo điêu kỳ cùng huyền vũ ấn đồng thời thôi thúc, bích ba đàm đầm nước bị xúc động, hóa thành đến không hết vòi rồng, cuốn về cựu đầu trùng. cựu đầu trùng tốc độ phi hành cực nhanh, mười tám đôi mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, không sợ đánh lén, ở cồn phong bạo vũ bên trong tới lui tự nhiên. Chân vũ, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? bản tọa bản lĩnh, há lại là ngươi có thể tưởng tượng? lời còn chưa dứt huyền vũ ấn lại lần nữa đánh xuống cựu đầu trùng bay người tách ra lại phát hiện địch quang lội bóng người chẳng biết lúc nào đã tiêu tan trên lưng hơi một tầng dương mắt nhìn lại địch quang lội đứng ở trên lưng của hắn soát trần vũ kiếm vung lên một cái xương sọ bay lên giữa không trung đầu hàng hay không lệ cựu đầu trùng chợt quát một tiếng hai cái đầu cắn về phía địch quang lội sương sườn ẩm huyền vũ ấn nổ nát một cái đầu lâu xì si. trần vũ kiếm chém dưới một cái xương sọ trong chớp mắt liền không còn ba cái đầu phía trên lại có chân vũ tạo điều kỳ ba phủ thoát ly không được cựu đầu trùng nhất thời buồn bực mất tập trung. địch quang lỗi làm sao có nửa phần nương tay. Soạt, soạt, soạt. liên tiếp ba kiếm, lại lần nữa chém xuống ba cái đầu. mắt thấy địch quang lỗi lại muốn giơ tay, cựu đầu trùng cầu khẩn nói: thiên tôn tham mạng, thiên tôn tham mạng, tiểu yêu phục rồi, tiểu yêu nguyện làm vợ cưới. sớm như vậy không phải, không muốn cho ta mất công sức. địch quang lỗi đưa tay điểm ra hương hỏa thần lực, điều luyện cựu đầu trùng trên người sát khí đồng thời, lại đang trên người hắn đặt xuống dấu ấn. cựu đầu trùng thở dài, mặc cho địch quang lỗi làm. chỉ một lúc sau, cựu đầu trùng bị triệt để thu phục. Tôn nộ không cùng heo tám cân tiến vào bích ba đàm, bắt được vạn thánh long vương, long bà, vạn thánh công chúa, tìm ra cựu diệp linh chi thảo cùng xá lợi tử, xá lợi tử trao trả cho tế thi đấu quốc. Vạn thánh long vương, long bà, vạn thánh công chúa nhưng là bị địch quang lỗi mang tới thiên đỉnh trị tội. Cho tới cựu diệp linh chi thảo, địch quang lỗi trực tiếp lưu lại, xem như là chính mình ra tay phí đi. Lúc trước cái kia hai quả cựu diệp linh chi thảo, một gốc cây cho thiết phiến công chúa dùng cho dưỡng thai, một gốc cây cho sư đạp vương để hắn đánh vỡ huyết thống giới hạn, thật lâu bên trong vẫn luôn thiếu mất như thế một gốc cây linh thực. hiện tại rốt cục bù đắp nghĩ đến vương mẫu nương nương cũng sẽ giúp người thành đạt xá lợi tử trao trả cho kim quang tự tế thi đấu trong nước tuy rằng nhưng vẫn là hào quan vạn đạo điểm lành rực rỡ nhưng quanh thân quốc gia đều nhìn ra đây là trò mèo không chỉ có không có cống lên còn trong bóng tôi liên minh chia cắt tế thi đấu quốc quốc thổ quá hai năm đại đường thiết kỵ diệt cao xương quốc thành lập an tây đều hộ phủ coi đây là ván cầu đánh đông dẹp tây đem tế thi đấu quốc nguyệt đạt quốc bản bắt quốc hết mức tiêu diệt đại thế trí bù tát xá lợi tử cũng bị mang về đại đường cung phụng với chùa bạch mã đem quốc sự ký thác với thần phật chung quy chỉ là hư huyễn hoa trong gương, chăng trong nước. dù cho mỗi ngày thắp hương, mỗi ngày bãi phật, cường địch đến thời điểm, thần phật cũng sẽ không ứng một tiếng. trời giúp tự giúp mình người, không ngừng vươn lên mới là vương đạo. chương 612 tạo hóa kim nào, vật ấy cùng ta có duyên. chương 613 tạo hóa kim nào, vật ấy cùng ta có duyên. Tàn thời tiết mùa đông, không ấm không hàn, là thích hợp nhất chạy đi. đường tăng thời trò vừa vặn cũng tại lúc này tiết đến một chỗ tên là bụi gai lĩnh vị trí, lĩnh trên bụi gai xoa, vậy la khi nhiễu mơ hồ có thể nhìn thấy đạo dấu vết của đường. Hai bên đường lớn đều là kinh đâm cất châm, tốt nộ không không có trở ngại, đường tăng muốn qua, vậy thì thiên nàn vẫn nan. Nhưng chính là, làm người ai không bị bùi gai, cái kia thấy phương Tây bùi gai trưởng. Bùi gai linh trên nguyên bản có một ít linh thực thành tinh, cầm đầu tự hào 18 công, lại gọi sức lực tiết. 18 công là cái đấu chữ, đáp án là tủng, 18 công bản thể chính là một cây cây thông. Ngoài ra còn có cô trực công, bách, lang công tử, hối, phất vấn đậu trúc, trần trung quỷ, phong, hạnh tiên, hạnh, đan quế mai vàng. Nguyên bên trong Những này linh thực không biết từ đâu học được một thân học vấn nhất định phải lôi kéo đường tăng luận thơ, hành tiên còn muốn lấy thân báo đáp, đường tăng không nên, bọn họ muốn dùng mạnh, cuối cùng chết ở chư bát giới cái cảo bên dưới. Từ lúc hơn 500 năm trước, địch quang lỗi liền đem những này linh thực thu vào đến thận lâu bên trong, quan âm bổ tát mượn nhi tử mượn vật cưới, nhưng không có giải ra mặt mượn linh thực. Một tiên nam luận thơ một khó tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, chỉ cần đem khắp núi bùi gai thành trừ hết, liền có thể quá nảy bùi gai lĩnh. Sa tăng nói, sư phụ chớ hoảng sợ, chúng ta học khai hoàng, thả trên một cây bốc, đem này khắp núi bụi gai đều đốt. Chư bát giới là cái am hiểu làm việc nhà đông, phản đối nói, sư đệ không nên nói lung tung, khai hoang cần ở tháng 10, thảo suy một khô, mới thật dẫn hỏa, bây giờ là cuối đông xuân sơ, chính là phiền thịnh thời gian, phàm hỏa là tiêu không được. Tôn ngộ không cũng phản đối, coi như có thể tiêu, lửa đốt lên, sợ cũng gặp thương tổn được quanh thân bách tính. Đường tăng nói, vậy chúng ta làm sao đi tới? Chư bát giới cơ cơ vai, nói, nếu nói là hàng yêu phục mà, hầu ca là chuyên gia, nếu nói là quét rác thông cầu, cày ruộng bá địa, vậy còn là xem láo heo đi. Dứt lời, chư bát giới triển khai pháp thiên tượng địa, biến thành hơn hai mươi trượng cao. Tiểu thị đinh ba biến thành dài 30 trượng, bước nhanh chân, hai tay khiến ba, đem bụi gai quần trừng, trái phải quét ra. Hành quá bụi gai lĩnh, mọi người phát hiện một tấm địa đá, mặt trên ngoại trừ bụi gai lĩnh ba chữ lớn, còn có hai câu thơ, bụi gai bổng phản 800 dặm, xưa nay có đường ít người hành. Trừ bắt rồi mới vừa lập xuống đại công, hao khí nói rằng, chờ lao heo cho thêm vào hai câu, tự kim bắt rồi có thể mở phá, xuyên thẳng qua phương tây cuối đường mình. Đi rồi hơn nửa tháng, đường tăng thầy trò chợt thấy một tòa núi cao, xa xa nhìn tới, xem ra như là cùng thiên tung tiếp. Đường tăng nói, nộ không, ngọn núi kia cũng không biết có bao nhiêu cao." lại như là tiếp theo thanh thiên thấu trùng trời xanh tôn nộ không liếc mắt nhìn nói người xưa nói chỉ có thiên ở trên càng không sơn cùng thể nhưng nói sơn cực điểm cao không thể sánh vai cùng hắn há có tiếp thiên lý lẽ Trư bắt giới nói nếu không tiếp thiên vì sao đem côn lôn sơn xưng là trụ trời tôn nộ không giải thích từ xưa thiên bất mãn tây bắc côn lôn sơn ở tây bắc càng vị trên có đỉnh thiên nhét không tâm ý toại tên trụ trời đi đến núi dưới chân nhìn thấy trên núi có một gian trổ miếu thanh tùng mang vũ giả cao thúy trúc lưu vân hộ giảng đường hào quang mở mịt long cung hiện ra màu sắc rực rỡ phiêu xa giới trường. xung quanh hoa phát kỳ viên tú ba mặt cửa mở xá vệ quang hồng chân không tới chân tiến cảnh tinh thổ chiêu đề thật đạo trường tôn nộ không ngạc nhiên nói nay chùa miếu xem ra cùng đại lôi âm tự giống nhau đến mấy phần có thể thiện quang thụy xương bên trong lần hàm hương khí quái thai quái thai đường tăng chỉ nghe đại lôi âm tự bốn chữ đối với mặt sau lời nói một mực chưa nghe trận lại nói nếu đại lôi âm tự đến chúng ta nhanh đi tiếp tôn nộ không quên nhủ đại lôi âm tự lao tôn cũng đi qua vài lần nơi này tuyệt đối không phải đại lôi âm tự sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ sư phụ chúng ta vẫn là mặc đi tới Sa tăng nói đại sư huynh nói đúng có điều chúng ta muốn từ cửa quá đến thời điểm nhìn là được tôn nộ không cũng không cảm thấy thật sự có người dám giả mạo đại lôi long tự gật đầu hẳn là đến tự cửa miếu đường tăng thấy cửa miếu trên tiếng xét tự bảng hiệu hoàng đến lăn xuống mà đến kéo xuống đất trong miệng mắng rồi hồ tôn hại giết ta vậy nay không phải là tiếng xét tự còn hống ta ư tôn nộ không cười nói trên tấm bảng rõ ràng là bốn chữ sư phụ chỉ nhìn ba cái cũng vẫn trách ta đường tăng nơm nớp lo sợ bò lên lại nhìn cái kêu trên tấm bảng viết nhưng là tiểu tiếng xét tự Vi không phải đại lôi ông tự, nói vậy cũng có cái phật tổ ở bên trong, cũng không biết là vị nào phật tổ đạo trưởng. Chúng ta nên đi tiếp, không thể đi vào, nơi này thiếu gì đồ hung, át sẽ có mối hoạn. Coi như không phật, cũng át sẽ có cái tượng phật. Dù cho xảy ra chuyện, cũng là chính ta làm ra đến, không trách người. Nay tiểu tiếng xét tự chính là Phật Di lạc đồng tử Hoàng Mi đại vương vị trí. Tây du bên trong các đường cao thủ, có chính là thật là lợi hại, có chính là thổi ra có rõ ràng rất châu nhưng dù sao bị quên. Ngưu ma vương thuộc về thật là lợi hại, đại bằng kim si điều thuộc về thổi ra Hoàng Mi đại vương thuộc về cuối cùng một loại, thực lực cao thâm. tồn tại cảm nhưng không thế nào mạnh. rất nhiều người đều cảm thấy cho hắn cùng kim ngân đồng tử tương đương. trên thực tế đây là một cái rất lớn hiểu lầm. bất luận pháp bảo vẫn là tu vi hoàng mi đại vương đều mạnh hơn nhiều kim ngân đồng tử. trước tiên nói pháp bảo, kim nao tôn ngộ không bị kim nao nhốt lại, ở kháng kim long dưới sự giúp đỡ mới chạy đến. hơn nữa kim nao phá toái sau còn có thể khôi phục, thuộc về có thể chữa trị loại linh bảo, cực kỳ giỏi. ngày kia nhân chủ túi tôn ngộ không lục đinh lục giáp ngũ vương việt đế 18 vị hộ pháp giả làm hai tinh tú quy hai tướng ngũ long tướng quân tiểu trương thái tử, toàn bộ đều bị thu vào. so với hô tên thu người tử kim hồ lô nhân chủng túi mạnh quá nhiều lại nói tu vi hoàng mi đại vương cùng tôn ngộ không đánh qua 4 lần bên trong có 3 lần là vây công không phải hoàng mi đại vương dẫn người vây công tôn ngộ không mà là tôn ngộ không dẫn người vây công hoàng mi đại vương một lần là tôn ngộ không trừ bắt giới sa tăng liên thủ một lần là tôn ngộ không ngũ long hai sẽ liên thủ một lần là tôn ngộ không tiểu trương thái tử tứ đại tướng liên thủ tôn ngộ không không chỉ một lần vây đánh người khác như ma vương hạt tử tinh đều bị vây đánh quá nhưng mỗi một lần đều là tôn ngộ không chiếm thượng phong chỉ có hoàng mi đại vương mỗi lần đều là bất phân thắng bại. tuy nói tôn nộ không ở trong quá trình chiến đấu không mở pháp thiên tượng địa hoàng mi đại vương thực lực cũng không thể khinh thường để địch quang lỗi đến phân tích hoàng mi đại vương tu vi nên mạnh hơn thanh hủy nửa bậc sức mạnh gần như ứng biến càng mạnh hơn võ nghệ cũng càng thêm tinh thần một ít phật di lặc nói hoàng mi đại vương là hắn gõ khánh đồng tử lời này nghe một chút thì thôi trừ phi phật di lặc nuôi một con thông tí viên hầu bằng không hoàng mi đại vương tất nhiên là hắn đệ tử thân truyền địch quang lỗi điều tra bản thế giới cũng không có cái gì thần hầu đại tướng quân cũng không có cái gì vạn yêu quốc muốn tập hợp hôn thế tứ hầu nhưng là không có cơ hội đáng tiếc, đáng tiếc tiểu tiếng xét tự. tôn nộ không nâng đồng đánh về hoàng mi đại vương hoàng mi đại vương ném kim nao đem tôn nộ không vây ở bên trong đông đảo tiểu yêu cùng nhau tiến lên đem chư bát giới cùng xa tăng dày từng trói chặt đường tăng thế này ai thán một tiếng tâm nói lại muốn ăn mấy ngày cơ tủ tôn nộ không bị vây ở kim nao bên trong tao đến đầy người chạy mồ hôi tạ cùng hữu ba, không thể được ra dùng kim cô đồng trên dưới đánh lung tung cũng đừng hòng dao động mày may triển khai pháp thiên tượng địa biến lớn như núi cao kim nao cũng thuận theo lớn lên triển khai to nhỏ như ý biến nhỏ như hạt cải kim nao cũng dần biến nhỏ lại rút ra quan âm bồ tát cho cứu mạng lông tờ biến ra mũi khoan chui trăm nghìn dưới vẫn cứ không có bất kỳ hiệu quả nào tôn nộ không lần này là thật sự sốt ruột đọc thân chú hô hoán lục đinh lục giáp ngũ phương yên đế mười vị hộ pháp chùa các ngươi thử xem có thể hay không từ bên ngoài đem này kim nào mở ra chúng thần thử rất lâu một cái khe đều không có kim đầu hết đến nói đại thánh này nào bạn không biết là bảo bối gì kết nối với mang đến hợp thành một khối tiểu thần lực bạc không thể phát động tôn nộ không nói các ngươi chia làm ba tổ một tổ bảo vệ ta sư phụ không bị yêu ma xâm hại một tổ đi thiên đình xin mời ngọc đế hàng chỉ hàng ma một tổ đi núi võ đang xin mời chân vũ đáng ma thiên tôn chúng thân nghe vậy lập tức bắt đầu hành động chỉ một lúc sau địch quang lỗi chạy tới nhìn màu vàng nóng na bạn địch quang lỗi không khỏi cười tiếp trước có một loại thuyết pháp hoàng mi đại vương hai cái bảo vật nhân loại đại biểu thai ngén đời sau bộ phận ngày kia nhân chủ túi đầu tiên là ngày kia tiên thiên người đều là nữ hoa nạn ra đến ngày kia người là làm sao đến đây sau đó là nhân chủng nhân loại hạt giống là cái gì đây cuối cùng là túi chứa đựng nhân chủng túi lại là cái gì đây nốt lại tôn nộ không kim nao thì càng thú vị. Nay cùng cổ đại văn nhân hành văn quen thuộc có quan hệ. Cổ văn trong tiểu thuyết thường xuyên dùng hòa thượng tham sắc che đùa. Thi lại am ở dương hùng say mắng phan xảo vần. Thạch tú chí rết đuổi như hải một chương bên trong cho hòa thượng tham sắc tìm lý luận cơ sở. Nô thừa ân ngôn ngữ như lau, công khai hắc, ám biếm đem hòa thượng từ trên hắc khi đến, từ giữa hắc đến ở ngoài. Chư bắt giới không chỉ một lần đã nói hòa thượng là sắt chung nạ quỷ. Bởi vậy, nao bạn loại này hòa thượng thường dùng đồ vật. Ở cổ văn trong tiểu thuyết có ý tứ gì khác? Kim Bình Mai chương năm mươi bảy, có một cái cùng thủy hử bên trong vương bà có tương đồng ham muốn mi cô tiết ni cô. Tác giả cho nàng tán thơ mở ra cái siêu cấp xe ngựa. Ni cô từ nhỏ ra đầu quang, tha tử hòa thượng hàng đêm bận rộn. Ba cái đầu chọc giường như sư phụ sư huynh cũng sư đệ, chỉ là nao bạt nguyên ở đâu bên trong giường. Nhân chủ trong túi tồn hạt giống, kim nao bạt bên trong gây giống tử. Có điều nếu như như thế toán lời nói, Hoàng Mi Đại Vương trong tay nhanh sói gậy ngắn nhưng là đúng là không thể miêu tả. Nghe được Địch Quang Lỗi tiếng cười, tôn nộ không vội la lên, huynh trưởng không nên nở đủ cười, vẫn là trước tiên đem ta cứu ra lại cười đi. Địch Quang Lỗi nghiên cứu một hồi, nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt, vật này dĩ nhiên không phải hậu thiên pháp bảo, mà là tiên tiên đồ vật. ẩn chứa tạo hóa chi đạo thực sự là tạo hóa a vật ấy cùng ta có duyên nay cũng không phải bởi vì địch quang lỗi nhất định phải ham muốn một cái bảo vật mà là trong tam giới chư thiên thần phật lấy địch quang lỗi am hiểu nhất tạo hóa chi đạo vật này ở hoàng mi đại vương phật di lặc trong tay chỉ là một cái chấn áp loại pháp bảo ở địch quang lỗi trong tay nhưng là hoàn thiện thận lâu tiểu thế giới cơ duyên lớn đường đường tương lai phật tổ nói vậy sẽ không quan tâm như thế một món đồ đi địch quang lỗi cũng không biết bảo vật này nguyên bản cũng không phải là kim nào mà là một bản tiên thiên tạo hóa khí phật di lặc ngẫu nhiên đạt được này khí gia nhập nhiều loại tinh kim luyện hóa thành kim nào, tên đầy đủ vì là tạo hóa kim nào. ngộ không chờ một chút ta cần chị dâu người hỗ trợ a chị dâu cái kia quạt ba tiêu thổi một hơi sợ là muốn thổi bay đến 10 vạn dặm ở ngoài không phải cái này chị dâu địch quang lỗi thôi thúc chuyện tống lệnh liên hệ lâm thanh nhi cùng linh nhi nói thanh nhi linh nhi cùng ta cùng thôi thúc hồn thiên bảo giám giúp ta luyện hóa một cái bảo vật giơ tay điểm ra cách dâm kết giới sau đó hai tay kết ấn, mượn dùng thê nữ trong cơ thể nữ hoa thần lực thôi thúc hồn thiên bảo giám bạch vân Yên, mân hà đảng thụ côn Lôn, bích băng tuyết tử ngân hà huyện hữu độn điện tương hải Kim Thần Hy, huyết bầu trời, huyền vũ trụ. Mười loại lâu không gặp sức mạnh một lần nữa kích phát, bàng bạc tạo hóa lực lượng rơi vào kim nao bên trên, chậm rãi luyện hóa kim nào. Chỉ một lúc sau, kim lao lộ ra một đạo nho nhỏ khe hở, tôn ngộ không thấy, lập tức bay người mà ra. Cái gì phá đồ vật, lao Tôn xem ngươi có thể ăn mấy cây gậy. Kim Cô bổng tàn nhận đánh, mấy lần sau khi, liền đánh thành nát tan. Địch Quang lỗi cởi cợt, đem mảnh vỡ thu vào đến tận lâu bên trong, để Thanh Nhi cùng Linh Nhi luyện hóa đến trong tiểu thế giới. Kim nao nát tan, Hoàng Mi đại vương lòng sinh cảm ứng, bước nhanh chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Địch Quang lỗi thu hồi mảnh vỡ một màn. tức giận lên cơn giận dữ, thanh tiểu phật di lạc đệ tử thân truyền, hắn đương nhiên biết kim nào là có thể chữa trị, đánh nát không đáng kể, mảnh vỡ bị người cướp đoạt đi có thể to lắm đại không thích hợp. tôn nộ không thấy hoàng mi đại vương đến rồi, phẫn nộ quát, yêu quái kia, ngươi là lai lịch ra sao? dám giả trang và tổ, xâm chiếm đỉnh núi, vô dụng tiểu tiếng xét tự, hãy sương tên lên ra. hoàng mi đại vương cười lạnh nói, nơi đây tên gọi tiểu tây thiên, ta chính là hoàng long mậy lao phật là vậy, nhân được rồi chính quả, trời ban ta này bảo các chân lâu. tôn nộ không, nghe nói ngươi có chút bản lãnh, chúng ta không ngại đánh cuộc, nếu ngươi thắng, tha các ngươi thời trò rời đi. như ngươi thua rồi, lấy kinh nghiệm người nên thay đổi cá thì cá, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hoàng lông mày lao yêu, an ta láo tôn một đồng. Hoàng Mi Đại Vương vũ khí là một cái bộ chiến dùng nhanh sói gậy ngắn, gai nhọn lập lòe giữ tợn hàn quang. Nhanh sói gậy ngắn nguyên bản là gõ khánh truy, Hoàng Mi Đại Vương hạ giới sau khi đem này truy luyện hóa thành binh khí. Mặc dù là lang nha đồng, nhưng có thể trưởng, có thể ngắn, có thể mềm, có thể cứng. vậy thì có chút buồn cười. nếu như ngày tiên nhân trùng túi cùng kim nao phù hợp mặt trên giải thích, nhanh sói gậy ngắn là thứ đồ gì không cần nói cũng biết. nhưng lại lệnh Hoàng Mi Đại Vương am hiểu nhuyễn ngắn công phu. mạnh công trái lại kém một chút. Sơn môn ở ngoài, Tôn Nộ không cùng Hoàng Mi đại vương giết ở cùng nhau. Tôn Nộ không kim cô bộ vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một chiêu đều có vờ núi liệt địa lực lượng khổng ngổ. Ở hào cảnh bên trong đánh hải lòng kết sau khi, Tôn Nộ không tu vi có bao nhiêu tăng trưởng, sức mạnh so với trước đây càng mạnh hơn, ra tay cũng so với trước đây của bạo. Hoàng Mi đại vương sức mạnh không bằng Tôn Nộ không, nhưng chiêu thức nghiêm cẩn, am hiểu mượn lực tá lực. Trong tay rõ ràng là một con sói nha động, nhưng dùng ra thái cực kiếm mùi vị. Tôn Nộ không nổ ra 10 phần lực, có ít nhất 4 phần 10 ở trong lúc lơ đãng bị làm hao mòn. Còn lại sức mạnh tất nhiên là không đả thương được Hoàng Mi Đại Vương. Phun Vân chiếu nhật mê man, thổ vụ giả phong trướng. Hai bên từ Đông Sơn đầu đánh tới Tây Sơn đầu, từ Nam đỉnh núi đánh tới Bắc Sơn đầu, vẫn cứ bất phân thắng bại. Địch Quang Lỗi vung tay lên, Trương Liêu, Hát Triều, Ngao Ma Ngang, Ngao Tân, Ngao Loan, Ngao Duệ, Ngao Thân cùng xông lên trên, cùng Tôn Ngộ Không cùng vây công Hoàng Mi Đại Vương. Hoàng Mi Đại Vương nửa điểm không sợ, một con sói nha gậy ngắn trên dưới tung bay, đem tự thân muốn hại, chô yếu vững vàng bảo vệ, không để lại nửa điểm kẽ hở. Đúng vào lúc này, hai mươi tám tinh tú phụng ngọc đế chi mệnh hạ phàm hàng yêu, thấy phía dưới ác chiến giữa lúc say mê lập tức bại hai mươi tám tinh tú đại trận hoàng mi đại vương thấy hư lắc một chiêu, sau lùi lại mấy bước tay trái lây xuống ngày kia nhân trùng túi quát một tiếng một luồng bàng bạc hấp lôi lực truyền đến hai mươi tám tinh tú quy xà hai tướng ngũ long tướng quân đều bị ngày kia nhân trùng túi hấp nhiếp tiến vào tôn nội không hai chân đạp đất mọc dễ nhưng vẫn là không chống đỡ được hấp nhiếp lực lượng không được tới gần nhân trùng túi địch quang lỗ hai tay bấm quyết thôi thúc một môn chưa bao giờ công khai từng dùng tới thần thông vừa mới vẫn không ra tay một là muốn nhìn một chút có thể hay không trời dáng gái. hai là vì thôi thúc môn thần thông này điều đình tạo hóa có thể chuyển đổi bản chất của sự vật tạo hóa văn vật còn có thể lật đổ vốn có vũ trụ phát tác một lần nữa xác định tân phát tác điều đình tạo hóa là 36 thiên cương đại pháp bên trong mạnh nhất một môn nữ hoa nương nương đã từng dựa vào này thần thông nắm bùn tạo người luyện thạch và trời địch quang lỗi trước đây đối với môn thần thông này lý giải chỉ là tiểu thành nhưng ở lâm thanh nhi cùng linh nhi luyện hóa kim nao cường hóa thận lâu tiểu thế giới thời điểm chuyển ra một luồng khai thiên tích địa tạo hóa lực lượng lấy này cô tạo hóa lực lượng vì là dẫn hơn nữa chất phát chân nguyên pháp lực địch quang lỗi rốt cục thành công sử dụng tới môn thần thông này. tạo hóa một cái không có tình cảm chút nào âm thanh tự thiên ngoại truyền đến phản phất đi xa vũ trụ tinh không thái thượng đạo tổ vừa giống như là khai thiên tích địa bàn cổ đại thần tạo hóa bản thân cũng không có lực sát thương khen chốt xem người sử dụng gặp làm sao sử dụng địch quang lỗi ở phương thiên địa này bên trong chỉ thiết chí một cái tân quy tắc không khả thi triển hấp nhiếp loại pháp bảo đây là một cái rất đơn giản quy tắc pháp lực tiêu hao cực nhỏ chí ít có thể kéo dài ba năm cái canh giờ thần thông triển khai ngày nhân chủng túi bị phong cấm nộ không cảm giác được sức hút biến mất bay người lên một đồng đánh về hoàng mi đại vương địch quang lỗi tay trái một điểm Huyền Vũ ấn từ thiên lệ xuống, tay phải vung qua, vạn ngàn kiếm khí bắn mạnh mà ra. Đang không có linh bảo phụ trợ tình huống, chính là như Lai Phật Tổ cũng không có thể thắng được địch quang lỗi liên thủ với Tôn Ngộ Không. Mặc dù địch quang lỗi nhất định phải trả giá hơn nửa tinh lực thôi thúc điều đỉnh tạo hóa, Hoàng Mi đại vương cũng nhanh chóng rơi vào rồi hạ phong. Hoàng Mi đại vương trong lòng kinh hãi, tâm nói trước đây làm sao không biết, Chân Vũ đã mà thiên tôn pháp đạo như thế khắc chế chính mình, trở lại nhất định phải đem điểm này báo cáo cho Phật Tổ. Phật di lịch là tương lai Phật. Tương lai Phật vị trí này, thì tương đương với vạn năm thái tử. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phật Di Lặc ở Linh Sơn nhân duyên cũng không tốt. Chí ít ở Tây Du Nguyên bên trong, Phật Di Lặc hình tượng tuyệt không là bụng bự có thể chứa, dung thiên hạ khó chứa việc, mở miệng liền cười, cười thế gian buồn cười người đắc đạo cao tăng. Tây Du đại sự này, Phật Di Lặc định là muốn mỏ lấy một chút chỗ tốt. Hoàng Mi đại vương chỉ là bên trong một phần nhỏ, hắn chân thực mục đích tuyệt không chỉ như vậy. Vừa vặn, Phật Di Lặc tính toán, Địch Quang Lỗi biết so với bất luận người nào đều rõ ràng. Cái thế giới này, không có ai so với Địch Quang Lỗi càng hiểu Phật Di Lặc tính toán, bao quát Phật Di Lặc chính mình. Đối mặt tôn ngộ không cùng Địch Quang Lỗi đánh mạnh, Hoàng Mi đại vương càng ngày càng khó lấy chống đối. Trên người không thể phòng ngừa xuất hiện vết thương. Mắt thấy Kim Cô bổng liền muốn rơi vào Hoàng Mi đại vương trên người, Phật Di Lặc từ trên trời giáng xuống, cao giọng nói, "Ngộ Không, bổng dưới lưu người." Chương 613: Di Lặc chuyển thế càn khôn lịch, Bồ đề đầu thai địch hoại anh. Chương 614: Di lạc chuyển thế càn khôn lịch, Bồ đề đầu thai địch hoại anh. Ngộ Không, dưới bổng lưu người. Nếu như là mới vừa bảo vệ Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh tôn Ngộ Không, đối với câu nói này còn phi thường không quen. Mấy năm trôi qua, Tôn ngộ Không đối với câu nói này đã vô cùng quen thuộc, quen thuộc thu hồi kim cô bổng, chờ xem Phật Di Lặc biểu diễn. địch quang lỗi thu hồi Huyền Vũ ấn cùng chân vũ kiếm, cười nói, hóa ra là Đông Lai Phật tổ, vô lượng tiên tôn, bần đạo có lễ. Phật Di Lặc chỉ vào Hoàng Mi đại vương, cười nói, hắn là ta ti khánh một cái Hoàng Long mày Đồng Nhi, ngày mùng ngày 3 tháng 3, ta đi phó nguyên thủy biết, lưu hắn ở cung trông coi, hắn đem ta này vài món bảo bối trộm đi ra đến, giả Phật thành tinh. Cái kia đắc bao nhi là ta ngày kia túi, tên tục gọi làm nhân trùng túi, cái kia lang nha bổng là cái gõ khánh truy nhi, cái kia kim nào là? Tôn không nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, nói, kim nào? Cái gì kim nào? Huynh trưởng nhìn thấy sao? địch quang lỗi lắc lắc đầu cười nói không thấy không thấy phật tổ nói dỡn nơi này nào có cái gì kim nào. phật di lặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ nói các ngươi cũng là có thân phận hà tất làm những này ngài đường đường tương lai phật tổ lại có thể nào không bỏ xuống được chỉ là một cái linh bảo ta tuy có thể thả xuống nhưng nhân quả đã kết thiên tôn muốn phải như thế nào chấm dứt nếu cầm phật tổ bảo vật liền chắc chắn giải quyết lần này nhân quả ta biết phật tổ đang suy nghĩ gì ta có thể giúp ngươi một tay phật di lặc nghe vậy trong mắt lộ ra hà quang ồ địch quang lỗi trâm trọng nói ta dù sao cũng là tử phạm nhân từng bước một tu hành mà đến phạm nhân đầu óc đều là gặp suy nghĩ nhiều một ít không bằng phật tổ bồ xạ nạ sao thuật túy điều đình tạo hóa hiệu quả còn đang kéo dài phật di lặc tu vi cao thầm nhưng cũng vận dụng không được ngày kia nhân trùng túi không có pháp bảo trợ trận giao đấu võ nghệ tuyệt không là tôn ngộ không liên thủ với địch quang lỗi chi địch vì một cái linh bảo cùng người chém giết cũng quá mức mất mặt nghĩ đến đây phật di lặc đối với như lai phật tổ cùng quan âm bồ tát có chút bất mãn vì sao không ở tôn ngộ không trên người thêm cái cấm chế dẫn đến con khỉ này không giúp người trong nhà ngược lại giúp người ngoài phật di lặc khi mắt cười ha hả nói đã như vậy sự kiện kia liền làm phiền thiên tôn nộp lòng thời gian nào hai tháng sau có thể phật di lặc mang theo hoàng mi đại vương rời đi hai mươi tám tinh tú quy xà hai tướng ngũ long tướng quân chờ cũng đều từng người trở lại tôn lộ không tỏ mò hỏi ca ca ta nghe người ta nói đông lai phật tổ tâm nhãn nhỏ nhất linh sơn chư phật nhìn thấy hắn đều muốn nói mất làm tránh ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận không lo lắng hiện tại không phải ta cầu hắn mà là cầu mong gì khác ta chờ ta đem cái Tiêu kim nao triệt để luyện hóa hắn chính là muốn trở mặt cũng không có cái tia năng lực cái Tiêu kim nao là bảo bối gì dĩ nhiên có uy năng như thế trong này ẩn chứa tiên thiên tạo hóa khí tạo hóa đó là một loại rất lợi hại đại đạo liên lụy rất sâu ta như thế cùng ngươi nói đi trong tâm giới ngoại trừ ta không ai có thể phát huy ra kim na uy lực thực sự chúc mừng huynh trưởng đến này linh bảo nếu là không có huynh đệ hỗ trợ ta cũng không có cơ hội đến bảo vật này huynh trưởng đông lai phật tổ xin ngươi làm cái gì đưa hắn đầu thai a không phải ngươi nghĩ tới ý đó hắn chính là muốn cho ta đưa hắn luân hồi chuyển thế huynh trưởng ngàn bạn cẩn thận đi về phía tây nhiều hiểm trở ngươi cũng cẩn thận Tốt nộ không đi cứu đường tăng địch quang lỗi nhưng là ở hải ngoại tìm một chỗ thế nào không có về núi võ Đang. mới vừa mời thanh nhi hỗ trợ cần phải cố gắng tự ôn chuyện tình lúc này về núi võ Đang, sợ là muốn xem hồn thiên bảo giám đại chiến quạt ba tiêu rời đi tiểu tiếng xếp tự được rồi khoảng một tháng đường tăng thầy trò đến thơ thất tuyệt sơn tên núi thơ thất tuyệt không phải là bởi vì trong núi có bảy loại kỳ chân đặc sản mà là bởi vì nơi đây khí hậu thích hợp loại quả hồng trên núi tràn đầy cây hồng mà cây hồng có thơ thất tuyệt cái nào thơ thất tuyệt một thích hơn hai âm ba không ổ chim bốn không trùng năm xương diệp có thể chơi sáu gia thực, bảy cảnh lá dài rộng, quả hồng hàng năm được mùa, dân chúng địa phương bởi vậy ra ra giàu có. duy có một chút không được, chính là kết quả hồng thực sự là quá nhiều, hái không xong. Thục nát quả hồng lạc ở trên đường, đem một cái cắp núi đá cuối đường mấy lớp kín, trải qua mưa móc tuyết sương, nóng bức phơi nắng, từ lâu mốc meo lên men, mùi vị so với nhà vệ sinh càng sâu. bởi vì này xứ khí vân thiên đường núi là nhân quả hồng mã thành, bởi vậy tên là Hy thị. ngoại trừ Hy thị ở ngoài, thơ thất tuyệt trên núi có cái khác một việc các nơi, chính là trong núi chiếm giữ một cái trường xả này rắn tinh tu vi không ra sao. so với chư bắt giới đều có rất nhiều không bằng nhưng hình thể khổng lồ còn có thể lấy hát phong về người thường xuyên lùng bắt dân chúng địa phương ăn được dân bản sứ tập hợp tiền mời hòa thượng đạo sĩ bắt yêu nhưng đều là giả thần giả quỷ tên lừa đảo bình lãng phí vô ích rất nhiều tiền tài đường tăng thầy cho đến là vận may của bọn họ tôn ngộ không hàng phục xả yêu chư bắt giới biến thành đại lợn béo đem hi thị đều ăn sạch sẽ xế, thanh lý hi thị thanh lý là thanh lý nhưng đây chỉ là tạm thời giả như dân chúng địa phương tiếp thu giáo huấn thu đông thời tiết đem thục nát quả hồng quét dọn sạch sẽ này điều sơn đạo liền vĩnh viễn thông suốt và không bọn họ chỉ có thể chờ mong lại tới một người trừ bát giới dùng cao tăng thần tú lại nói chính là thân là cây bồ đề tâm như tấm gương sáng lúc nào cũng cần lau chùi chớ khiến nhạ bụi trượn quá thơ thất tuyệt sơn đường tăng thầy trò tiếp tục chạy đi địch quang lỗi nhưng là cùng phật di lặc lại lần nữa gặp mặt có thể hay không nói cho ta ngươi là làm sao biết ý nghĩa của ta một cái hoàng tử nếu như làm hai mươi năm thái tử nội tâm nhất định sẽ gặp sự cố. 20, 30 năm thái tử đều khó chịu như vậy. Nếu như là ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, trăm vạn năm đây. Phật Di Lặc tự rêu cười cợt. 20, 30 năm thái tử chí ít còn có cái hy vọng. Ta này ngàn tỷ năm thái tử, ha ha. Ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì ta một nỗi lòng. Này không phải nhân quả, nhưng so với nhân quả càng thêm khiến người ta khó quên. Có thể thấy, ngươi phi thường quan tâm chuyện này. Đây là ta thành đạo khởi điểm, cũng là ta tất cả khởi điểm. Hiện tại, ta muốn vì cái này khởi điểm họa cái trước hoàn mỹ trọn. Phật Di Lặc cười cợt, nói, thiên tôn. Xin mời ra tay đi. Đông Lai Phật tổ, đắc tội rồi. Địch Quang Lỗi hai tay bấm quyết, thôi thúc Di Tinh Hoán đầu, điên đảo âm dương trở thần thông, phá giày thiên cơ, miễn cho bị người khác nhận biết. Sau đó cùng Phật Di Lặc cùng thôi thúc pháp thuật, đưa Phật Di Lặc đi, chuyển thế. Di Lặc chuyển thế một sát na, bị A Tu La giới vô thiên cảm nhận được, thi pháp ngăn cản, nhưng vô thiên ra tay thực sự là quá muộn, lại có Địch Quang Lỗi hộ pháp, Di Lặc thành công đầu thai. Chỉ có điều đầu thai trong quá trình xảy ra sự cố, không có đầu thai đến lý đường hoàn thất mà là đầu thai đến dự châu Đô Đốc, ứng quốc công võ sĩ ở trong nhà, mà thành nữ thân. Đầu thai một khác, Nhật Nguyệt đương không, Can Khôn điên đảo, âm Dương nghịch loạn, Kim Vượng biến lưỡn rồng, Chí Tôn hồng nhan. Địch Quang Lỗi nhìn đầu thai Phật di lặc, không khỏi ngâm nga ca. Phồn hoa nhất ngộng hóa thành sông dài ngạn, Thiên Hồng vừa khóc vạn niên cùng bi tuyệt sướng, tất lòng luyện thành cường. Bách Mị nàng kiều dưới đám cháy, nàng cũng từng một chi sơn hoa cười rực rỡ, xoay người quát tháo trên chín tầng trời. Ai nói, mỗi lần nghe được ngươi, đều là gió to lên, mỗi lần nhìn thấy ngươi, rồi lại kinh lôi lên. Trường yên tả dương sơn hà trắng, ngươi đang tung bay miểu vân bên trong trong tranh, ngươi ở mờ ảo vân bên trong trong tranh. Điều một đôi, bầu trời biển rộng phân phi, diệu một ly. Từng người thiên nam địa bắc, hai đôi chân đạp lên thời gian đuổi theo một cái hoàn mỹ, không hối hận, chúng ta một đi không trở lại. Quá khứ nhân quả cũng đã chấm dứt. nhưng chuyện này căn bản là không phải nhân quả, mà là địch quang lối ký ức. Những ký ức này cũng đã khắc vào địch quang lỗi trong xương, ngâm vào đến địch quang lối cốt tủy bên trong, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không thể quên. Lại như địch quang lối đã từng nói: "Ta tu không phải thần đạo, cũng không phải tiên đạo, mà là võ đạo, nhân đạo." Một cái thần tiên nên quên mất chính mình phạm trần nhân quả, một phàm nhân nhưng không thể không có quá khứ. Địch quang lối say rồi. Trở thành chân vũ đại đế sau khi, lần thứ nhất say rồi. say rất triệt để, mãi cho đến thiết phiến công chúa tìm đến địch quang lỗi đều không có khôi phục ý thức ủy dị chính là ở nằm trong loại trạng thái này địch quang lỗi tu vi không chỉ có không có bất kỳ lối bước trái lại đang không ngừng mà tăng lên lấy một loại khiến người ta kinh ngạc tốc độ liên tục không ngừng tăng lên mạnh như sư đà vương cũng đối với địch quang lỗi tu vi tăng lên tốc độ cảm thấy kinh ngạc hắn thậm chí hoài nghi địch quang lỗi có phải là đem đầu xuất cung đan dược đều ăn sạch sẽ và không làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy địch quang lỗi tu vi nhanh chóng tăng lên có hai cái nguyên nhân một là quan sát di lặc chuyển thế vì là võ tắc thiên Hiểu ra trước kia, kiên định đạo tâm. Hai là Kim Mao đã luyện hóa đến mức cuối cùng, Tiên Thiên Tạo Hóa khí cùng Tình Kim Trái Liệt, một chút tụ hợp vào trong cơ thể bốn. Hải Lưu Thư Cẩm Đạn, lá sen chán thanh bản. Hai đường Lục Dương Tàng Nu Yến, người đi đường nghỉ hè phiến diêu hoàn. Giữa hệ thời tiết, đường tăng thầy trò đến Chu Tử Quốc. Chu Tử Quốc quốc vương nhân vương hậu Kim Thánh Cung nương nương bị yêu quái thu đi, yêu tư thành bệnh, tiêu thụ quốc gậy, dán thông báo tìm thần y chữa bệnh, tìm dũng sĩ hàng yêu. Thu đi Kim Thánh Cung nương nương yêu quái không phải người khác, chính là quan âm Bồ tát vật cưới Kim Mao hống. Kim Mao hống cùng sư lị không giống, không có bị thiên quá. còn có phạm tâm sát tâm, nhưng lấy pháp lực của hắn, người nào chảo không đến? Vì sao đơn chảo kim thánh cung nương nương? Chẳng lẽ hắn cùng tào lão bản có tương đồng ham muốn? Cũng không phải. Những năm này kim ma hống chỉ đã nắm kim thánh cung nương nương một người, kim thánh cung nương nương mặc vào. Đêm qua, năm màu tiên ý, ý hắn thân cận không được, không chỉ có không, có đối xử khắc nghiệt, trái lại đối với kim thánh cung nương nương tốt vô cùng. Kim ma hống làm như thế, thực là phụng mệnh làm việc. Chu tử quốc quốc vương năm đó vẫn là đông cung thái tử thời điểm, thích nhất du săn, đã từng bắn bị thương một cái, một được một đôi chim tước. nguyên bản này rất bình thường, cái nào săn thu không có băn quá chim tước. Có thể một mực, chuyện này đối với chim tức là có bối cảnh, chính là Tây Thiên Phật mẫu khổng tước đại minh vương bổ tát hải nhi, khổng tước đại minh vương bổ tát để chu tử quốc vương phá phượng tam năm, xem như là chấm dứt nhân quả. Rất rõ ràng, đây là trạm sứ chấp pháp, cung văn thù bổ tát ở gà lông lửa quốc thành tiểu giống như lúc. Nhưng bất đồng chính là kim thánh cung nương nương bị thu đi ba năm, mặc dù có năm màu tiên ý hộ thể, chưa từng bị yêu quái gần người, chu tử quốc văn vũ quần thần gặp tin tưởng sao? Bách tính gặp tin tưởng sao? Coi như chu tử quốc quốc vương nhớ tình cũ. kim thánh cung nương nương cũng đảm đường không nổi vương hậu đừng nói vương hậu không bị đẩy vào lãnh cung đều xem như là vận may của nàng loại này nhìn đầu không nhìn đuôi cách làm so với văn thủ bồ tát tác phẩm trên lệch thực sự là quá nhiều cho tới khổng tước đại minh vương bồ tát cái kia thật đúng là cái đại thần thông giả hỗn độn mở ra thiên mở với tử địa ích với xấu nhân sinh với dần thiên địa lại giao hợp vạn vật tất cả đều sinh tẩu thú lấy kỳ lân làm trưởng loài chim lấy phượng hoàng làm trưởng phượng hoàng lại đến giao hợp khí sinh ra khổng tước đại bằng khổng yêu thích gan thịt người liền mới vừa tu thành trưởng lục kim thân như lai phật tổ đều bị một cái nuốt xuống. Như Lai Phật Tổ xé ra khổng tức lưng thoát thân mà ra, vốn định lấy khổng tức tính mạng, chư Phật Khuyên can, nói nói thương khổng tức như thương thân mẫu. Liền đem khổng tức ở lại Linh Sơn, phong Phật mẫu khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Không chỉ là Phật Tổ, vô thiên cũng từng mượn khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát thai Hắc Liên. Tây Du sau truyền trong, Tôn Ngộ Không mọi người từng bị Hắc Liên nuốt lại, Tôn Ngộ Không liền xin mời khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát phá vỡ liên. Bởi Vậy vậy, tức Đại Minh Vương Bồ Tát không chỉ là Phật mẫu, mà là Phật Ma chí mẫu. Có điều địch quang lỗi không quan tâm cái này, chỉ quan tâm đôi kia tức điều là khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát cùng sinh. trên lý thuyết mà nói cái kêu mánh nhân nhưng lại như lai phật tổ cùng vô thiên bố dựa. trong tam giới có thể như thế hùng hồ nhân vật hay là chỉ có sư phụ của chính mình bồ đề tổ sư địch quang lỗi đã tỉnh lại nhận ra được đường tăng thầy cho đến chu tử quốc không nhịn được suy nghĩ lung tung liền sư phụ đều bố trí một phen nói tào tháo tào tháo đến muốn tào tháo tào tháo động địch quang lỗi trong lòng nghĩ bồ đề tổ sư nhưng đống nhiên phát hiện bồ đề tổ sư thôi thúc điên đảo âm dương cùng di tinh hoán đầu che lấp tự thân thiên cơ chuyển thế đầu thai đi tới chuyển thế đầu thai đúng là không đáng kể trọng yếu chính là bồ đề tổ sư đầu thai đến thái nguyên được ra. đời này họ địch tên nhân tuyệt tự hại anh một ngày vi sư trung thân vi phụ ngươi thật đúng là ta cha đẻ a địch quang lôi đối với chuyện này cũng không cái gì oán giận cảm giác trái lại cảm thấy rất bình thường không phải bồ đề tổ sư loại này cấp bậc đại năng ai dám đầu thai thành cha ta Trong đây lưu hạ châu chu tử quốc vương tự lập nghiệp tới nay tứ phương phục tùng bách tính thanh an nguyên nhân gần quốc sự không rõ bệnh trầm kha phục trầm yếm duyên lâu ngày khó thuyên buồn quốc thái y viện lũ vương không thể điều trị kim gia này bảng cáo thị phổ chiêu thiên hạ hiển sĩ không câu nợ bắc hướng đông đến trung hoa nước ngoài như có tinh ý rửa người xin mời đăng bảo điện, liệu lý chấm cung, hơi nhiễm bệnh rũ, nguyện đem xã tắc chia đều, quyết bất hư kỳ. vì thế ra cho treo, cần đến bảng người. nhìn thấy treo hoàng bảng, tôn ngộ không tâm nói chơi vui đến rồi. nhẹ nhàng thổi một hơi, một cơn gió thổi tới, đem hoàng bảng thổi tới chư bắt giới trong lồng ngực. chỉ một lúc sau, tôn ngộ không mọi người bị chen trúc đi hướng về hoàng cung. nơi này phải cho hầu ca giải thích một chút, hắn cũng không chỉ là chơi đùa. tôn ngộ không không chỉ có hiểu y thuật, còn có thể luyện chế kim đan. đại não thiên cung, trộm đao trộm đan thời gian, tôn không liền biểu thị lao tôn tự đạo tới này, nhìn tấu trong ngoài tương đồng lý lẽ. cũng phải luyện chút kim đan tệ người bất kỳ về đến nhà Hoa Mỹ địa sát bảy mươi hai thuật bên trong có ngũ môn cùng y thuật đan thuật có liên quan pháp thuật phân biệt là nấu thạch chư phàm ngũ kim tám thành người luyện chế kim thạch luyện đoán chi dược lấy ăn này tức là luyện đan thuật vàng bạc thông qua luyện đan đến điểm hóa hoàng kim hoặc trắng bạc ăn vật hái ớt một tinh hoa luyện chế linh đan dùng lấy cầu trường sinh bất lão có thể trị bách bệnh hoặc giải chư độc lam hoàn địa tiên một mạch nội đan thuật y y dược có thể làm người chết sống lại chính là lấy y nhập đạo phương pháp tu hành bao hàm các loại y đạo tiên pháp chữa bệnh cũng không tính khó nhưng tôn ngộ không nổi lên chơi đùa chi tâm, cố ý muốn một đống lớn dược liệu, xếp đặt một đống lớn cái giá, mới cho quốc vương luyện chế một viên ô kim đan chữa trị bệnh của hắn, chữa khỏi chu tử quốc quốc vương chứng bệnh sau khi biết được nơi đây còn có yêu quái, tôn ngộ không lập tức đi kỳ lân sơn hải trại động bắt yêu, bay người đến kỳ lân sơn hải trại động vừa định tiêu chiến, đã thấy khe núi bên trong phun trào ra trùng thiên liệt diễm, liệt diễm qua đi, lại có áp phong khói độc ồn xa, tôn ngộ không thầm nghĩ, này không phải thần thông pháp thuật, chính là bảo vật gây nên, xem ra yêu quái này cũng là cái có lai lịch, nghĩ đến đây động thủ tâm tư ít đi rất nhiều. Ngược lại lại muốn, yêu quái này bản lĩnh không phải phong chính là hỏa, ta đứa cháu kia gặp Tam muội chân hỏa, hoàng phong quái gặp Tam muội thần phong, vừa vận thiên khắc hắn, không bằng đem ta cháu ngoại tìm đến, để hắn mượn cơ hội kiếm lời điểm công lao. Quyết định chủ ý, tôn ngộ không vẫn chưa trực tiếp độc thủ, cũng không đi trộm cắp tử kim linh, mà là bay người đi hướng về núi võ đăng, tìm hồng hải nhi. Đến núi võ đăng, đã thấy địch quang lỗi ngơ ngác ngồi ở đỉnh núi. Mọi khi địch quang lỗi đều biểu hiện sâu không lường được, như vậy ngốc manh dáng vẻ, tôn Nộ không còn chưa bao giờ từng thấy. Huynh trưởng, xảy ra chuyện gì? Hẳn là cái tia di là tính toán ngươi. Địch lỗi quát tay một cái. nói không đúng không đúng không có quan hệ gì với di lặc cùng ta thụ nghiệp thân sư có quan hệ tôn nộ không tâm nói sư phụ ngươi không phải là ta sư phụ sao hẳn là bồ đề tổ sư có dặn dò gì bồ đề tổ sư không thích nhiễm phải nhân quả tôn nộ không cũng không tốt trực tiếp nhắc lên chỉ được lung tung tìm cái cớ cũng không biết cái kia lão tiên trưởng có gì phân phó nếu như có thể hỗ trợ lão tôn tuyệt không chối tử hắn chuyển thế đầu thai đi tới a chuyển thế đầu thai đúng ngươi không nghe lầm hắn chuyển thế đầu thai đi tới nói vậy chuyển thế thân đối với huynh trưởng rất trọng yếu phi thường trọng yếu chuyện này sau này hay nói nộ không người đến ta nơi này làm cái gì huynh trưởng ta gặp phải một cái sẽ thả phong phóng hỏa yêu quái muốn cho cháu ngoại đi thử xem tay là thi đấu thái thuế chứ huynh trưởng nhận thức yêu quái này nhận thức cũng là cái dưới bổng lưu người tôn nộ không lộ ra quả thực biểu tình như vậy đi bên trong sơn tìm hồng hải nhi nhanh chóng chạy tới kỳ lân sân 4. đại vương chu tử quốc ông ngoại đánh tới cửa rồi tôn nộ không luôn luôn yêu thích sung đại bối ngộ người liền tự gọi ông ngoại mọi khi thời gian đều là tìm cớ đánh nhau bây giờ nhưng vừa vặn va vào lăng loại kim mao hống tuy rằng đến quan tâm bồ tát giáo dục Nhưng tính cách ngu si si lăng, tìm thấy tiểu yêu cũng là si lăng vô cùng. Nghe được Tôn Ngộ không tự gọi ông ngoại, lợi dụng vì là đây là tên. Kim Ma Hồng sau khi nghe, không chỉ có không cảm thấy đến có sự dị thường, trái lại hướng về Kim Thánh cung nương nương hỏi thăm Chu Tử Quốc có hay không tính ở ngoài tướng lĩnh. Mãi đến tận ra cửa, nhìn thấy Tôn Ngộ không cùng Hồng Hải Nhi, mới biết bị chơi. Người kẻ này, tướng mạo như hầu tử, sắc mặt tự hồ tôn. Ba điểm không giống người, vậy phần thực sự là quỷ, dám đến huynh hoang quát lác chân thực là tức chết ta rồi. Hồng Hải Nhi tiến lên một bước, nói, ta chính là chân vũ đãng ma thiên tôn chi tử Hồng Hải Nhi là vậy, yêu tinh. thức thời trả về Kim Thánh Cung nương nương, bạn không liền đem người nấu ăn. Nếu là chân vũ đã Ma Thiên Tôn tự thần tới, ta còn sợ hắn mấy phần, người này nhóc con có mấy phần thần thông, dám đến xấu ta chuyện tốt. Nhanh mau trở về, bản đại vương không giết người này vô chi ngon đồng. Chương 614, yêu tinh mở cửa, bần tăng chủ động tới đưa. Chương 615, yêu tinh mở cửa, bần tăng chủ động tới đưa. Nhanh mau trở về, bản đại vương không giết người này vô chi ngon đồng. Hồng Hải Nhi bởi vì Tiên Thiên cân cước quá mạnh, trưởng thành tốc độ chậm chậm, hơn 300 tuổi nhưng vẫn là đồng tử dám dấp, có điều Khâu Tùng giản hỏa vận động cái kia một khó sau. Hồng Hải Nhi đạo pháp đã thành, trưởng thành tốc độ khôi phục bình thường, hiện tại đã là 17-18 tuổi răng rớp. Địch Quang Lỗi thậm chí nghĩ, Tây Du sau khi kết thúc, tác hợp một hồi Hồng Hải Nhi cùng Lữ Linh Khỉ, nhìn liệu có thể tác thành một đoạn nhân duyên. Kim Mao Hống lời ấy, nói rõ là xem thường Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi gần như hoàn mỹ kế thừa Địch Quang Lỗi tính cách, làm việc tùy tiện rồi lại không kiên kỵ dùng ám chiêu chơi thủ đoạn. Nghe được Kim Mao Hống lời nói, Hồng Hải Nhi vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì tức giận, trái lại cười hỏi, không nghĩ đến ngươi yêu quái này còn là một hiệu lễ nghi, ai dạy ngươi? Kim Mao Hống tính cách xì lăng, nghe được người khác tự gọi ông ngoại. trong đầu nghĩ tới không phải là bị người chiếm tiện nghi, mà là trong thiên hạ có hay không ở ngoài cái họ này. Trong nguyên bản kịch tình, nghe nói Chu tử quốc quốc vương xin mời người hàng hắn, hắn còn phái người đi đưa chiến thư, thực tại có chút ngốc manh. Có điều ai muốn thật sự cảm thấy đến hàng này ngốc manh, vậy coi như mười phần sai. Từ khi bắt được Kim Thánh cung nương nương, Kim Ma hùng hàng năm đều phái người đi chu tử quốc thảo hầu gái, lấy được hầu gái đều bị hắn giết, lối làm việc hung tàn đến cực điểm. Làm chuyện ngu ngốc thời điểm ngốc manh, giết chóc thời điểm tàn nhẫn. Lúc này hắn còn không muốn giết người, bởi vậy khá là ngốc manh, đợi được hắn thời điểm xuất thủ, cũng chỉ còn sót lại tàn nhẫn. Kim Ma Hống gãi gãi cằm, nói: Cái này không thể cùng ngươi nói, em bé, ngươi nhanh đi về, nhường ngươi nhà đại nhân tới đi. Hồng Hải Nhi nói: Yêu Tinh, ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. Lời còn chưa dứt, hỏa tiêm thương đã đâm hướng về Kim Ma Hống trong lòng. Kim Ma Hống vũ khí là một cây tuyên hoa phủ, chậm trọng vô cùng, tốc độ nhưng nửa điểm không chậm. Đuôi lớn vung lên, đem hỏa tiêm thương đón đỡ mở, ngược lại thuận thế hướng phía dưới chém nghiêng, chém về phía Hồng Hải Nhi cổ. Hồng Hải Nhi tinh thần phấn chấn, trường thương chiêu nào chiêu nấy không rời Kim Ma Hống trong lòng, một chiêu càng so với một chiêu cùng bạo. Hồng Anh Diệu Thiên. Phảng Phật dung nham dâng chào, Thiên Hỏa Liễu Nguyên. Kim Ma Hống Si Lăng, họ không được cao thâm võ nghệ, ra tay nhiều là dựa vào nhạy cảm trực giác cùng cường hãn thể phách. Trong thời gian ngắn có thể cùng Hồng Hải Nhi đánh ngang tay, thời gian dài tuyệt đối không được. Theo thời gian kéo dài, Hồng Hải Nhi ưu thế gặp càng lúc càng lớn, Kim Ma Hống thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Một người một hống đấu nửa cái canh giờ, Kim Ma Hống thấy Hồng Hải Nhi thương pháp càng ngày càng mạnh, thế công của chính mình càng ngày càng nhỏ, liệu định không thể thủ thắng, hư lác một chiêu, sau lùi lại mấy bước. Tay ở bên hông vung lên, đem Tử Kim Linh lấy ra. Nay tử Kim Linh là thái thượng lão quân luyện chế pháp bảo. Lúc trước Thái thượng lão quân cùng Quan Âm Bồ Tát đánh cược, đánh cược lò bắt quái có thể hay không luyện hóa bên trong Ngọc Tịnh Bình Dương diếu cảnh, này tử kim linh chính là tiền đặt cược. Tử kim linh trên mang theo ba cái lục lạc, đầu một cái lắc loáng một cái, có 300 trượng ánh lửa thiêu người, cái thứ hai lắc loáng một cái, có 300 trượng yên quang hơn người, cái thứ ba lắc loáng một cái, có 300 trượng cắt vàng mê người. Trong nguyên bản kịch tình, Quan Âm Bồ Tát biểu thị nếu không có trộm tử kim linh, 10 cái tôn ngộ không cũng gần không được kim ma hung thân, nói chính là tử kim linh khói độc cùng cùng xa. Dù sao nguyên bản tôn ngộ không, ngoại trừ sợ khống chế kỹ năng, cũng chỉ sợ báo cắt mấy mắt. Kim Mao Hồng cầm tử Kim Linh, đem đầu một cái lục lạc quay về Hồng Hải Nhi quơ quơ, chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, ngọn lửa hừng hực tiêu hướng về Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đưa tay ở trên mũi đập hai quyền, một cái tam muội chân hỏa phun ra ngoài. Tử Kim Linh ngọn lửa tuy không phải phán hỏa, so với tam muội chân hỏa nhưng chênh lệch rất xa, bị mạnh mẽ đuổi trở lại. Kim Mao Hồng thấy này, giật nảy cả mình, cũng quyết rung động cái thứ hai lục lạc, khói thuốc tràn ngập cuốn về Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi không có rung động ngũ hỏa thất cầm thiến, mà làm móc ra một cái dưới hồng nửa trắng viên cầu, dùng sức về phía trước ném đi ra ngoài. Viên cầu ở giữa không trung mở ra. hoàng phong quái nhảy ra ngoài bay về tốn vị hút ba thanh khí phun ra tam mội thần phong hoàng phong quái đã sớm bị địch quang lỗi thu phục đưa cho hồng hải nhi có thể nói là sủng vật cũng có thể nói là vệ sĩ nhưng càng như là bổ kẻ bẩn vì thế địch quang lỗi cố ý luyện chế một cái bổ kẻ bàn tam mội thần phong y lực cường đại cỡ nào chỉ là khói thuốc làm sao có thể ngăn phát sinh bao nhiêu thổi về bao nhiêu kim mao Hống rung động cái cuối cùng lục lạc muốn thả ra cùng xa không muốn cùng xa gặp phải báo tác hình thành che kín bầu trời báo cát ngược lại rất được hại từ kim linh vô hiệu kim mao Hống triệt để hoàng hồn xoay người liền phải chạy trốn. Hồng Hải Nhi giơ tay ném ra Hoàng Kim Thẳng, đem Kim Mao hống dây thừng trói chặt. Đắc ý nói, ta tiểu hoa Nhi này bản lĩnh làm sao? Kim Mao Hồng nói, ngươi bản lĩnh không sai, nhưng nếu là không có con kia tóc vàng điều thử, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Hồng Hải Nhi cười lạnh nói, ngươi nếu là không có ba cái kia lục lạc, ta đã sớm đem ngươi bắt giữ. Có bản lĩnh ngươi giải này dây thừng, chúng ta lại đánh một trận. Có bản lĩnh ngươi đem cái kia lục lạc gầm nát. Ngươi, ta cái gì ta? Thua thì thua, thắng thì thắng, tìm nhiều lý do như vậy làm chi Không thua nổi sao? Tôn Nộ không nói, yêu tinh. Mau mau đem kim thánh cung nương nương thả ra, bằng không ta lão tôn một gậy xuống, ngươi lời này tu vi nhưng là tất cả đều ư ví. Lời còn chưa dứt, Hào Quan Phật đạo, điềm lành rực rỡ, Quan Âm Bồ Tát thừa đại sen giáng lâm. Ngộ Không, dưới bổng lưu người. Tôn Ngộ Không sớm biết Kim Mao Hống là có lai lịch, lập tức thu hồi kim cô đổng, trêu gẹo nói, ngày xưa đều là nhà khác quản dạy không nghiêm, hôm nay làm sao đến phiên Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát giải thích một hồi khổng tước đại minh vương việc, nói, Ngộ Không, xem ta trên mặt, tha cho hắn một lần đi. Tôn Ngộ Không nói, Bồ Tát mở ra kim khẩu, tha thứ tội lỗi của hắn nhưng là có thể Chỉ là cái kia Kim Thánh cung nương nương." Kim Ma Hùng nói, trên người nàng mặc vào, đơn qua, một cái năm màu tiên y, ta đụng vào nàng liền phảng phất vạn châm tích góp đông, ta có thể không động tới nàng. Tôn Nộ không nói, ngươi nói không động tới, chu tử quốc vương công quý tộc, văn vo quần thần, lê dân mách tính, gặp tin tưởng sao?" Quan Âm Bồ Tát nói, "Việc này ta đã có dự định, cái kia năm màu tiên y là Tử Dương chân nhân ban tặng, ta này liền thi pháp, xin mời Tử Dương chân nhân hiển thánh, vì là Kim Thánh cung chính danh." Tôn Nộ không nói, "Nếu như thế, cái kia liền giao cho bồ Tát xử trí đi." Tử Dương chân nhân bản danh chương bá đoan đạo gia cao nhân chủ trương tam giáo hợp nhất bị toàn chân đạo tôn làm nam tông thủy tổ còn cung dừng hạnh thúy huyền chân người thạch thái đạo quang tử hiển chân nhân thiết bi đất thúy hư chân nhân trần nam huyền tử hư chân nhân bạch ngọc thiểm cùng xưng là vì là nam tông ngũ tổ có điều vị này ra hiện nay cũng không quảng đại danh hiệu lại quá mấy trăm năm đại danh của hắn gặp theo toàn chân đạo truyền lưu mà dương danh thiên hạ địch quang lỗi năm xưa luyện võ thời điểm cũng từng tìm hiểu tới tử dương chân nhân chuyển xuống tử dương nộ thiên tôn nộ không mang theo kim thánh cung nương nương trở về chu tử quốc lại có tử dương chân nhân thánh vì là kim thánh cung nương nương người bảo đảm xem như là bình phục quốc vương trở trong lòng người sầu lo đương nhiên, hồng hải nhi, tử dương chân nhân cũng phải không ít chỗ tốt, miếu thờ ở chu tử quốc các nơi từng bước xây dựng lên đến bốn. rời đi chu tử quốc, đường tăng thầy trò tiếp tục đi về phía tây, hành cấu ngàn dặm sơn nguyên, trải qua vô cùng thủy đạo. trong lúc vô tình, thu đi đông tàn, lại trị cảnh xuân tươi đẹp. thầy chó môn chính đang đạp thanh ngắm cảnh, chợt thấy một tòa am lâm, tam tạng tung người xuống ngựa, đứng thẳng ở đại đạo cạnh. tôn nộ không nói, sư phụ, con đường này rộng rãi bằng thẳng, cũng không yêu tả, vì sao không đi? chư bát giới nói, nghĩ đến sư phụ ở trên ngựa ngồi đến mệt mỏi, hạ xuống nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút eo lưng. Đường Tăng nói: Nộ năng đừng vội nói giỡn, ta là xem phương xa có người nhà, muốn đi hóa chút cơm chay ăn. Đường Tăng trong ngày thường áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, chưa từng chủ động hóa qua chay. Hẳn là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Tôn Nộ không oán thầm bài câu, cười nói: Sư phụ nói chính là nơi nào nói, ngươi muốn ăn chay, lão tôn đi hóa là có thể, há có đệ tử nghỉ ngơi, lại làm cho sư phụ đi đi khất thực lý lẽ. Đường Tăng nói: trong ngày thường vừa nhìn vô biên vô hạn, cần ngươi triển khai thần thông đi chỗ xa đi khất thực. Hôm nay nông gia đang ở trước mắt, đi vài bước liền đến, cũng làm cho ta đi hóa một cái đến. chư bát giới cũng phát hiện đường tăng có chút không đúng, khuyên nủ, sư phụ à, có câu nói, ba người xuất ngoại, tiểu nhân như khổ, ngươi là trưởng bối, chúng ta là văn bối, sư phụ có việc đệ tử phục lao, vẫn để cho ta láo heo đi thôi. đường tăng quyết tâm chính là muốn đi đi khất thực, nói, đồ đệ à, hôm nay không khí trong lành, cùng cái kia mưa gió thời gian không giống, vi sư đi đi khất thực là có thể. sa tăng nói, đại sư minh, nhị sư minh, sư phụ tâm tính như vậy, không cần không tuân theo, như giận hắn, liền coi như các ngươi ăn chay hòa đến, sư phụ cũng là sẽ không ăn. tôn nộ không bốn phía nhìn một chút phát hiện không có yêu khí liền từ trong gói hàng lấy ra bình bát đưa cho đường tăng đường tăng thầy cho đến địa phương không phải nơi khác chính là trong nguyên bản kịch tỉnh chi chu tinh vị trí bản tiên lĩnh Nay một khó là tây du bên trong tối điếu quỷ một khó mọi khi yêu quái chào đường tăng đều là trước dùng kế đem tôn nộ không dẫn ra sau đó một cơn gió đem đường tăng cuốn đi chi chu tinh căn bản là không muốn bắt đường tăng là đường tăng chủ động đem tôn nộ không mọi người đẩy ra sau đó đến người ta trong nhà hóa duyên hóa duyên cũng là thôi bảy cái chi chu tinh đều là có văn hóa hiểu lễ nghi tại chỗ liền hỏi là sửa cầu làm đường kiến tự lễ tháp vẫn là tạo phật tấn kinh muốn xin mời sổ hóa duyên hiển nhiên thường xuyên bố thí có thể một mực đường tăng đang xem ra thiếu ghi đồ hùng kiên quyết không quen tình huống chủ động nói ra thân phận của chính mình giao hàng tới cửa còn kém chủ động nằm ở lồng hấp lên bảy cái chi chu tinh thậm chí cảm thấy thôi không chào đường tăng đều thật không tiện. tây du tám mươi khó đường tăng chủ động đi đến đưa liền như thế một lần bất quá lần này coi như đường tăng muốn đưa cũng không có cơ hội bảy cái chi chu tinh đã bị chạy đi hầu hạ điều thuyền hiện nay chiếm ở nơi này chính là địch quang lỗi cái tiêu bà con tê giác ích hàn ích thử tịch trần ba con tê giác bản lĩnh bất phàm từ lâu thành thiên đạo thật tính không hiếu động đối với cái khác không yêu chỉ có có bệnh thích sạch sẽ là nhất thích sạch sẽ hơn nữa phi thường lại nơi đây phụ cận có một cái trạc cấu tuyển chính là hậu nghệ bắn xuống kim ô biến thành là trong thiên hạ tốt nhất nước suối một trong ít hàn ba huynh đệ mỗi ngày chỉ ít ở trạc cấu tuyển phao ba cái canh giờ chào đường tăng nhiệm vụ đã sớm quên đi đường tăng chủ động giao hàng tới cửa nhưng là quan âm bồ tát bất đắc dĩ lén lút bám ngộng để đường tăng chính mình đi đi khất thực đường tăng tuy không biết bồ tát vì sao có này giạt giỏ nhưng vẫn là đàng hoàng vân theo cũng là đúng dịp, lúc này vừa vặn là bữa trưa thời gian, ích hàn ba huynh đệ ở nhà làm cơm, chuẩn bị ăn cơm xong đi chà cấu tuyển tắm rửa, bởi vậy toàn bộ đều ở nhà. ích hàn am hiểu rau trộn thịt nguội, ích thử am hiểu xào rau thiếu đốt, đều ở nhà bếp bận việc. tịch trần cái gì đều sẽ không, nằm ở trên ghế nằm trợ mắt. đường tăng đi lên phía trước, nói, a di đà phật, bẩn tăng có lễ. tịch trần cười nói, thất kính thất kính, vị đại sư này, tới nhà của ta có chuyện gì? đi xa tăng nhân, tới đây hóa ngừng lại chai. đi cất thực, tốt lắm nói, đại sư mời đến, chờ một lát liền ăn cơm. đường tăng theo tịch trần đi vào. Con mắt chung quanh lọn xem, phát hiện này trạch viện rất bình thường, cũng không gặp xa hoa, nhưng phi thường sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên ngày ngày quét tước. Chỉ một lúc sau, khách hàn cung Lịch Thử Bưng tới mới vừa làm tốt cơm nước. Ba huynh đệ đều là tê giác, hơn nữa được rồi tiên đạo, cũng sớm đã không ăn mặn, sở hữu món ăn đều là thức ăn chay, rượu cũng là uống rượu chay. Nơi này liền có người muốn hỏi, rượu cũng chia chay mà sao? Phân. Uống rượu chay bình thường có 3 cái đặc điểm. Một, Không phải lương thực sản xuất, không tiêu hao lương thực, không cùng dân tranh khẩu phần lương thực, phòng ngừa gián tiếp sát sinh. 2. Không phải cất rượu, không cần quá nhiều người lực. phòng ngừa gây trở ngại nồng canh sinh sản phòng ngừa gián tiếp sát sinh 3. số ghi thấp phòng ngừa say rượu hàng việc 4. tham động không đáy một khó bên trong đường tăng liền từng biểu thị quá hắn rất yêu thích nho sản xuất uống rượu chay địch quang lỗi thường uống lục quả nhưỡng trên lý thuyết cũng thuộc về uống rượu chay đường tăng trong ngày thường ăn gió năm xương liếc thấy những ngày tinh xảo ăn sáng không khỏi miệng lưỡi sinh tân ích hẳn nói chúng ta ba huynh đệ thừa nhỏ nhạn cơm nước thiếu dầu thiếu muối nhặt nhau chút đại sư chớ trách đường tăng nói a di đà phật người xuất gia y có thể tế thể thực có thể no bụng liền đã biết đủ thú chi là như vậy thức ăn tinh xảo làm phiền ba vị thí chủ nhọc lòng ích thử nói không biết đại sư từ nơi nào đến có thể hay không cần sửa cầu làm đường kiến tự lễ tháp tạo phật tấn kinh bần tăng tự đông thổ đại đường mà đến đi đi hướng tây thiên bái phật cầu kinh a lời còn chưa dứt ích hàn ba người đã gọi lên nói ngươi ngươi là đường huyền trang chính chính là đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được đều không đủ thời gian đại sư gác tội rồi dứt lời ích hàn ném ra dây thừng đem đường tăng hai chân bó lên đại sư ngài ăn cơm trước chúng ta đi ra ngoài thương lượng một chút nên làm sao ăn ngươi Đường Tăng sợ đến sắc mặt xanh tím, cái nào còn có thể ăn được đi. Nhưng hai chân trên dây thường là pháp khí, hắn thân thể phàm thai, không giải được, muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể than thở, cảm thán chính mình thật là xui xẻo. Thật vất vả chịu khó một hồi, đi ra hóa cái chai, kết quả thành nhân nhà bữa trưa. Không đúng vậy, đây là bộ tát giản dò. Đường Tăng lại không phải người ngu, há có thể không biết dọc theo con đường này yêu quái 89 phần 10 đều là an bài xong. Thô lỗ thô bạo, cái tiêu chính là ra yêu, cần muốn cẩn thận một chút. Phong cách quý phái, quá nửa là nhà yêu, thành thật chờ tôn nộ không tới cứu viện là được. Nghĩ đến đây, Đường Tăng yên lòng. tầm lấy chiếc búa, ăn xong rồi X Hàn Lịch thử làm ăn sáng muốn. Hầu Ca, chư bắt giới chọc chọc Tôn Lộc không, sư phụ làm sao vẫn chưa trở lại, có thể hay không là ăn trước lên, chúng ta mau mau đi xem xem đi. Tôn nộ không trở tay cho hắn một cái nào vỡ nhi, mắng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thèm à, sư phụ hiện tại không về, 8 phần 10 là bị yêu quái năm lấy. Ngươi không phải nói nơi này không có yêu tà sao? Ai nói yêu quái không thể thành tiên, dọc theo con đường này nhìn thấy thành tiên yêu quái còn thiếu sao? Vậy còn là Hầu Ca chính ngươi đến xem đi. Chờ, Tôn nộ không bay người rời đi, rất nhanh liền tìm tới giam giữ đường tăng giám phòng. Đường Tăng đã ăn cơm xong, bị trói thành tiên nhân chỉ lộ, treo ở xà nhà trên. Tiên nhân chỉ lộ vốn là võ công chiêu thức, kiếm pháp, chỉ pháp, thương pháp đều có tiếng vì là tiên nhân chỉ lộ chiêu thức. Trói chặt phương pháp, đường nói đường Tăng chưa từng thấy, Tôn Lộ không đều chưa từng thấy, lúc này có thể coi là mở mang hiểu biết. Cái gọi là tiên nhân chỉ lộ chính là một cái tay về phía trước, khiên tiêu kéo lên, một cái tay chặn ngang trói lại, đem thẳng kéo lên, hai cái chân về phía sau một sợi dây kéo lên, phía sau lưng hướng trên, cái bụng xuống dưới. Nếu là đem dây thường xóa, đúng là rất giống sụp mạn phi hành tư thế. tôn nộ không tâm nói ai bảo ngươi cạnh mạnh ăn trước điểm vị đang đi ta đi xem xem đến cùng là nhà ai yêu tình. bay người đi ra ngoài đem thổ địa hoán đi ra thổ địa nơi này là nơi nào có yêu cái gì thổ nói tiểu thân nhìn thấy đại thánh nơi này tên là bản kia lĩnh có một chỗ suối nước nóng tên là trạc Cấu tuyển chính là hậu nghệ bắn xuống kim ô biến thành nơi đây nguyên bản thuộc về bảy cái tiên cô mấy năm trước đến rồi ba cái cường nhân đem bảy tiên cô đánh đuổi chiếm cái kia nơi suối nước nóng hiện tại nên đang tạm ư tôn nộ không nghe vậy chỉ cảm thấy như giái. để thiên đại thánh hay là muốn mặt, không làm được thừa dịp người tắm rửa vùng cây vậy sự. Xem nữ nhân tắm rửa, đó là sát lang, xem nam nhân tắm rửa, vậy thì càng quỷ dị. Nhìn lén người tắm rửa còn có thể trở thành là ca tụng, hay là chỉ có nhu lang trước nữ. Xem người tắm rửa, ăn trộm người quần áo, bước người kết hôn, còn cơ mợn muốn trở thành ca tụng giai thoại, cũng không biết cổ nhân đầu góc là nghĩ như thế nào. Khi còn bé cảm thấy đến vương mẫu nương nương chia rẽ nhu lang trước nữ là đại bại ngoại, hiện tại cảm thấy đến vương mẫu nương nương quả thực so với quan âm bố tát còn tiện lương. Đổi làm địch quan lỗi, nếu là có người dám như thế đối với Hoa Liên, thì lang linh nhi cái tiêu định là muốn oanh thành thịt vụn để hắn hồn phi phát tán vĩnh viễn không được siêu sinh tôn Ngộ không con mắt hơi chuyển động có chủ ý rút mấy cây lông khỉ biến ra vài món nữ nhân quần áo trở lại dao động trừ bắt giới trừ bắt giới tuy rằng tìm về ký ức nhưng trải qua tình kiếp quá nhiều sát tâm nhưng là cải không xong nghe được tôn Ngộ không nói có ba mỹ nữ ở trạc cấu tuyển tám rửa lập tức đi qua thăm dò sau đó suýt chút nữa đem con mắt cho đảo chỗ nào con mẹ nó có ba mỹ nữ chỉ có ba cái cao lớn và vỡ cả người thịt gân gại chân đại hán bắt giới quất lên rồi tặc thả ta sư phụ đi ra Lời còn chưa dứt, cựu sĩ Đinh Ba đã nổ ra. Kính Hàn giơ tay nổ ra một đạo trụ băng, ngăn trở cựu sĩ Đinh Ba. Ba huynh đệ cơ cơ thân thể, biến thành thích hợp nhất chiến đấu nửa người nửa lưu hình thái, vung tay lên, binh khí cũng nắm ở trong tay. Kính Hàn đỉnh đầu hổ cựu hoa mu ấm, một mặt ngang mao nhiệt khí đẳng, trong tay cầm một cái khai sơn biệt. Kính thử thân bại lụa mỏng phi li diễm, bốn vó hoa hánh ngọc linh linh, trong tay cầm một cái phượng miệng đao. Tịch Trần Uy hùng thanh hống như lôi trấn, răng nanh sắc nhọn thi đấu ngân trầm, trong tay cầm một cây bản long côn. Chư bắt giới giật nảy cả mình, xoay người phải đi. Kính Hàn đích thử X Trần vung lên binh khí, bang, hỏa Phong cùng xuất hiện, hình thành ba loại không giống xiển xích, đem chư bát giới dây từng trói chặt. Chương 615, thám tử Tôn Ngộ Không. Chương 616, thám tử Tôn Ngộ Không. Hàn băng hóa thành xiển xích, lửa cháy bừng bừng cùng báo cắt hóa thành xiển xích. Chư bát giới thân nửa trên lạnh một nửa nhiệt, còn có gió xa mê mắt, thực tại ăn lại vị đắng. Ai u, đông chết ta rồi, nóng chết ta rồi, nhanh cho ta mở ra, nếu không thì chờ ta hầu ca đến, đến rồi, không tha cho các ngươi." Kính Hà nói, "Ngươi này đầu heo, nhìn lén chúng ta tắm rửa, còn dám ăn nói ngốc cùng, chân thực là đáng ghét đến cực điểm." Đáng chết. Đáng chết. trở lại liền đem người trên dầu. Phi, đừng vội ăn nói linh tinh, ai muốn xem các ngươi cái kia? Cái kia cái gì? Chư bắt rơi suýt chút nữa cho tức chết, không lo được trên người đóng băng lửa đốt cảm rất đau. Ngước cổ lớn tiếng phản bác. Ích thử nói, lớn như vậy một con lợn, trên dầu không biết muốn phế bao nhiêu dầu. Chuối hồ heo không phải mỗi cái vị trí đều thích hợp trên dầu, chúng ta vẫn là đem hắn cắt ra, phân ăn đi. Tịch chân nói, làm sao ăn? Ích thử vô vô chư bát dưới đầu, cười nói, hai lợn rau trộn, móng heo thanh thảo, đầu heo mặt tương lỗ, sườn lợn dán cốt kho, heo năm hoa đôn miến, heo đại cốt nấu canh, cuối cùng còn lại điểm béo ưu thịt. lời còn chưa dứt, chư bát giới mắng, cuối cùng còn lại điểm béo ưu thịt, các ngươi ngao một đại hoa mỡ heo, có thể ăn được tới đến, gặp ôn, các ngươi liền không thể đổi một bộ từ sao. Trần vũ nhất mạch tu sĩ bắt được hắn, đều muốn dùng bộ này từ dọa hắn một lần, chư bát giới đã quen, có điều cùng đường tăng như thế, chư bát giới cũng đem trái tim phóng tới trong bụng. Trần vũ nhất mạch tu sĩ tuy rằng đều nhìn hắn khó chịu, sẽ làm hắn ăn chút vị đắng, nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. một chút da thịt nỗi khổ, chư bát giới cảm thấy phải là chính mình đã lợi. ích thử ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? chư bát giới nói, bộ này từ ta nghe thật mấy lần rồi. Các ngươi làm sao so với ta có lười, cũng không biết thay đổi tự. Tịch Chân nói, cái nào tên nhóc khốn nạn đem bộ này từ nói ra? Thật là một vô liêm sỉ. Trư Bát Giới nghe vậy cười to nói, nếu như ta không đoán sai, cái kia đem bộ này từ nói ra tên nhóc khốn nạn chính là các ngươi thiếu chủ tử, mau mau cho ta mở ra, bằng không ta nếu là đem. Ích Hà nói, ngươi nếu là dám nói ra, chúng ta liền nói ngươi cũng theo mắng. Việc này chúng ta liền làm chưa từng xảy ra, nhưng lão heo có thể không ăn trộm xem các ngươi tắm rửa Vì, ngươi này đầu heo, việc này nói ra ngươi mất mặt, chúng ta liền không mất mặt sao? Băng nhiêu một heo không kiêng rẽ chút nào đàm luận không có bất kỳ ý nghĩa gì chuyện hư hỏng quan âm Bồ Tát nghe mặt đen lại trước đây còn biết diễn diễn hiện tại hí đều chẳng muốn diễn dưới một khó nhất định phải cho bọn họ cái đại giáo dạy bảo miễn cho đường tăng thầy trò thật là lười biếng lật thuyền trong mương chư bắt giới lập quan hệ năng lực khá là không sai đoán ra bao nhiêu lai lịch sau khi rất nhanh liền kéo lên quan hệ trở lại nơi ở thời điểm trên người hàn băng xiềng xích phong hỏa dây thòng lọng đã đổi thành phổ thông dây thừng tịch trần thậm chí cho chư bắt giới đưa điểm cơm nước đường tăng ăn còn lại ba huynh đệ có bệnh tích sạch sẽ tuyệt đối không thể ăn người khác đồ ăn thửa ném quá lãng phí vừa vặn này trừ bắt giới sa tăng thấy trừ bắt giới thời gian dài không về hỏi đại sư minh, nhị sư minh làm sao còn chưa có trở lại sẽ không là ai nha vậy cũng đi rồi đến thời điểm phật tổ trách tội chúng ta Tôn nộ không cười nói vô sự vô sự ta hỏi qua này phương thổ địa nơi này chỉ có ba cái hùng yêu ta đậu tên nóc chơi vung tay lên cái kia vài món nữ nhân quần áo một lần nữa biến thành lương khỉ sa tăng nói vậy thì tốt vậy thì tốt chỉ là nhị sư minh đi tới lâu như vậy còn chưa có trở lại sẽ không là xảy ra vấn đề rồi chứ Tám phần mười là bị yêu quái bắt được, đỉnh ăn nhiều một chút vị đắng, không lo lắng. đại sư Minh biết nhóm này yêu quái lai lịch, thổ địa nói cho ta, nơi này tên là bản tiên lĩnh, có một ánh mắt thiên hạ tốt nhất suối nước nóng, nguyên bản thuộc về bảy cái tiên cô. sau đó có ba cái yêu thích suối nước nóng cường nhân đem bảy cái tiên cô đánh đuổi, chiếm đoạt nơi này. thiên hạ yêu quái ngàn ngàn vạn, yêu thích cái gì yêu quái đều có, đại sư Minh sao biết nhóm này yêu quái lai lịch? nếu là ta không đoán sai, cái kia bảy cái tiên cô là bảy cái chi chủ tinh, như vậy mới phù hợp bản kia linh tên. vậy thì như thế nào? ta ngũ tẩu có 7 cái phân biệt tan mặc thất sắc quần áo hầu gái các nàng bản thể toàn bộ đều là con nện ý tứ của đại sư minh là ba cái yêu tinh chiếm lấy nơi đây sau cái kia bảy cái chi chu tinh nhờ và sư đảo vương ta ngũ ca từ nhỏ tự bên mà tốt vô cùng đấu chi chu tinh vào ta ngũ tẩu muốn hạ liền coi như là người mình chỉ cần đề vài câu hắn tất nhiên sẽ giúp các nàng ra mặt nơi này cũng không có quy mô lớn chiến đấu dấu vết có thể thấy được ta ngũ ca chưa từng tới này liền giải thích ba cái kia cường nhân là người mình so với chi chu tinh phải thân cận nhiều lắm sa tăng nói đại sư minh nói đúng tôn ngộ không tiếp theo phân tích ta huynh trưởng trần vũ đáng ma thiên tôn đã từng thu phục ba con dị chủng bạch tê thay đi bộ cái kêu ba con tê rắc những khác không yêu chỉ có phi thường thích sạch sẽ ta vừa mới tra xét qua bọn họ ở lại đình viện không tính xa hoa nhưng không nhiễm một hạt bụi so với hoàng cung còn muốn sạch sẽ điều này cũng không có thể giải thích bọn họ chính là đáng ma thiên tôn vật cười a trước mấy thời gian ta đi bích ba đàm bắt yêu ta huynh trưởng thu phục cửu đầu trùng bảo là muốn thu một cái thay đi bộ cất lực nếu là ba con bạch tê còn ở bên người cần phải thu phục kiểu đầu trùng sao xa Sa tăng liếm linh cụ thể nói không có gặp mặt chỉ coi chừng liền đoán ra yêu quái lai lịch, đại sư huynh con văn, ngu đệ vạn vạn không kịp vậy, lợi hại lợi hại. Tôn hộ không vốn là thần tiên, đại sư huynh thật là thần nhân vậy không tính khen người lời nói, xa tăng chỉ có thể đổi một bộ tử. Sư đệ à, hiện tại sư phụ không ở, bát giới cũng không ở, nơi này liền hai người chúng ta, ta muốn cùng ngươi nói vài câu giao tâm lời nói. Xin mời đại sư huynh chỉ điểm. Không thể nói được chỉ điểm, ta cũng không có gì hay chỉ điểm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện của quá khứ đều đã qua, nếu như ngươi không thể thả xuống, ai cũng giúp không được ngươi. Đại sư huynh, ta Lấy kinh nghiệm ý nghĩa là cái gì? Phật pháp đông truyền, quan đại Phật pháp. Đối với một ít người mà nói như vậy, đối với chúng ta tới nói không phải. Đây là một đoạn luyện tâm con đường, sư phụ, bát giới, người, ta, tiểu bạch lòng, toàn bộ đều muốn tiếp thu thử thách. Nếu như không có thể đột phá trong lòng ma trướng, chính là thật sự lập xuống đại công, cũng không thể ngồi ngay ngắn đài sen, càng không nói đến lười biếng dùng mày lưới. Nói đã đến nước này, còn lại ta không nói nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tôn nộ không bay người đi hướng về Lịch Hàn Ba huynh đệ ở lại Trạch viện, sa tăng sắc mặt biến ảo không ngừng, lúc trắng lúc xanh. Chỉ một lúc sau, Sa tăng quay về tôn ngộ không phương hướng không người thi lễ. Tôn ngộ không hay là không phải đối với hắn tốt nhất, nhưng là duy nhất một cái đồng ý khai đạo hắn. Sa tăng thậm chí cảm thấy thôi, trải qua nữ nhi quốc cái kia một khó, tôn ngộ không Phật tính đã vượt qua đường tăng. Một bên khác, tôn ngộ không cùng ít Hàn ba huynh đệ len ken len ken đánh ở cùng nhau. Tôn ngộ không một cái kim cô đồng vung vậy uy thế hương cực, ít Hàn ba huynh đệ ra tay không phải Hàn băng chính là lửa cháy bừng bừng, hoặc là bão cắt nổi lên bốn phía, hoa hoại hoa sói, thật là đẹp đẽ. Nhưng nhìn kỹ lại, mặc kệ là tôn ngộ không vẫn là ít Hàn ba huynh đệ đều chỉ động năm, sáu phân lực. Mười chiêu bên trong có ít nhất bảy chiêu là hư chiêu, hoàn toàn chính là đang diễn trò. Đấu 30, 50 năm mươi chiêu, ích hàn chủ động bị đánh một cái, ai u một tiếng ngã trên mặt đất. Ich thử thế này, tập hợp đi đến cũng bị đánh một cái, tịch trần theo sát sau. Lần này tranh đấu, phàm Nhân xem ra vậy dĩ nhiên là đại thánh vi vũ, hàng yêu phù ma. Quan âm bổ Tát nhưng liền nổ nước bọn tâm tình đều không có. Này cũng bất đắc dĩ, tôn ngộ không cùng địch quang lỗi thực sự là quá quen thuộc, chân vũ nhất mạch thần thông pháp thuật tám chín phần mười đến từ địch quang lỗi, dù cho không có cái kia phiên suy lý. đánh 20, 30 ba triệu, tôn ngộ không cũng có thể nhận ra ích hàn ba huynh đệ lai lịch. Có điều tôn ngộ không từ chiến đấu hầu biến thành suy lý hầu, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. ích hàn ba huynh đệ sau khi ngã xuống đất, tôn ngộ không tiếp tục diễn kịch, lớn tiếng nói, mau đưa ta sư phụ thả ra, bằng không lão tôn này đều kìm cô bổng, nhiều không được các ngươi. ngộ không, dưới bổng lưu người. địch quang lỗi thừa dịp cựu đầu trùng ở giữa không trung cao giọng hô một câu, tôn ngộ không nói, lần trước còn nói bổ tát quản thúc không nghiêm, không nghĩ đến huynh trưởng cũng là như thế à? địch quang lỗi nói. Ta này ba con tê giác có thể mạnh hơn kim ma hống hơn nhiều, mỗi ngày ăn no liền đi tắm suối nước nóng, phao xong xuôi trở về đi ngủ. Một điểm chuyện ác không phải quá. Xích Hàn nói, huynh đệ chúng ta đến thiên tôn chỉ điểm, thoát ly yêu thân, thành tiên đạo, là cỡ nào cơ duyên, quý trọng còn đến không kịp, làm sao dám phạm vào chuyện ác? Ích thử nói, chúng ta nếu là phạm vào chuyện ác, trên người tiên khí cũng sẽ không như thế tinh khiết. Tịch Trần nói, liền ăn cơm đều ăn chay, một điểm thức ăn mặn đều không dám chiêm. Địch Quang lỗi giả vờ cả giận nói, ba người các ngươi bại hoại hàng, nuôi không biết bao nhiêu béo trở lại cẩn thận mà tu hành, nếu không thì bản tọa sẽ phải đổi vật cưới. Tôn Nộ không nói, thôi thôi, xem ở tại bọn hắn không phạm quá chuyện ác phần trên, liền bỏ qua cho ba người bọn hắn. Địch Quang Lỗi nhắc nhở, con đường về hướng Tây mười vạn 8000 dặm, bây giờ đã đi rồi 9 phần 10, nhưng mà hành trăm dặm người giữa 90, phía trước vẫn còn có gian nan hiểm trở, ngàn vạn không thể bất cận. Huynh trưởng yên tâm, ta tự hiểu được. Tôn Nộ không giải đường tăng cùng chư bắt giới dây thừng, ở trong trang viên nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục con đường về hướng Tây. Kình Hàn ba huynh đệ vốn nên cùng Địch Quang Lỗi cùng về núi Võ Đang, rồi lại không nơ trạc cấu tuyển, đầy mặt xoắn xuýt nhìn Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi chẳng muốn đầu bọn họ, triển khai rời núi lấp biển thuật, đem chạc cấu tuyển thu được tận lâu tiểu thế giới, luyện hóa Phật di lạc kim nào sau, tận lâu tiểu thế giới càng ngày càng hoàn mỹ, đã gần kề với một cái thế giới chân thực, cần càng nhiều linh thực linh mạch đến vững chắc. Chặt cấu tuyển loại này linh tuyển, Địch Quang Lỗi tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nam xưa hậu nghệ bắn xuống chín cái kim ô, hóa thành chín mắt linh tuyển, phân biệt là: Hương suối nước lạnh, bạn sơ tuyển, ô tuyển, Đông học tuyển, Hoàng sơn tuyển, Hiếu an tuyển, Rộng rãi phần tuyển, Suối nước nóng, chặt cấu tuyển. Thu sạch đi tất nhiên là không thể, lấy đi chặt cấu tuyển nhưng không có người gặp xem vào. lấy đi cấu tuyển còn có khác một việc chỗ tốt. Này linh Tuyền là kim ô biến thành, ẩn chứa kim ô linh vận, sau khi luyện hóa, trong tiểu thế giới thì có mặt trời. Mấy ngày nữa, đi nguyệt cung tìm Thái Âm tinh quân đổi lấy một ít Thái Âm ánh trăng, tiểu thế giới nhật nguyệt viên mãn, thì càng như là thế giới chân thực. Quá bản ti động, dưới một khó nguyên bản hẳn là ngàn mắt giết. Ngàn mắt giết trong ngày thường luyện đan tu đạo, không màng thế sự, xem ra là đắc đạo cao nhân, chỉ khi nào gặp phải tranh trước, liền dùng độc dược hại người, tàn nhẫn thâm độc, khó lòng phòng bị. Ngàn mắt giết tu vi không cao lắm, nhưng có một môn rất lợi hại thần thông, gọi làm ngàn mục thần quang. Dưới sườn mọc ra ngàn con mắt, có thể thả ra bao phủ 10 dặm kim quang. Tôn Nộ Không Kim Cương bất hoại thân thể, một đầu đụng vào, cũng đụng phải ra đầu như nhung ra. Chính vì như thế, rất nhiều người cảm thấy đến ngàn mắt giết thực lực vô cùng mạnh mẽ, là đi về phía tây trên đường hàng đầu yêu quái. Trên thực tế trận chiến đó, Tôn Nộ Không không phải thả nước, mà là thả hải. Ngàn mục thần quang phạm vi bao phủ chỉ có 10 dặm, Tôn Nộ Không pháp thiên tượng địa là vạn trượng phát thân, cũng chính là sáu dặm, có thể ung dung đem ngàn mục thần quang nổ tung. Xích Hàn ba huynh đệ cướp giật chặt cấu tuyển thời điểm, ngàn mắt giết muốn mạnh hơn đầu, bị sư đả vương hung bạo đánh một trận. Nếu không có bị Lam bà Bồ Tát làm đến sớm, hàng này từ lúc mấy năm trước liền bị sư Đả Vương búa thành thịt vụ. Nơi này muốn giải thích một vấn đề, được truyền hình kịch ảnh hưởng, rất nhiều người đều cảm thấy đến bị Lam bà Bồ Tát giết ngàn mắt giết, lấy đi bảy cái chi chu tinh đi quét tức nhà ở. Trên thực tế trong nguyên bản kịch tình thu chính là ngàn mắt giết, chi chu tinh đều bị trừ bắt giới đánh chết. Ngẫm lại liền rõ ràng, ngàn mắt giết không chỉ có biết luyện đan, còn có ngàn mục thần quang, thấy thế nào đều mạnh hơn chi chu tinh, Bỉ Lam bà Bồ Tát làm sao sẽ làm mất đi dưa hậu kiếm vừng. Chi chu tinh đi hầu hạ điều thuyền, ngàn mắt giết bị Bỉ Lam bà Bồ Tát lấy đi, có liên quan kiếp nạn tự nhiên đều không tồn tại. Đường Tăng thầy cho một đường vô sự, trực tiếp đến Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh ba yêu có thể nói là bị thổi làm ác nhất yêu quái. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì Đại Bằng Kim Sí Điểu. Nếu như sử dụng Hồng Hoang thần hệ, có thánh nhân bên dưới người số một Khổng Tuyên, yêu sư côn bằng này các đại năng chống bãi, Đại Bằng Kim Sí Điểu lợi hại rất bình thường, không lợi hại mới không bình thường. Nhưng bản thế giới cùng Hồng Hoang không có quan hệ gì. Linh Sơn đại lôi âm tự có Phật mẫu Khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát, nhưng không có Khổng tuyên. Côn bằng là thủ Bắc Minh thần thủ, địch quang lỗi từng cùng hắn luận hành lang. hai người miễn cưỡng xem như là bằng hữu đại bằng kim sĩ điều dựa theo đối phận xem như là như lai phật tổ cậu bản lĩnh nhưng cũng không toán mạnh cái gọi là vân trình vạn giảm bằng trên thực tế là vân trình vạn giảm túng tại sao cùng thanh sư bạch tượng kết bái bởi vì muốn ăn thịt đường tăng thế nhưng e ngại tôn ngộ không chú thực lực không tính hàng đầu trí tuệ cũng không ra sao không giống với đại bằng kim sĩ điều loại này ra quái thanh sư bạch tượng đều là có chủ hạ phàm là phụng mệnh làm việc vì là đi về phía tây tăng thêm kiếp nạn dựa lương văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát thanh sư bạch tượng ăn qua không ít thiên tài địa bảo cũng sớm đã được rồi trường sinh Bọn họ biết đường tăng thân phận thực sự, coi như trong lòng nghĩ ăn, cũng tuyệt đối không dám dưới miệng. Thanh sư bạch tượng tự giác bản lĩnh không đủ mạnh, khó có thể tăng thêm bao nhiêu kiếp nạn. Vừa vặn, một lòng muốn ăn thịt đường tăng đại bằng kim sĩ điều dựa vào đến muốn kết minh, tự nhiên là có thể sức lực dao động. Nói trắng ra chính là văn thủ phổ hiền để thanh sư bạch tượng hạ phàm, vì là tây du tăng thêm kiếp nạn, thanh sư bạch tượng ngừng lại dao động, đem nhiệm vụ này giao cho đại bằng kim sĩ điều. Đại bằng kim sĩ điều rất mạnh, nhưng thật không có nói khoác lợi hại như vậy. Hạ tận thu sơ, tân ngụy lệnh thể, đường tăng thầy trò đến sư đà linh phụ cận, chính hành nơi chợt thấy một tòa núi cao. phong cắm vào bầu trời xanh ma tinh ngại nhật mỗi khi gặp hiểm sơn nát sẽ coi yêu tả nơi đây âm khí rất nặng đường tăng trong lòng có chút hoảng sợ nói nộ không ngươi xem phía trước ngọn núi này cao vóc nguyên nga không biết đúng hay không có đường đường tăng cũng có thể cảm giác được yêu tả húng chi là tôn nộ không nghĩ đến địch quang lỗi khuyên cáo tôn nộ không trong lòng biết lần này tất nhiên sẽ tao nộ cường địch cường địch không đáng sợ đáng sợ chính là sĩ khí hạ. tôn nộ không con mắt hơi chuyển động nghĩ đến cổ vũ sĩ khí biện pháp núi cao tự có khách đi đường nước sâu tự có đỏ người lại hiểm trở dãy núi cũng có thông hành con đường sư phụ hỏi như vậy nhưng là đem trái tim kinh đã quên một câu nói những khác đường tăng có lẽ sẽ nhận nói cái này đường tăng chắc chắn sẽ không nhận đường tăng cãi lại nói tâm kinh chính là phù đồ sơn ô xảo thiền sư truyền miệng cộng năm mươi tư cú 270 cái tự ta đẹp nhận tụng niệm, chưa từng quên mất nửa điểm tôn nộ không nói sư phụ đã quên không có mắt hai mũi thiệt thân ý một câu đường tăng nói ta sao đã quên ta chờ người xuất ra mắt không nhìn thấy sắc hai không nghe thanh tị không ngửi hương thiệt không nếm bị thân không biết nóng lạnh ý không tồn vào tưởng như vậy gọi là khử thốn lục tặc sư phụ vì là cầu kinh nghiệm nghề tình ý sợ yêu ma không chịu liều mình Muốn trai ăn độc thiệt, thích thơm ngọt người tị, nghe tiếng âm kinh thai, thấy sự vật nước mắt, đưa tới lục tặc dần dập. Trong miệng nhớ tới tâm kinh, trong lòng sợ là không nhớ rõ. Đường Tăng nghe vậy hoàn toàn yên tâm, nói, "Nộ không nói đúng lắm, là ta tường." Tiến lên mới dặm, trong núi bỗng nhiên xuất hiện một ông già. Ông lão dâu tóc bạc trắng, dâu dài phiêu phiêu, trong tay cầm một cây quải trượng đầu rồng, xem ra tiên phong đạo cốt. Người lao giả này không phải người khác, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Nhưng là quan âm bù tất trong lòng biết này khó cực kỳ khó khăn, tuyệt đối không thể bất cẩn, thắt Thái Bạch Kim Tinh đến truyền tin. Tôn Ngộ Không chừng lên hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra là Thái Bạch Kim Tinh, tâm nói hỏng rồi. Nguyên bản ở tôn ngộ không trong lòng, Thái Bạch Kim Tinh là từ mi thiện mục người hiền lành, mãi đến tận địch quang lỗi nói cho hắn, ông lão này so với sao trội còn sao trội, mỗi lần xuất hiện tất nhiên gặp nương theo chiến tranh. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng nói, tây tiến vào trưởng lão, mà ở tạm hoa lưu, hẹp đâu ngọc lặc, núi này trên có một nhóm yêu ma, ăn hết diêm phủ trên đời người, tuyệt đối không thể tiếp tục đi về phía tây. Đường tăng cả kinh nói, ngộ không, phải làm sao mới ở đây? Tôn ngộ không nói, sư phụ chớ sợ, hết thảy đều có ta lão tôn đây. Dứt lời, Tôn Nộ không bay người lên trước, cả giận nói: "Thật ngươi cái Thái Bạch Kim Tinh, truyền tin liền truyền tin, hù dọa ta sư phụ làm chi?" Thái Bạch Kim Tinh nói: "Không phải hù dọa, mà là xác thực như vậy, nếu là nhìn thấy trong núi cảnh tượng, sợ là ngươi này Tề Thiên Đại Thánh cũng phải dọa ngã nhào một cái hư. Ta lão Tôn liền như Lai Phật Tổ cũng không sợ, sợ yêu cái gì? Ngươi lại nói, nơi này là cái gì sơn, cái gì động, bên trong động có mấy cái đại yêu, mấy cái la ma. Nơi này là 800 dặm sư Đà lĩnh, trung gian có tòa sư Đà động, trong động có ba cái ma đầu." Ba cái ma đầu tính là gì? Ta lão Tôn ngừng lại cây gậy. bất kể hắn là cái gì yêu ma tất cả đều cho đánh chết trong núi có bao nhiêu tiểu yêu nam lĩnh trên có 5.000, bắc lĩnh trên có 5.000, đông giao lộ có một vạn tây giao lộ có một vạn tuần tiếu có bốn 5.000, ngàn demon cũng có một vạn tính cả thổi lửa nấu cơm đầy đủ bốn mươi không tôn ngộ không cười lạnh nói bốn tiểu yêu so với đến hơn 100.000 thiên bình không được thái bạch kim tinh nói nói ta đã mang tới làm sao hàng yêu liền xem đại thánh thủ đoạn dứt lời hiện ra bột tướng bay người trở về thiên đỉnh chương sáu trăm ngộ không đại chiến sư đá lĩnh chân vũ huy hiếp phật như lai chương 617, Ngộ Không đại chiến sư Đà Lĩnh, chân vũ uy Hiếp Phật Như Lai. Like. Ngộ Không, nơi này là nơi nào, có bao nhiêu yêu quái? Ngọn núi này gọi là 800 dặm sư Đà Lĩnh, trung gian có tòa sư Đà động, trong động có 3 cái lão yêu, 48.000 tiểu yêu. Lời còn chưa dứt, Đường Tăng đã ôi trao nhà kêu lên sợ hãi, chứ bắt giới cùng sa tăng cũng bị dọa cho phát sợ. Đi về phía tây đến nay hơn vạn dặm, tao ngộ yêu ma không biết có bao nhiêu. Tại đây bên trong, sư Đà Lĩnh 3 yêu tu vì không phải mạnh nhất, dưới trưởng yêu binh nhưng là nhiều nhất, tính cách cũng tàn nhẫn nhất đọa, dễ giết, dết, tàn nhẫn thô bạo. Chư bát giới nói, nhiều yêu ma như vậy, chúng ta mấy cái còn chưa đủ bọn họ một bữa cơm đây, kịp lúc tan vỡ đi. Tôn nộ không lôi chư bát giới lô thay một hồi, cao giọng nói, ngươi này tên nốc không biết ta lão tôn bản lĩnh sao? Sa tăng nói, đại sư huynh năm đó đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được, này bốn không tiểu yêu, cũng không thể vượt qua 10 vạn thiên binh tiên tướng chứ. Chư bát giới nói lầm bầm, nhiều như vậy yêu quái, đánh đến khi nào mới có thể đánh cho xong? Tôn nộ không nói, chuyện này có khó khăn gì, ta đem kim cô đồng biến thành một dài hai trăm trượng, tám, chín triệu thô, sơn nam một lan, lan giết năm sơn bắc một lăn lan giết năm ngàn trung gian một lần ít nhất có thể lan giết một vạn a chứ bắt giới khen như vậy đấu pháp mấy cái canh giờ liền có thể đem những này yêu quái đều đánh hết Sa tăng tiếp theo khen sư phụ có đại sư huynh nhẫm dạng thần thống chúng ta còn hắn có gì mà sợ yêu ma lên ngựa chạy đi đi lời tuy như vậy nhưng đi rồi mới dặm mọi người vẫn là dừng lại chứ bắt giới cùng sa tăng bảo vệ đường tăng tôn ngộ không một mình đi sư đà lĩnh tìm hiểu tin tức bay một lúc nhưng chưa thấy nửa cái yêu quái này nhưng là bởi vì sư đà lĩnh yêu binh nghiêm chỉnh huấn luyện tuyệt không tầm thường yêu động sơn tinh dạ quái có thể so với Yêu quái cũng sẽ luyện binh, những khác yêu quái sẽ không. Nhóm này như yêu quái am hiểu nhất. Phật môn tứ đại bồ tát bên trong, văn thủ biểu trí tuệ, quan âm biểu đại bi, phổ hiền biểu đại sự, địa tạng biểu đại nguyện. Thanh sư là văn thủ bồ tát vật cưới. Sư tử ở Phật giáo văn hóa bên trong đại biểu khai ngộ cùng kinh sợ, cho có tuệ căn người khai ngộ, cho tà ma ngoại đạo kinh sợ. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong liền có kim cương thiện sư tử hống. Thời gian dài theo văn thủ bồ tát khai ngộ thế nhân, thanh sư cũng học không ít bản lĩnh. Điểm ấy có thể tham khảo văn thủ bồ tát một cái khác vật cưới, sư lị sư lị thay thế được gà lông lụa quốc quốc vương sau khi đem gà lông lụa quốc quản lý tứ hải thái bình thống trị năng lực có thể thấy được chút ít bạch tượng là phổ hiền bồ tát vật cưới phổ hiền bồ tát đại biểu đại sự ở giới luật phương diện quản lý tương đối nghiêm ngặt bạch tượng học không ít thanh sư bạch tượng một cái sẽ quản lý một cái hiểu pháp quy, luyện được bốn mươi yêu binh liền chẳng có gì lạ Tôn nộ không tìm một lúc đột nhiên nghe được một trận sơ ca đại vương gọi ta đến tuần sơn tìm xong xuôi nam sơn tìm bắc sơn tiếng ca mới vừa nghe rất khó nghe nghe nhiều hai lần nhưng phảng phất có tẩy não hiệu quả đầy đầu đều là cái này là điệu. nay tuần sơn tiểu yêu không phải người khác, chính là trong nguyên bản kịch tình bị tôn nộ không dao động xoay quanh cái kia tiểu xuyên phong. tiểu xuyên phong là chức vị, không phải tên, tuần sơn tiểu yêu cũng gọi tiểu xuyên phong. chỉ có điều cái này tiểu xuyên phong thông minh tương đối thấp, so với kim ma hống còn muốn ngu si mấy phần. tôn nộ không mù mấy cái dao động, chỉ chốc lát sau liền để tiểu xuyên phong ngoan ngoãn nói ra ba cái lao yêu tình báo. đại đại vương thiện có thể biến hóa, đại năng chống trời, tiểu như hạt giống rau. năm đó vương mẫu nương nương thiết bàn đào đại hội, mời chư tiên, chưa từng mời nhà ta đại đại vương. đại đại vương nổi giận, biến ra pháp thân, mở ra miệng lớn. ngăn chặn nam thiên môn mười vạn thiên binh đều không ra được bởi vậy tên cứ gọi một cái nuốt vào mười vạn thiên binh tôn nộ không thầm nghĩ xem dáng dấp như vậy này đại ma đầu không phải trên trời chính là linh sơn ngược lại tóm lại là cái giới bổng lưu người đến thời điểm muốn đánh nhẹ một chút hai đại vương thân cao ba trượng, ngoại tàm lông mày mát phượng mỹ nhân thanh biển đàm nhà thị tự giao long cùng ngươi tranh đấu chỉ cần một mũi cuốn qua đi coi như là lương sắt đồng thân cũng phải hồn vòng phép tăng tôn nộ không thầm nghĩ lấy mũi làm vũ khí chín mươi chín là như yêu như e ngại con chuột Tranh đấu thời điểm biến thành con chuột dọa hắn một hồi, nhìn hắn cái kia mũi còn quyền không quyền lên. Tam đại vương tên gọi Vân Trình Vạn giảm bằng, Đoàn Phong vận Hải, Trấn Bắc Đồ Nam, bên người có một cái bà bối, gọi làm Âm Dương Nhị Khí Bình, giả như là đem người chứa ở trong bình, không cần thiết trong thời gian ngắn thì sẽ hóa thành tương nước. Tôn nộ không thầm nghĩ, sư huynh đã nói, bằng loại yêu ma tốc độ là nhất mau lệ, nếu là thuần chủng đại bằng, cánh phiến một hồi chính là 9 vạn giảm, cái kia chiếc lọ cũng phải cẩn thận. Đang muốn, lại nghe Tiểu Xuyên Phong nói rằng, đại đại vương cùng hai đại vương ở lâu ở sư đà Lĩnh Sư đà Động, Tam đại vương ở tại phía tây 400 dặm ở ngoài sư đà Quốc. Hắn năm năm trước An sư đã quốc quốc vương cùng văn võ quân thần khắp thành bách tính cũng bị hắn ăn sạch sành xanh, xanh lời còn chưa dứt tôn ngộ không lửa giận đã xông thẳng tới chân trời được địch quang lội ảnh hưởng tôn ngộ không phi thường căm ghét thần tiên thần thú ỉ vào thần thông tùy ý ước hiếp vô tội yêu quái ăn chút đồ ăn đây là quy luật tự nhiên không có gì đáng trách khuyên bảo một phen liền có thể nhưng vân trình vạn giảm bằng ăn nhiều như vậy bách tính bất luận làm sao cũng không còn gì để nói lại nghĩ đến sư đà lĩnh là đi về phía tây trên đường kiếp nạn rất khả năng là quan âm bồ tát thậm chí là như lai phật tổ sắp xếp tôn ngộ không lại cảm thấy phiền muộn dị thường Phật tổ truyền kinh thời điểm, đại đại tán thưởng Tây Như Hạ Châu, làm thấp đi mặt đất trung thổ. Kết quả nhưng là càng tới gần Linh Sơn, yêu ma càng nhiều, càng tăng nhẫn, bách tính hoặc là xảo quyệt cay nghiệt, hoặc là được yêu ma xâm hại, khổ không thể tả. Đến cùng bên kia được, bên kia xấu, bên kia cần giáo hóa. Vấn đề này phải đợi đường tăng thời cho đến Kim Bình Phủ mới sẽ biết đáp án. Kim Bình Phủ là thiên trúc nước ngoài quận, nói là Phật tổ dưới chân không một chút nào quá đáng. Theo lý thuyết Kim Bình Phủ người nên người người tự tại, người người khoái hoạt, vô dục vô cầu chứ. Nhưng trên thực tế Kim Bình Phủ tăng nhân ngày ngày tụ kinh. thắp hương bái phật không vì cái gì khác chỉ cầu đời sau có thể đầu thai đến đại đường rời xa nơi quỷ quái này chú không sai mười mấy năm trước công tri thường nói tiếp sau đầu thai ít ít ít lời nói thật mấy trăm năm trước nô thừa ân cũng đã viết ra tôn nộ không cáo giận đại bằng tàn nhẫn nhưng có một chút sai rồi sư đà quốc việc tuy có như lai phật tổ dung túng nhưng vẫn đúng là không phải chủ động sắp xếp trên thực tế sư đà quốc thai nạn trong lịch sử là có nguyên hình sư đà quốc nguyên hình vì là khách lạc hát quốc thực hành xong vương chế chính hãn phó hãn hãn hảo thường thường mang thị tộc và tổ như sư tử công đà sư đà quốc sư. Sư Đả Quốc Đà. khách là Hàn Quốc đã từng cũng là Tây Vực Đại Quốc, bản đồ bao quát đương đại Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan Nam Bộ. Nhìn thấy này mấy cái tên, liền phải biết trong lịch sử nơi đó đã xảy ra cái gì. Sư Đả quốc nguyên hình là khách là Hàn Quốc, sư Đả lĩnh nguyên hình là Thi Đà Lâm. Muốn hành liệu mình kinh bên trong tại, người với chết rồi phân cách máu thịt, bố thí thi, thi Đả trong rừng, hành thiên táng. Như Lai Phật tổ hàng phục Đại bằng Kim xí điều sau, cùng hắn ước định phạm làm việc tốt, ta dạy hắn trước tiên tế ngươi khẩu. Có một loại thuyết pháp chính là để Đại bằng đi chấp hành thiên táng, an tín đồ chết rồi bố thí thi thể. Thiên táng ở cổ đại cũng không hiếm thấy, tuy đường thời gian cũng đã tồn tại. Trôn ở Phi Ưng, trôn ở Thương Lang, trôn ở Mánh Hổ, đều là thiên táng, bị loại nào thú dư ăn xem hết vật khí. Chính vì như thế, mặc kệ là sư đà lĩnh vẫn là sư đà quốc, đều là vô cùng máu tanh tàn nhẫn vị trí. Thậm chí không thể nói là tàn nhẫn, càng như là đem 18 tầng địa ngục chuyển tới nhân gian. Đến sư Đà động, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy, bộ xương Như lĩnh, hài cốt Như rừng, đầu người phát kiều thành trên mảnh, da người thịt nát làm bùn đất. Tôn Ngộ Không lửa giận cũng lại không kìm nén được, không lo được bất kỳ tính toán, rút ra kim cô bay về cửa động chính là vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Quản ngươi đến từ Thiên Đình vẫn là đến từ Linh Sơn, lão tôn muốn để cho các ngươi huyết trái huyết thượng ầm kim cô đồng đánh xuống, cửa động ầm ầm đổ nát, bên trong động yêu ma vội vàng ra ngoài kiểm tra. Hôm nay cũng coi như vừa vặn, đại bằng kim sĩ điểu cũng ở sư đà động, ba cái lao yêu cầm binh khí cùng ra cửa động. Thanh sư tạc nha giang cưa, đầu tròn phương diện, thanh hống như lôi, ánh mắt như điện, ngưỡng tị hướng lên trời, xích mi phiêu diễm, trong tay nắm một thanh đại đao. Bạch mắt phượng mắt vàng, vàng thô chân, vòi dài bạc, thứ đáng xem tự vĩ. Tròn nách tóc mày, thân thể đã trống chết, trong tay nắm một cái trường thương. Đại bằng Kim sĩ côn đầu, tinh tình bá mắt, đoàn phong vận hải, trấn Bắc đồ Nam, biến sinh bay lượng, tiến, cười long tham, trong tay nắm một cây hoa kích. Thanh sư phẫn nộ quát, từ đâu tới rổi hồ tôn, dám đến sư đã lĩnh quái rối. Tôn Lộ không phẫn nộ quát, các ngươi cái đám này làm đủ trò xấu, tang tận tiên lương rồi mà, lão tôn hôm nay muốn đưa các ngươi đi a tỷ địa ngục. Đại bằng Kim sĩ điều cao giọng nói, hai vị huynh trưởng cẩn thận, này hồ tôn chính là cái kia tể thiên đại thánh Tôn Ngộ không. Thanh sư vung tay lên bên trong đại đao. cười như đi nói, ngược lại muốn xem xem ngươi này hồ tôn có bản lĩnh gì, đường chạy, an ta một đào. Rõi ma, an ta lão tôn một đồng. đao đồng chạm vào nhau, chỉ nghe chen một tiếng, thanh sư bị một đồng đánh lùi lại mấy bước. Tôn nộ không cũng biết Tây du trên đường muốn tập hợp kiếp nạn, mọi khi ra tay đều sẽ có lưu lại chỗ trống. Hôm nay nổi giận đùng đùng, nửa điểm lưu thủ ý tứ đều không có, thanh sư tự nhiên khó địch nổi tôn nộ không. Bạch tơ thấy, giữa thương đâm hướng về tôn nộ không trong lòng. Đại bằng mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng vai loáng một cái, trên lưng liền sinh ra một đôi cánh chim. bay người lên, trong tay Phương Thiên Họa kích chém về phía Tôn Ngộ Không cổ. Thanh sư tinh thần phấn chấn, tiếp tục múa đao cùng chém Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không triển khai ba đầu sáu tay, kim cô đồng cũng biến thành ba cái, chặn lại đao thương kích, cùng thanh sư bạch tượng đại bằng chém giết cùng nhau. Trải qua nhiều năm chiến đấu, Tôn Ngộ Không đã đem địch quang lỗi kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn tiêu hóa, võ nghệ đã đại thành, đồng pháp nghiêm cẩn đại khí, cả công lẫn thủ. Mặc dù là cường địch vây công, cũng không sợ chút nào. Nhưng này ba con yêu quái không phải là tầm thường yêu quái, trong tay bọn họ binh khí cũng không phải vật phàm, liều mạng mới chiêu, lông khỉ biến ra kim cô đồng liền bị đánh thành Thu hồi ba đầu sáu tay, một người độc đồng ngăn địch, nhưng lại lâm vào song quyền nan địch tứ thủ màn cảnh. Một đồng đánh văng ra thanh sư, bạch tượng trường thương lặng yên không một tiếng động đâm tới. Đón đỡ mở trường thương, thanh sư lại mở ra miệng rộng cắn về phía đầu. Né qua thanh sư miệng rộng, giữa không trung đại bằng phi không tập kích, không cho tôn ngộ không nửa điểm thở dốc thời gian. Đại đao, trường thương, phương thiên hỏa kích, giang nhọn, vòi vòi. Vệ công tôn ngộ không chỉ có ba yêu, công tới được binh khí nhưng là năm loại. Tuy rằng không đến nỗi bị thua, nhưng cũng đầy đủ khó chịu. Tôn ngộ không chợt quát một tiếng, triển khai pháp thiên tự địa, biến ra vạn trượng pháp thân Kim cô động dường như cây cột chống trời, quay về phía dưới sư Đà động chính là khai sơn phân nước đòn nghiêm trọng. Ba yêu thế này giật nảy cả mình, cũng biết tứ tán né qua, kim cô động tầng tầng mảnh kích ở động phủ bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sư Đà động bị oanh sụt một nửa, đá vụn bắn bay, đập chết không biết mấy ngàn tiểu yêu. Đầu khỉ, chớ có can dỡ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi gặp pháp thiên tượng địa sao? Thanh sư phát sinh một tiếng sấm rền giống như sư hống, lập tức hiện ra bản thể, tương tự triển khai pháp thiên tượng địa. Từ đầu đến cuối, 8000 trượng dài ngắn, từ đầu đến chân, sáu cao thấp hàng ngàn trượng, sư miệng mở ra, có tới nam thiên môn to nhỏ. lúc trước ở nam thiên môn ngăn cản mười vạn tiên minh dựa vào chính là này một chiêu bạch tượng theo sát phát sinh một tiếng như hống hiện ra bản thể triển khai pháp thiên tượng điện từ đầu đến cuối tám năm trượng dài ngắn từ đầu đến chân 8 cao thấp hàng ngàn trượng như hai giường như màn trời vòi voi có lên vượt qua vạn trượng nghe đồn hắn vòi voi có thể liên thông thiên địa, bây giờ xem ra nói không qua ly đại bằng đồng dạng hiện ra phát thân Lưng như thái sơn cánh như đám mây che trời gió lốc mà trên chín vạn dặm tuyệt mây khói phủ thanh thiên hai cái lợi chảo dường như cắt ra thời không thoáng qua liền đến tôn ngộ không bay tôn nộ không kinh ngạc đến ngây người pháp thiên tượng địa không là cái gì độc môn thần thông nhưng cũng không phải là người nào đều sẽ lập tức nhìn thấy ba cái gặp pháp thiên tượng địa yêu quái tôn nộ không làm sao không khiếp sợ thân cao vạn trượng cự viên tới gần vạn trượng thanh sư bạch tượng còn có một con tuyệt mây khói phụ thanh thiên đại bằng tại đây sư đà lĩnh trên triển khai một hồi kinh thiên động địa chèm giết trải qua nữ nhi quốc cái kia một khó tôn nộ không tu vi lại có tăng trưởng nhưng ở lấy một địch ba tình huống cũng khó có thể thủ thắng đấu mấy trăm chiêu tôn nộ không tự biết khó có thể thủ thắng muốn rời đi đã thấy một đóa mây dày từ thiên mà rơi che kín bầu trời tám trăm dặm sư đà lĩnh đều ở bào phủ bên trong tương vân thiên hàng. trần vũ tạo điều kỳ, tôn ngộ không đại hỷ cười nói huynh trưởng đến nhưng là hơi trễ ngươi tấm này hầu miệng còn có thể nói chuyện liền giải thích ta đến không tính là mượn thanh sư bạch tượng giao cho ngươi đại bằng liền do ta tới đối phó đi lời còn chưa dứt mây dày ngưng tụ thành đến không hết xiềng xích dường như thiên la địa vong bình thường đem chu vi mấy ngàn dặm hết mức khóa lại đại bằng kim sĩ điều phẫn nộ quát trần vũ ngươi cũng biết ta là ai chính là như lai phật tổ cũng không dám đối với ta vô lễ như thế như lai có dám hay không đối với ngươi vô lễ cùng ta có quan hệ gì Phật tổ quản Bồ Tát, quản La Hán, quản được ta cánh cửa này thiên tôn sao? Ngươi, đại bằng, ngươi tàn nhẫn bạo ngược, tàn sát vô tội, bản tọa thân là đãng ma thiên tôn, coi như giết ngươi, cũng ở chức trách của ta bên trong. Tiểu bối chớ có vô lễ, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Quản ngươi có sợ hay không? Rồi ma, ăn trước ta một kiếm. Chân Vũ kiếm vung lên, hàng mấy chục, mấy trăm vạn kiếm khí đánh về đại bằng, chân vũ tạo điều kỳ tiếp tục thôi thúc, hình thành đếm không hết mây mù xích, đại đại chậm lại đại bằng tốc độ di động. Đại bằng miễn cưỡng ngăn trở kiếm khí, một chiếc ngọc từ thiên mà rơi, chính chính nện ở lưng của hắn bên trên. lệ đại bằng thu dồi pháp thiên tượng địa biến thành hai trượng to nhỏ bay người liền chạy địch quang lỗi chân đạp chân vũ kiếm thôi thúc cựu tiêu kiếm đột gắt gao đi theo đại bằng phía sau đại bằng một ngày cùng gió nổi lên bước thẳng lên chín và dặm đại bằng kim sĩ điều cánh vô một lần chính là chín và dặm xảo chính là địch quang lỗi cựu tiêu kiếm đột thôi thúc một lần cũng là chín và dặm đại bằng phi hành muốn vô hai cánh địch quang lỗi phi kiếm nhưng ở dưới chân sẽ không làm cái nhiều bấm quyết thi pháp một người một chim một đuổi một chạy trong chớp mắt liền đến sư đả quốc sư đả quốc vốn là một cái con người quốc gia nhưng ở năm trăm năm trước bị đại bằng kim sĩ đều biến thành vạn yêu quốc phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy tích góp tích góp thốc thốc yêu ma quái bốn môn đều là lang tinh linh sắc sỡ hổ vì là điều quản mặt trắng hùng biu làm tổng binh xoa sừng mai truyền văn dẫn lanh lợi hồ ly giữa đường hành ngàn thước đại mãng vây thành đi dài vạn trượng xà chiếm lộ trình dưới lầu thương lang hô lệnh sử trước đài báo đốm làm tiếng người phất cờ nổi trống đều yêu quái canh tuần ngồi phô tận sân tinh thọ khôn mở cửa làm buôn bán lợn rừng gồng gánh làm nghề nghiệp trước tiên năm nguyên là hoa hạ quốc bây gan lớn như tôn nộ không đều bị dọa ngã nhào một cái không phải tôn nộ không sợ những ngày yêu tình mà là bởi vì hắn không nghĩ đến tây như hạ châu phật môn đại bản doanh dĩ nhiên có một cái yêu khí trùng thiên vạn yêu quốc gia mấu chốt nhất chính là năm xưa ô sảo thiền sư kệ ngựa nhắc qua vạn yêu quốc đại bằng phẫn nộ quát chúng tiểu nhân bắt lại cho ta cái kia đạo sĩ đông đảo yêu binh yêu tướng ngay vậy vung vẩy binh khí nhằm phía địch qua lỗi yêu vân trùng thiên dĩ nhiên cùng chân vũ tạo điều kỳ có tư thế ngang nhau chỉ bằng đám tiểu yêu này tự nhiên là xa xa không sánh được chân vũ tạo yêu kỳ nhưng yêu quốc lập quốc hơn 500 năm đã thích góp một luồng bảng bạc yêu vận nước mấy. đại bằng xúc động này cố vận số đúng là miễn cương đỡ lấy chân vũ tạo điều kỳ cho tới cái kia cái gì âm dương nhị khí bình không phải đại bằng không muốn dùng mà là dùng không được âm dương nhị khí bình bên trong có thất bảo bác quái hai mươi khí muốn 36 người theo ngày cường số lượng sắp xếp mới mang nổi đem cuộc đời giam giữ cất vào đi vẫn được muốn dường như tử kim hồ lô ngày kia nhân chủng túi bình thường thu người đó là tuyệt đối không thể địch quang lỗi cười lạnh nói lao tử hôm nay liền diệt ngươi này yêu quốc nhường ngươi biết biết bản tọa vì sao được gọi là đãng ma thiên tôn tay trái vung lên, thật lâu trôi nổi ở giữa không trung. Đầu thuyền long miệng mở ra, từ lâu xung năng song xuôi tiềm long pháo ầm ầm bạo phát, cô động đến mức tận cùng nguyên khí đất trời dâng lên mà ra, tàn nhẫn mà xung kích ở sư đà quốc trung tâm. Ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên nổ vang, một đóa trăm rằm to nhỏ đám mây hình nấm phóng lên trời. Kịch liệt năng lượng bạo phát ngàn rằm bên trong rõ ràng có thể nghe, tam giới đại năng đều cảm giác được tiềm long pháo hủy thiên diện địa thần uy. Chỉ một lúc sau, bụi mù tan hết, một tòa vạn yêu chi thành hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái kế tiếp sâu không thấy đáy hố to. Hố to quanh thân cắt đá bị thiêu đốt thành Ngày khác nếu là có lư nhân đến đó, đem những này lưu ly li kiếm đi, cũng coi như một bút không nhỏ của cải. Đại Bằng hai mắt trợn tròn, cả giận nói, ngươi dám phá hỏng ta yêu vương vương triều số mệnh, ngươi chỉ là một cái yêu quốc vật nước, có thể làm khó dễ được ta. Huyền Vũ ấn, cho ta chấn áp. Huyền Vũ ấn ầm ầm nện xuống, thuộc về địch quang lỗi long khí ngưng tụ thành cự long, quay trùng quanh sư đà quốc nhanh chóng quay về, đem yêu quốc tàn dư khí số hết mức thôn vệ. Không còn vương triều số mệnh ra trị, Đại Bằng cũng lại không làm gì được chân vũ tạo điều kỳ phong tỏa. Đại Bằng, ngươi đã hết biện pháp, chịu chết đi. mắt thấy thận lâu đầu thuyền tìm long pháo lại lần nữa loay sáng đại bằng dù muốn hay không xoay người liền chạy bốc thẳng lên chín vạn dặm thần tốc toàn lực bạo phát lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng liền vì tìm một cái trốn con đường sống trần vũ ngươi dám giết ta như lai là sẽ không bỏ qua cho ngươi vậy hãy để cho như lai phật tổ đến cùng ta nói hôm nay trừ phi phật tổ tự thân tới bằng không ngươi liền nạp mạng đi đi đại bằng con mắt hơi chuyển động bay về phía linh sơn địch quang lỗi cười lạnh một tiếng truy đuổi gắt đao chỉ một lúc sau trước mắt đột nhiên xuất hiện ngàn dặm phật quang nhìn chăm chú nhìn lại đã thấy như lai phật tổ mang theo năm trăm la hán Ba ngàn niết đế che ở đại bằng phía trước, như lai Phật tổ bên người là Anna già Diệp, phía sau là thập bát La Hán, quan âm Bồ Tát, đại thế Chí Bồ Tát, linh cắt Bồ Tát chờ đứng hầu ở một bên. Cho tới văn thù Bồ Tát cùng phổ hiền Bồ Tát, nhưng là đi gọi nộ không, dưới bổng lưu người. Đại bằng kim sĩ sí điệu quát lên, Như lai, người dám cả ta. Như lai Phật tổ nói, cùng ta trở lại, đối với ngươi có chỗ tốt. Đại bằng kim sĩ sí điệu nói, ngươi nơi đó cả ngày ăn chay, sinh hoạt nghèo khó, ta chỗ này có đồ ăn hưởng dụng, được lợi vô cùng, ta ăn không được tố, như nói bụng hỏng rồi ta, ngươi có tội khiên." Như lai Phật tổ nói. Ta quản Tây Như Hạ Châu, chúng sinh chiêm ngưỡng, phàm làm việc tốt, ta dạy hắn trước tiền tế ngươi khẩu." Địch Quang Lỗi tiến lên một bước, nói, "Phật tổ chấm đã, yêu quái này ở đây tàn hại sinh linh, sát thương không biết bao nhiêu bất tính, liền như thế trở lại, sợ là có chút không thích hợp chứ." Tôn Ngộ không cũng chạy tới, Phù Hoa nói, "Không sai, nếu là liền Phật tổ đều xử sự, sự bất công, cái kia chân kinh nói vậy cũng không là vật gì tốt, không lấy cũng được, không lấy cũng được." Như Lai Phật tổ bất đắc dĩ, nói, "Nơi đây bách tính đều thành đại bằng đồ ăn, ta liền đem hồn phách của bọn họ đưa tới, một người ăn ta một cái thịt, xem như là trả lại nhân quả." Thiên Tôn cảm thấy đến làm sao? Địch Quang Lỗi thấy đỡ thì thôi, nói Phật tổ từ bi, bần đạo khâm phủ. Như lai triển khai thần thông, đem không có đầu thai hoan hồn đoán quỷ toàn bộ đều đưa tới, mở rộng lòng dạ, để cho bọn họ tới gặm thịt. Phật tổ máu thịt so với cái gì thiên tài địa bảo cũng hữu dụng, một cái thịt xuống, hoan hồn đoán khí hết mức biến mất, biến thành phổ thông hồn phách. Những người hồn phách quay về Phật tổ, Địch Quang Lỗi, tôn ngộ không túi chào, sau đó trở lại âm tào địa phủ, chuyển thế đầu thai đi tới. Phổ Hiền Bồ Tát nói, chúng ta cũng có quản dạy không nghiêm chi tội, liền ở chỗ này tụng kinh thắng ba, tinh chế nơi đây khí. Văn Thủ Bồ Tát nói, A Di Đà Phật, bần tăng cũng nên như vậy. Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, linh Cắt Bồ Tát chờ cũng đều khoanh chân ngồi xuống, tụng niệm kinh văn, tinh chế 500 năm đến tích góp phật khí. Chương 617, Đường Tăng nghi Phật pháp, Đại Thánh Chu Yêu Tả. Chương 618, Đường Tăng nghi Phật pháp, Đại Thánh Chu Yêu Tả. Tư tưởng là dừng không được đến. Hoài nghi hạt giống một khi mai phục thì nhất định sẽ nảy mầm. Lúc trước ở nữ nhi quốc, vô thiên lợi dụng thật yêu, ở tôn ngộ không trong lòng mai phục một viên nghi vấn Phật pháp hạt giống. Nhìn thấy sư đà thây chất thành núi, máu chạy thành sông, viên mầm này ở trong lúc vô tình mọc dễ nảy mầm. Dựa theo tôn ngộ không tính khí bản tính, không lấy kinh nghiệm câu nói như thế này nguyên bản là tuyệt đối nói không ra được hôm nay không chỉ có nói ra hơn nữa cùng địch quang lỗi cùng cưỡng bức như lai phật tổ có thể thấy được hắn đối với như lai phật tổ tôn trọng đã ngã rất lớn một đoạn phật tổ cắt thịt chỗ tội quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát đại thế chí bồ tát linh cắt bồ tát tụng kinh tinh chế bán khí nhưng cũng chỉ là thoáng lắng lại tôn ngộ không hoài nghi trong lòng phật tổ biết điểm này sao biết chỉ bất quá hắn vô lực thay đổi đều nói phật pháp vô biên nhưng trên đời cũng không có chân chính toàn trí chí toàn năng một vấn đề đơn giản cái gọi là toàn trí toàn năng thần có thể hay không làm ra một khối chính mình cũng nâng không đứng lên tảng đá nếu như có thể chứng minh cái này thần ở phương diện lực lượng không phải toàn năng nếu như không được chứng minh cái này thần ở sáng tạo phương diện không phải toàn năng có người nói toàn trí toàn năng bao quát không thể cũng chính là phủ định chính mình năng lực nhưng người đều đem mình hủy bỏ còn tính là gì toàn trí toàn năng đại đạo 50, thiên diễn bốn chín bỏ chạy một vạn sự vạn vật cũng không thể tuyệt đối 10 phân và 10, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối toàn trí toàn năng thân cũng được phật cũng được đều là ở hướng về hoàn mỹ nỗ lực thái thượng đạo tổ cũng sớm đã đến bình cảnh lựa chọn đi vũ trụ tinh không tìm kiếm cơ duyên như lai phật tổ sắp trải qua đời này to lớn nhất kiếp nạn cách không mở ra được chỉ có thể đem hết toàn lực tăng cường phe mình thực lực làm hết sức dù cho là phật tổ hiện tại có thể làm cũng chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh bốn tuy rằng không có dường như nguyên nội dung vợ kịch bình thường bị mang lên lồng hấp nhưng pháp thiên tượng địa đấu tiềm long cự pháo bạo phát như lai phật tổ giáng lâm chư vị bồ tát tụng kinh chư bắt giới cùng xa tăng đều cảm thụ được loại kia khủng bố uy thế để bọn họ gân mềm sưng toàn thân vô lực liền đi chợ trận dũng khí đều không có cho tới đường huyền trang từ lúc bốn cái pháp thiên tượng địa đấu thời điểm cũng đã bị dọa đến mất đi sư đà lĩnh là hiểm địa thi khí âm khí rất nặng không thích hợp tu sửa đường tăng thầy trọ ở dãy núi ở ngoài tạo một gian nhà gỗ nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục con đường về hướng tây mấy tháng thời gian trước mắt quá khứ cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết rốt cục nhìn thấy một tòa đại thành đường tăng niệm mấy thanh phật hiệu nói a di Đà phật trải qua mấy tháng mưa gió rốt cục nhìn thấy đại thành tôn Ngộ không nhìn mấy lần nói bị khâu quốc khá lắm tên kỳ cục xem kiến trúc này hình thức cũng không giống như là phật quốc ca sư là phật giáo dùng từ chỉ tuổi tròn 20 tuổi, được quá đều có đủ giới nam tính người xuất ra. Cũng bị khất sĩ, tục xưng là sư sư phụ. Tuổi tròn 20 tuổi, được quá đều có đủ giới nữ giới người xuất ra, thì lại được gọi là hộ khuni. Chư bắt giới nói, nếu lấy đó làm tên, coi như không phải Phật quốc, nói vậy cũng có hỉ thật trai tăng nhà giàu phú hộ, chúng ta mau nhanh đi qua, tìm địa phương ăn chút cơm chay. Sa tăng nói, coi như không người trai tăng, tìm cái quán dịch nghỉ chân một chút cũng là tốt đẹp. Tiến vào thành sau khi, thầy cho bốn người thấy rất nhiều gia đình cửa đều bày ngốc lung, ngốc lung dùng băng gạc che lại. Tôn nộ không hiếu kỳ, nổ dễ lông tơ biến thành ngon mật đi thăm dò xem, phát hiện lồng trong lồng là năm, 6 tuổi đứa nhỏ, có chơi đồ chơi, có ăn trái cây, có khóc nỉ non, có đi ngủ. báo cho Đường Tăng sau, Đường Tăng cũng không nghĩ ra vì sao như thế nuôi con. đến quán dịch sau khi, Đường Tăng hiếu kỳ dò hỏi Dịch Thừa, Dịch Thừa không đáp, chỉ là đẩy nói nói cẩn thận. Tôn Nộ không nổi lên tính khí, một cái tát đem mấy trăm cân bàn đá đập thành bụi phấn. Dịch Thừa mới run lập cập nói ra nguyên nhân. Hơn 3 năm trước, có một cái lao đạo mang theo một cái khuôn mặt đẹp nữ tử đến bị Khẩu Quốc đem nữ tử hiến cho quốc vương. cô gái này diễm như học trò, mệnh hoặc thiên hành đem ba cung nương nương. sáu viện phi tử hết mức đều cho hạ thấp xuống quốc vương thật là yêu thích không phân ngày đêm tham hoan không ngớt Tiểu sắc là nhất thương thân không đủ ba năm quốc vương liền bị đào giống thân thể muốn ăn huệ vải suy sụp tinh thần mất tinh thần thân thể suy yếu mệnh ở dây lát lao đạo kia hướng về quốc vương hiến kế dùng một thiên nhất bách một một cái tiểu nhi tâm can vì là thuốc dẫn phối hợp 10 châu ba đạo thiên tài địa bảo luyện chế thành trường sinh bất lao đan quốc vương đại hỷ phong lao đạo vì nước trượng để lao đạo ở bị khâu quốc tuyển chọn tiểu nhi có tiền đưa tiền đưa hối không tiền chỉ có thể tự nhận xui xẻo những ngày ngông trong lồng tiểu nhi toàn bộ đều là lao đạo sĩ tuyển tốt đẹp lòng cha mẹ đau hài nhi nhưng e ngại hôn quân chỉ được trong bóng tối nghị luận việc này đem bị khâu quốc đội thành tiểu nhi thành đường tăng nghe cốt nguyện gân ma rơi lệ không ngừng nổi giận mắng hôn quân hôn quân thực sự là hôn quân người tham hoan ái đẹp làm ra bệnh đến nhưng phải sát thương nhiều như vậy vô tội tiểu đồng chân thực là đau chết ta rồi chính là ta chủ vô trí mất chính thật tham hoan không tỉnh ám thương thân nhân cầu vĩnh thọ tường đồng mệnh vì là giải thiên thai giết tiểu dân tăng phát từ bi khó dứt bỏ qua nói lợi hại không thể tản nghe đèn trước lệ rơi trường âu thán đau cũng tham thiền hướng về Phật người chứ bắt giới quân nhủ sư phụ à ngươi làm sao đem người khác qua tài nhắc đến nhà mình khóc tăng thường nói quân giáo thân chết thân bất tử bất trùng, phụ dạy con vong, từ không vong bất hiếu cái kia hôn quân thương chính là hắn quản trị con dân cùng chúng ta có quan hệ gì đường tăng nói từ không nghe nói ăn thịt người tâm can có thể đến trường sinh hôn quân vô đạo thương tới vô tội người xuất ra lòng dạ từ bi việc này mặc kệ còn tu cái gì phật nghiệm cái gì kinh chư bắt giới hủ Dò nói sư phụ lời này nhưng là sai rồi an tiểu nhi tâm can chỉ có thể tổn thất nước tuyệt hậu tự. An tâm can của người, nhưng là có thể trường sinh bất lão. Đường tăng bị giật mình, Chứ bắt giới lời này không em hay, nhưng nói không sai. Hôn quân nếu là biết được thịt đường tăng thần hiệu, không thể thiếu sẽ sinh ra một chuyện đoan. Sơn tinh giả quái muốn ăn thịt đường tăng, một gậy đánh chết có công không quá. Những người phàm nhân xông lên, nhưng là có chút không dễ xử lý. Tôn ngộ không có lên, tên ngốc đừng vội ăn nói linh tinh, cút sang một bên. Dừng một chút, tôn ngộ không nhỏ giọng nói lầm bầm, ai nói chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta nếu là không đến, tám phần 10 sẽ không ra này táng tận thiên lương chuyện hư hỏng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người không phải người ngu, há có thể không biết đi về phía tây trên đường kết nạn, tám chín phần mười là như lai phật tổ, quan âm Bồ tát sắp xếp. Những người hạ phàm đồng tử và cưới, cái nào không phải cố ý buông ra? Như ích Hàn ba huynh đệ, Hồng Hải Nhi bực này có giáo dưỡng, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không tổn thương quanh thân bách tính. Còn lại như là Kim Ma Hống, Thanh Sư, Bạch Tượng, toàn bộ đều phạm vào không ít chuyện ác. Đại bằng Kim Si đều càng là tội ác tại trời. Nếu không có địch quang lỗi bù đắp tôn ngộ không thủy chiến quyết điểm, quan âm bù tát thấy trong nước khó có thể thêm khó, không đem trong ao sen cá vàng thả ra. Tôn Ngộ không sợ là đối với quan âm bồ tát sẽ không có một tia nửa điểm tôn trọng. Bỉ Khâu quốc làm ác lao đạo là thọ tinh vật cưới, bạch lộc, hiện nay còn không ra tay. Trên lý thuyết tới nói là thất bại. Nguyên bản trong kịch bản phim, quan âm bồ tát cá vàng nhưng thật sự chịu không ít đồng nam đồng nữ, thuộc về vừa toại. Hai đem so sánh, hiển nhiên là cá vàng tội lỗi càng to lớn hơn. Tôn Ngộ không biết đi về phía tây trên đường kiếp nạn cho tướng. Trư Bát Giới cũng đã sớm đoán đi ra. Sa tăng bởi vì quá khứ trải qua, so với Trư Bát Giới còn sớm phát hiện. Đường Tăng xem ra mềm yếu có thể bắt nạt, trên thực tế tuyệt Không là cái gì lao thực hòa thượng, tương tự phát hiện vấn đề. Không nói những cái khác, Sư Đà lĩnh một khó, nhiều như vậy bồ tát ngày đêm tụng kinh, muốn nói không bị làm sao có khả năng. Nói bóng gió tìm hiểu một phen, biết được Sư Đà lĩnh máu tanh địa ngục, Sư Đà quốc thê thảm qua lại, Đường Tăng đối với Tây Du cùng Phật pháp cũng sản sinh hoài nghi. Vừa mới cái kia một phen rơi lệ, ai thán không chỉ là bị khâu quốc tiểu nhi, còn có dọc theo con đường này chết khó dân chúng vô tội. Phật môn nói đi thế, coi trọng đời này bị khổ đời sau hưởng phúc. Ở người trong Phật môn xem ra, người đời này bị yêu quái giết, hoặc là là đời trước không tích đức. hoặc là đời sau gặp có báo đáp tốt, thể diện dày, thậm chí cảm thấy đến đây là ở tích đức, khiến người ta sớm ngày thoát ly khổ hải. Đường tăng ra không có như thế dày, cũng sẽ không như thế nghĩ. Những ngày qua, đường tăng vẫn đang suy nghĩ kiếp trước cùng kiếp này vấn đề. Một bát canh mạnh bà và bụng, tất cả nhân quả cùng ký ức hết mức xóa đi, đời này cùng đời sau còn có quan hệ sao? Nếu như không có quan hệ, cái gọi là kiếp sau còn có ý nghĩa gì? Đường tăng trải qua 10 đời luân hồi, 10 đời nhân quả tụ hợp lại một nơi, như lai phật tổ tha tâm thông cũng nhìn không ra đường tăng ý nghĩ trong lòng. Hùng chi như lai phật tổ xưa nay cũng không cảm thấy được đường tăng gặp đối với phật pháp sản sinh nghi vấn nhưng đường tăng một mực liền nghi vấn loại này nghi vấn sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất mà là gặp càng lúc càng lớn hoặc là tìm tới một cái đáp án hợp lý tìm tới trong lòng hắn phật hoặc là rơi vào cái gọi là ma đạo vùi đầu vào vô thiên giới trướng tôn ngộ không cùng đường tăng đều đối với phật pháp sản sinh nghi vấn chứ bắt giới đây xà tăng đây tiểu bạch long đây bọn họ sẽ không có nghi vấn sao đi về phía tây trên đường chín mức khó thử thách vẹn, vẹn chỉ là đường tăng thầy trò sao không người nào có thể trả lời những vấn đề này địch quang lỗi không thể như lai phật tổ không thể vô thiên cũng không thể một lát sau đường tăng nói nộ không những người tiểu nhi mệnh nhất định phải cứu ngươi có thể có giải cứu phương pháp tôn nộ không nói lao tôn trước tiên thi pháp đem tiểu nhi nhiếp ra khỏi thành ở ngoài minh nhật biến thành sư phụ răng dấp đi gặp cái kia hôn quân cùng quốc trượng giả như quốc trượng là người chỉ là đi rồi bằng môn nộ đem tà pháp làm chính đạo lao tôn liền chuyển cho hắn tiên thiên ý chính hóa hắn quy chính giả như cốc trượng là yêu lao tôn liền cho hắn một vậy Giao quốc vương tu thân dương tính, đoạn sẽ không để cho hắn tổn thương những hài đồng kia tính mạng. Đường tăng nói, vì sao phải biến thành vi sư dáng dấp? Cái kia quốc trưởng đi nhầm vào bảng môn độ khả thi rất thấp, tám chín phần mười là tà tu hoặc là yêu tinh. Sư phụ nếu là đi, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp? Chư bắt Giới nói, sư phụ ở lại chỗ này, bị người nhìn ra làm sao bây giờ? Cái này dễ làm, cái này dễ làm. Tôn Nộ không không có chơi đùa tâm tư, không để chư bắt Giới đi đi tiểu cùng bùn, rút dễ, cái lông khỉ nói tiếng biến, đem Đường tăng biến thành dáng dấp của chính mình. Biến hóa được rồi sau khi. Tôn nộ không bay người ra quán dịch thôi thúc địa sát bảy thuật bên trong mượn phong cùng bố vụ mây đen bao phủ ấm phong cùng thổi, đem cái kia một thiên nhất bách một một cái tiểu nhi thu tới ngoài thành bên trong dãy núi sau đó gọi ra lục đinh lục giáp ngũ phương yên đế hộ pháp chùa cùng với bản địa sơn thần thổ địa để bọn họ chăm sóc tốt những ngày tiểu nhi lúc này mới trở về quán dịch sáng sớm hôm sau Tôn nộ không biến thành đường tăng giám dấp đi vương cung đổi nhau qua cửa văn điệp những năm này đại đường đại lực khai cương khuếch thổ đường tăng ven đường trải qua nước nhỏ hơn nửa cũng đã bị diệt đi bị khâu quốc khoảng cách rất xa nhưng cũng biết đại đường hiện hách thanh uy Quốc vương tuy rằng mê mội sắc đẹp, ngu ngốc vô độ, đối mặt đại đường cao tăng cũng sẽ không cố ý làm khó dễ, nhìn mấy lần sau khi liền ở qua cửa văn điệp trên nắp đại ấn. Cũng may nhờ là hôn quân, nếu là có hiểu rõ quân, nhìn qua cửa văn điệp trên quan ấn, suy nghĩ thêm đại đường những năm này diệt quốc gia, hai đối ứng với nhau, không đem đường tăng trụ xuống thì có quỷ. Không giống nhau, không chờ qua cửa văn điệp trao trả, quốc trưởng đã đến rồi. Thanh Cửu Thọ tinh vật cưới, Bạch Lộc đương nhiên biết đường tăng. Nhìn thấy đường tăng đưa tới cửa, trong lòng kêu to vận may. thọ tinh am hiểu luyện chế duyên thọ đan dược, bạch lộc cũng học một chút, có điều học nghệ không tinh, chỉ biết một chút tà thuật. lần này hạ phàm chính là muốn muốn luyện trường sinh bất lão đan. vì thế bạch lộc trước hết để cho hồ ly tinh mê hóa quốc vương, để hắn mê mọi tự sắc, thân thể thiếu hụt. sau đó lấy chữa bệnh làm tên, trên duyên thọ đan phương pháp luyện đan, mượn bị khâu quốc một quốc gia lực lượng luyện đan, đồng thời trắng trận kết bệ kết cánh, bồi dưỡng thế lực. đợi đến đan dược luyện chế hoàn thành, liền tiến vào hiến độc đan, hại chết quốc vương, hắn độc hưởng đan dược không nói, còn có thể mượn cơ hội đoạt bị khâu quốc gia sơn, vinh hưởng nhân gian phú quý. luyện đan vẫn còn có thất bại khả năng. đường tăng chỉ cần ăn thịt là được. Long tham quấy phá, bạch lộc nhưng là đã quên, liền chư bắt giới đều có thể đối với thọ tinh đến tiêu đi hết, mang thọ tinh vì là nô tài. chú, coi như thật sự ăn đường tăng cũng mất mạng hưởng thụ. hàn huyên vài câu, bạch lộc nói, vậy hạ, hôm qua nổi lên một trận âm phong, đem những người tiểu nhi đều nhiếp ra khỏi thành ở ngoài đi tới. quốc vương hét lớn, việc này chính là thiên diện chứ vậy. quốc trưởng nhưng còn có lương vương. bạch lộc nhìn đường tăng, cười nói, bần đạo trước đây dâng lên phương thuốc, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, hiện tại nhưng có kéo dài tuổi thọ vạn năm đại tạo hóa chủ động đưa tới cửa. quốc vương vội hỏi cái gì tạo hóa bạch lộc chỉ tay đường tăng nói đường tăng là mười đời tu hành người tốt ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão dừng một chút bạch lộc cơ hiểm cười nói vậy hạ long thể liên quan đến một quốc gia bách tính người xuất gia lòng dạ từ bi nghĩ đến thánh tăng sẽ không từ chối chứ người đến lấy đường tăng tâm can lời còn chưa dứt quanh thân vệ sĩ đã xuống tới tôn nộ không cười nói ta có rất nhiều tâm can không biết người muốn cái nào một bộ bạch lộc nói muốn người hát tâm can ồ lấy mâm đến ta phun ra tới cho các người xem như có hát tâm can các người liền cầm đi vệ sĩ đưa lên đệm lót Tôn nộ không nôn khan mấy lần, phun ra từng viên một trái tim, phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng là bạch tâm, hoàng tâm, khan lòng tham, lợi tiền tâm, lòng ghét tỵ, tính toán tâm, lòng hào thắng, vọng cao tâm, coi thường tâm, sát hại tâm, độc ác tâm, khủng bố tâm, cẩn thận tâm, tà vọng tâm, vô danh nhận ám chi tâm. Các loại không quen chi tâm đều có, chính là không có hạ tâm. Quốc vương sợ đến trận mắt ngoạm mồm, lơ nớp lo sợ nói rằng, thu đi rồi, thu đi rồi. Tôn nộ không lạnh lùng nói, người này quốc trưởng nham hiểm độc ác. tàn nhẫn áp định làm đủ trò xấu tán tận thiên lương tâm can tất nhiên là đen mà để ta lấy ra làm cho người thúc dẫn bạch lộc nói người đến bắt lại cho ta hắn tôn nộ không hiện ra bổ tướng quát lên yêu tinh nhìn ta lão tôn là ai tiểu nhi tâm can không có thì đường tăng cũng không có kim cô bồng còn đủ đường chạy an ta lão tôn một đồng kim cô đồng phủ đầu đánh xuống bạch lộc sợ đến kêu một tiếng ma ơi dùng trong tay quải trượng đầu dòng đỡ được kim cô bồng xoay người liền muốn chạy tôn nộ không sao có thể buông tha thân thể loại lên đã ngăn ở bạch lộc trước người kim cô thẳng tắp đánh về bạch lộc chán Bạch Lộc làm sao là tôn ngộ không bị thủ, vẹn vẹn mấy chiêu, liền bị giết đến đỡ trái hở phải, nản cân treo sợi tóc. Quốc vương sợ đến hai đuổi chiến chiến, trốn ở dưới đáy bàn, liền đầu cũng không dám mạo. Hồ Ly tinh thấy Tề Thiên đại thánh tìm tới cửa, trong lòng thầm mắng Bạch Lộc thấy lợi tối mắt, cẩn thận mà Tiểu Nhi không ăn, nhất định phải ăn đường tăng, gặp phải mối hoa đi. Người yêu có chết hay không, có thể tuyệt đối đừng liên lụy ta, ta đi vậy. Ẩm. Bạch Lộc bị tôn ngộ không một đống đánh bay, đánh vào cung tường bên trên, miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tôn ngộ không, không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, một cái ác ưng chụp mũi. Kim Cô Đồng đánh về phía Bạch Lộc Trán. Bạch Lộc muốn né tránh, nhưng ngân mềm sưng nún, nơi nào né tránh mở. Kim Cô Đồng hạ xuống, Bạch Lộc hơi trao một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, hiện ra nguyên hình. Tôn Nộ không nhắc theo Bạch Lộc, đi tới Quốc Vương trước mặt, cười lạnh nói: "Đến, nhìn ngươi thật quốc trượng." Quốc Vương nói: "Cái kia không phải quốc trượng, đó là yêu tinh, yêu tinh." Quốc trượng là yêu tinh, ngươi cái kia ái phi là món đồ gì, còn muốn ta nói sao? "Không cần, không cần, làm phiền đại sư vì là quả nhân ngoại trừ yêu quái, quả nhân vô cùng cảm kích, nguyện bái đại sư làm quốc sư." ai muốn khi ngươi cái kia đồ bỏ quốc sư nói với ta nói yêu quái là từ lâu tới ở quốc vương nơi này hỏi do yêu quái lai lịch tốt nộ không chạy tới yêu quái động phủ đem hồ ly tinh kể cả động phủ cùng nhau phá hủy thằng đến lúc này thọ tinh mới miễn cưỡng chạy tới nhìn đã bị ngự thiện phong bếp trưởng làm thành khảo toàn lộc bạch lộc than thở ngươi này nghiêm xúc vì là đường tăng thiêm khó cũng là thôi vì sao phải làm cái kia táng tận thiên lương việc bây giờ không chỉ có cứu không được ngươi ta còn muốn mất công sức chấm dứt nhân quả thực sự là khổ vậy khổ vậy bại hoại vận nước là cỡ nào đại nhân quả bạch lộc sống sót Thọ Tinh có thể triển khai thay mặn đổi đạo thuật để Bạch Lộc gánh chịu, Bạch Lộc chết rồi, vậy cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu. Thọ Tinh lấy ra một hạt tiên đan, nghiền nát, lao ở khảo toàn lộc trên, thịt hiệu thêm vào viên đan dược kia, có thể bù đắp quốc vương thân thể thiếu hụt, thoáng bù đắp bại hoại vận nước đại nhân quả. Cho tới sau đó, Thọ Tinh cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể trở về từ từ suy nghĩ biện pháp bốn. Đường Tăng thầy trọt đều chẳng muốn phó hôn quân yến hội, đem Tiểu Nhi từng nhà đưa sau khi trở về, liền rời khỏi Bị Khâu quốc. Bị Khâu quốc quốc vương được rồi giáo huấn, nhưng quen thuộc đã nuôi thành, thay đổi không được. Cũng không lâu lắm. Liên hạ chỉ trắng trận vơ vét mỹ nhân, xa vào tự sắc, thân thể ngày càng sa sút, quốc lực từ từ suy yếu. Chỉ tiếc, lần này không có đại đường thánh tăng tới cứu hắn. 2, 3 năm sau, quanh thân quốc gia liên thủ tấn công, bị Khâu Quốc phá diệt, quốc vương bỏ mình, khổ cực vơ vét mỹ nhân, toàn bộ đều thành người khác chiến lợi phẩm. Chương 618, miếu nhỏ yêu phong lớn, Tây Nưu Hạ Châu nhiều kỳ hoa. Chương 619, miếu nhỏ yêu phong lớn, Tây Nưu Hạ Châu nhiều kỳ hoa. Đông tàn xuân tận, hoa dại sơ thụ, cảnh vật mùi thơm, phía trước lại thấy một tòa núi cao trùng điệp. đường tăng đối với núi cao trùng điệp có lòng sợ hãi theo bản năng nói rằng phía trước núi cao trùng điệp có đường không đường chúng ta có thể nhất định phải cẩn thận a tôn nộ không nhìn qua nói sư phụ yên tâm nơi đây ít yêu ma khí Trư bát giới nói nơi này khoảng cách linh sơn đã không tính xa sẽ không có cái gì đại yêu ma không nói lời này cũng còn tốt nghe nói như thế đường tăng có một loại so với ăn một vạn con con rồi còn buồn nôn hơn cảm giác thần con mẹ nó tới gần linh sơn sẽ không có yêu quái càng tới gần linh sơn gặp phải chuyện hư hỏng liền càng khiến người ta cảm thấy đến nhức